Lúc sau 6 tháng cuối năm, Ngu Kiều lại lần nữa đóng phim điện ảnh, một lần nữa tổ chức thành viên tổ chức, một đám lại đây đầu tư, nhận lời mời người vô số kể. Đương nhiên Nam Chính vẫn là Hy Tử Thừa, Nam Xứng còn lại là Tiểu Khả Ái Nguyên Hải. Phía trước Ngu Kiều chụp phép giả mã được đến không ít tiểu nhân giải thưởng, nhưng đương tiến vào điện ảnh này một hàng nghiệp lúc sau, nàng mới chân chính tiến vào điện ảnh vòng, trở thành làm người truy phùng đạo diễn. Một bộ phim gián điệp chiến tranh, kế tiếp một bộ phim văn nghệ Một cái làm hy tử thừa để danh tốt nhất nam diễn viên, một cái làm hắn được đến tốt nhất nam diễn viên, đi bước một trải chân lúc sau, Ngu Kiều lại bắt đầu quay chuột khoa học viễn tưởng tảng lớn. Loại này điện ảnh dễ dàng nhất hỏa đến trong ngoài nước. Như vậy vẫn duy trì một năm một bộ điện ảnh, mỗi một bước đều ở vì hy tử thừa làm đá kê chân tình huống. Ngu Kiều dùng 10 năm thời gian, làm hắn ở nước ngoài các đại liên hoan phim thượng trước sau đạt được tốt nhất nam diễn viên, thành danh xứng với thực nổi tiếng toàn thế giới ảnh đế. Ma Ngu Kiều cũng vẫn duy trì không sai biệt lắm 2 năm đổi một cái tiểu thị tươi tốc độ, mãi cho đến cuối cùng hắn đạt được ảnh đế, nàng lựa chọn hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, tìm cái non xanh nước biết địa phương, một lần nữa đem chính mình trước quan nhàn tản một 2 năm các loại kỹ năng đều nhặt lên tới. Học tập loại đồ vật này, đều là không tiến tăng lui. Đặc biệt là nàng loại này một quên chính là vài thập niên tình huống. Khi tử thừa cũng ở Ngu Kiều rời khỏi giới giải trí sau, đi theo nàng rời đi, mua một đống nhà nàng bên cạnh thự. Hai trung niên người cùng nhau dưỡng lão Dưới giải trí đối bọn họ này hai người chi gian cảm tình tỏ vẻ ra nghi hoặc. Ngay từ đầu đại gia cảm thấy Ngu Kiều thích Hy Tử Thừa, kết quả phát hiện nàng nói chuyện rất nhiều bất đồng loại hình bạn trai. Sau lại bọn họ cảm thấy là Hy Tử Thừa thích Ngu Kiều, chính là hắn chưa bao giờ theo đuổi quá Ngu Kiều, mỗi lần chỉ nói nàng là hắn đại ân nhân. Lại sau lại vong hữu cảm thấy Ngu Kiều có lẽ ở nào đó phương diện thua thiệt Hy Tử Thừa, không mấy ngày Hy Tử Thừa liền lên tóc sâu giải thích này một lầm truyền. Mọi người thế mới biết nguyên lai like ngu kiểu như vậy Phùng Hy Tử Thừa, là bởi vì một cái bằng hữu sở cầu. Chỉ là cái này bằng hữu từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá, không ai biết đây là thật là giả. Đường Hy Tử Thừa khoác đầy người vinh quang trở thành đỉnh cao nhất thần thoại khi, không ai sẽ quên, ở hắn sau lưng còn đứng một người, ngu kiểu. Sau lại có đường thấu ngu kiểu ra rồi lúc sau cùng Hy Tử Thừa sinh hoạt ở bên nhau, hai người đều không có kết hôn, không có bạn lữ, không có hài tử, không có bất luận cái gì thân nhân. Chỉ có lẫn nhau. Phần 161. Tạ Cao vẫn là cùng cam doanh ly hôn. Ở ngu kiểu không đối phó tạ ra sau. Tạ Cao bằng vào mới có thể nhanh chóng đem tạ ra khôi phục lại. Hơn nữa bước cho cam doanh chủ động ly hôn. Bất quá đương hắn muốn cùng mễ lan san ở bên nhau. Vẫn là bị tạ ra đại bộ phận người ngăn trở. Hai người muốn thật sự bên nhau vẫn là phải trải qua không ít chuyện. An ổn quá xong rồi này một đời. Ngu kiểu còn không có mở mắt ra. Liền cảm giác được ngược một trận phát đau như là có cái gì cực độ thương tâm sự tình. Trung quanh hoàn cảnh thập phần an tĩnh ngu Kiều tâm niệm vừa động dứt khoát không tỉnh lại trực tiếp biểu đạt ra muốn tiếp thu ký ức ý tứ thực mau nàng lâm vào một đống cảnh tượng trung nguyên chủ kêu ngu Kiều năm nay vừa mới 30 tuổi đã là cái bị chịu sinh hoạt phí thời gian phụ nữ trung niên cả ngày ăn mặc áo ngủ tóc tùy tay kéo nhìn hốn độn lại không xong không coi hoa trang làn da trạng huống cũng không tốt rất ít vận động lại thường xuyên con eo làm việc nhà dẫn tới sắc mặt tái nhợt còn có chút lưng gọng. Bởi vì sinh hài tử, thân thể mập ra, nguyên bản eo thon nhỏ đã không có, trên eo ba vòng thịt thừa làm nàng không có biện pháp xuyên hơi chút bó sát người một chút quần áo, cố tình dưới tình huống như thế, bà bà còn luôn chê bỏ nàng không quét tước hảo trong nhà, ghét bỏ nàng làm cơm không thể ăn, còn hoài nghi nàng làm cái gì đều dụng tâm kín đáo, có thể hay không trộm trong nhà đồ vật gì đó, trong nhà tiền cũng không khỏi nàng quản. chư phụ nhiếp Hải thư cũng là càng ngày càng đi sớm về trễ. Mỗi lần hỏi hắn làm cái gì, đều là có lệ trả lời, ở tăng ca, ở vội, hơn nữa thái độ thập phần không kiên nhẫn, không có bất luận cái gì thu vào nguyên chủ dần dần không dám hỏi. Vợ chồng hai người đồng sàng dị mộng không chạm vào đối phương đã hai ba năm, bọn họ phản phất thành quen thuộc nhất người xa lạ. Nay cũng chưa cái gì, nàng còn có một cái bảy tuổi nhi tử, đây là nàng cả đời ký thác, vì hắn, nàng có thể kiên cường tồn tại. Nhưng mà liền ở hôm nay ra trường hội, Nguyên chủ hưng phấn ăn mặc ngày thường luyến tiếp xuyên quần áo mới muốn đi, dù sao cũng là tiểu học năm nhất lần đầu tiên ra trường hội. Nhưng mà lại bị nhi tử ghét bỏ nói nàng quá xấu, quá già rồi, không giống mẹ nó mẹ, ngược lại giống mụ nội nó. Mà hắn mãi mãi xuyên đẹp, trang điểm cũng hảo, còn hóa tinh xảo trăng dung, so sánh dưới, con của hắn quyết đoán lựa chọn mãi mãi. Bọn họ hai người ra cửa, lưu lại nguyên chủ hầu hạ bởi vì ra thai nạn xe cộ hai chân không thể nhúc nhích công công. Nguyên chủ chờ bọn họ đi rồi liền hoa ở trong phòng khóc nửa ngày, không muốn làm cơm chiều, nhưng mà chờ trượng phu Nhiếp hải thư tan tầm trở về, giống lên một câu, như thế nào còn không có nấu cơm. Nàng vẫn là lập tức bỏ dậy, lấy lòng xin lỗi, sau đó đi nấu cơm. Như vậy sinh hoạt nàng kiên trì 19 năm, nàng hai tử 18 tuổi thi đại học sau khi kết thúc, trượng phu đề ra ly hôn, nguyên nhân là có tiểu tam, ở hai tử 13 tuổi khi có, bởi vì lo lắng ly hôn hải tử sẽ chịu thương tổn, mãi cho đến hiện tại mới nói. Nguyên chủ chết sống không muốn ly hôn, nhưng mà cùng ngày đã bị đuổi ra ra môn, ngu ra nhị lao khóc lóc lại đây đem nữ nhi tiếp đi, ngày hôm sau hoán lại đây sau nàng liền đi tìm nhi tử, lại thấy chính mình trượng phu mang theo tiểu nàng mười mấy tuổi thê tử cùng với con trai của nàng ở bên nhau đi dạo phố, nói nói cười cười. Một đêm chi gian lọt vào mọi người phản bội, nguyên chủ không chịu nổi tự sát. Hết thể kỳ thật đều là có dự triệu. Sự tình có thể phát triển đến bây giờ, cùng nguyên chủ phụng hiến hình nhân cách không phải không có quan hệ gia đình nàng điều kiện cũng không tệ lắm, cha mẹ đều là đại học lao sư, tiếp xúc người đều là thực hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa sẽ không thời gian dài ở chung, cho nên nguyên chủ rất vui lòng giúp người khác làm việc. Chỉ là sau lại cùng cái này ở đại học nói bạn trai kết hôn, nàng thực mau mang thai, bất đắc dĩ từ chức ở nhà, bà bà vì chiếu cố nàng dọn lại đây trụ lúc sau, nàng cùng trưởng phu quan hệ liền từng ngày biến kém, ngày thường giặt quần áo nấu cơm, quét rác phết đất sát cửa sổ đều là nàng tự mình tới. Mang thai lúc đầu còn hảo. Tới rồi hậu kỳ lực bất tòng tâm, nàng tưởng thỉnh cái bảo mẫu đã bị bà bà mắng không phải nàng tiền không đau lòng. Sau đó, quản gia tiền cũng bị bà bà cầm đi, mỗi lần đều chỉ có mua đồ ăn thời điểm mới có thể cho nàng một chút, hoặc là nguyên chủ cha mẹ lại đây xem nàng cho nàng tiền. Không biết là bị tẩy não vẫn là làm sao vậy, nàng càng ngày càng thói quen loại này sinh hoạt. Sinh hài từ lúc sau làm nửa tháng ở cữ liền bắt đầu ở nhà trong ngoài bận việc, một câu hoán giận nói cũng chưa nói. Ngạnh sinh sinh đem chính mình sinh hoạt quá trình người hầu Nhưng mà mỗi lần một khổ sở, nàng nhìn xem nhi tử khuôn mặt thì tốt rồi, cảm thấy nhất định có thể căng đi xuống, chờ hai tử trưởng thành sẽ hiếu thuận nàng. Này tư tưởng quả thực, xem xong cái này làm cho người nghẹn khuất đến khó chịu nửa đời, ngu kiều tỉnh táo lại, nhìn về phía đối diện, một cái nửa trong suốt linh hồn thể xuất hiện, cùng vừa mới nhìn đến hình ảnh giống nhau dáng người. Nguyên chủ có chút có rúm, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói, ta, nguyện vọng của ta là, Mỹ Mỹ sống hết một đời. Mỹ Mỹ, Ngu kiểu có chút nghi hoặc là muốn biến Mỹ ý tứ sao? Liền đơn giản như vậy. Nguyên chủ thực nghiêm túc gật đầu, bụi bâm trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng tới cười, lại mang theo chút chua xót nói, bọn họ không yêu ta, ta đây liền yêu ta chính mình, đây là ta đến chết mới hiểu được đạo lý, bất quá có cái điều kiện, ở hai năm nội không thể chủ động đưa ra ly hôn, nếu có thể cho bọn họ nếm một chút ta mấy năm nay chịu tội, ta tin tưởng. Ngươi nhất định gặp qua đến so với ta hảo. Ai ngu kiểu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Nói, Hảo, ta sẽ, hy vọng ngươi có thể vừa lòng. Nguyên chủ thỏa mãn cười cười, thân hình tiêu tán. Ngu kiều mở to mắt, còn cảm giác đôi mắt nhức mỏi, nhưng xem đồ vật rất rõ ràng. Còn Hảo mấy năm nay nàng bận rộn trong ngoài, không như thế nào chơi sản phẩm điện tử, ánh mắt cũng không tệ lắm, không có cận thị mắt. Ngu kiều trước đánh giá một chút phòng, thực bình thường màu trắng điều phòng, thượng vàng hạ cám đồ vật rất nhiều, còn có không ít tiểu hài tử món đồ chơi nhưng đều bị sửa sang lại thật sự sạch sẽ, trong phòng còn có một cổ thanh hương. Trên người nàng xuyên chính là một kiện to rộng toái hoa váy dài, bên ngoài còn có một cái vàng nhạt sắc mao nhung áo khoác, bất quá vẫn là có thể thấy được nàng cực độ biến dạng dáng người. Con dâu, cho ta đảo ly trà. Trong phòng khách vang lên nhiếp lập thanh âm, hắn kỳ thật thân thể khá tốt, chính là hai chân vô pháp hành tẩu, chỉ có thể làm xe lan. Ngu kiểu cao mày, nhưng đây là cái tàn tật lão nhân, có khí cũng không thể đối hắn phát. Nhận mệnh quá khứ đổ ly trà nóng đặt ở trên bàn trà, trong phòng khách TV đang ở phóng một cái kháng chiến thiến, hắn xem đến mùi ngon, trà lại đây cũng không ngẩn đầu lên một chút. Thập phần đương nhiên thái độ. Ngu kiểu không nói một lời trở lại phòng, khóa kỹ môn, theo sau từ đầu giường tiểu trong ngăn kéo lấy ra một cái tiền bao, đếm đếm, nơi này tổng cộng liền một ngàn nhiều mau, nguyên chủ thẻ ngân hàng cũng chỉ dư lại đại khái hai ngàn khối, thật là thiếu đến đáng thương. Bất quá ngu kiểu vẫn là thu thập một chút ra cửa. Nàng trực tiếp đi sân bay. Nguyên chủ nói hai năm nội không thể để ly hôn, kỳ thật nàng đoán được người này là cái cái gì tâm tư, chính là muốn nhìn một chút ngu kiểu lại đây lúc sau, nàng nhân sinh lộ tuyến còn có thể hay không giống đời trước như vậy phát triển. Cái này nàng lý giải, bất quá hàng đầu sự tình vẫn là kiếm tiền, tuy rằng hiện tại không ly hôn, nhưng cũng liền hai năm thời gian, thực mau liền quá khứ. Chỉ là phu thê hôn nội tài sản đến lúc đó là muốn chia đều. Cho nên... Ngưu kiểu định ra gần nhất nhất ban phi cơ, từ thành phố Ý Ý đi hướng thành phố Hát. Hai cái thành thị cách đến không tính xa, phi cơ một giờ liền đến. Bởi vì trước tiên gọi điện thoại, Ngu Phụ trực tiếp lái xe lại đây tiếp người. Lên xe, Ngu Phụ liền hỏi nói, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Có phải hay không cùng Hải Thư nháo mâu thuẫn? Ngu Phụ là cái ôn hòa trung niên nam nhân, cả đời không có với ai hồng quá mặt, chuyên tâm làm học thuật nghiên cứu, trước mắt ở đại học vẫn là thực nổi tiếng. Nữ nhi rất ít sẽ đột nhiên trở về, mỗi lần gọi điện thoại cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Bọn họ kỳ thật đều biết nữ nhi ở nhiếp ra sinh hoạt không tốt, chỉ là cùng nữ nhi để qua hai lần, nàng chính mình đều không thèm để ý, bọn họ cũng liền không hề nói. Ngu kiều lắc đầu, nói, có chút là muốn cùng các ngươi nói một chút, yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Ngu phụ kỳ quái xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn ngu kiều một chút, lại thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì kỳ quái thân sắc. Chỉ có thể trước kiểm chế trụ trong lòng tò mò Tới rồi trong nhà Ngu kiểu kéo có chút mập mạp thân mình lên lầu Đã thở dốc không thôi Trong nhà ngu mẫu đã sớm chờ Lập tức nên đón lại đây Đưa lên một ly nước ấm Ngồi ở bên người nàng đau lòng nhìn nữ nhi nói Có phải hay không nháo mâu thuẫn Như thế nào đột nhiên trở về Ngu mẫu là cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các loại hình Cũng là đại học giáo thụ Giáo chính là lịch sử ăn mặc đẹp sần sám Mang theo đôi mắt Sống ra một cái yêu nhã nữ nhân bộ dáng. Ngu kiểu bài trừ một cái tươi cười, uống xong thủy, bình tĩnh một chút hô hấp, làm ngu mẫu cùng ngu phụ đều ngồi ở trước mặt, lúc này mới nói, ba mẹ, ta có chuyện này cùng các ngươi nói một chút. Ngu ra cha mẹ hai người đều nghiêm túc gật đầu, đôi mắt không chớp mắt nhìn nữ nhi. Ta chuẩn bị nhất muộn hai năm sau ly hôn, trong lúc này, ta muốn kiếm tiền, nhưng làm hôn nội tài sản, ly hôn cũng muốn bị phân đi, cho nên yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Ngươi đang nói cái gì? Ngu ra cha mẹ khiếp sợ nhìn nàng không thể tin tưởng hỏi. Đặc biệt là ngu mẫu, nàng nữ nhi từ nhỏ ôn hòa, tính tình nhu thuận, ly hôn chuyện này nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ từ nữ nhi nói ra, có phải hay không họ nhiếp xuất quỷ? Người cùng ba mẹ nói, chúng ta giúp người đi rào hơn hắn. Ngu kiều lắc đầu, khoe miệng còn mang theo cười nhạt, bụi bấm gương mặt không có bất luận cái gì hoán hận cùng thống khổ khổ sở, làm cho bọn họ đều có chút mờ mịt, chỉ nghe ngu kiều nói, ta không biết hắn có hay không xuất quỷ. Chỉ là chúng ta hôn nhân đã không có bất luận cái gì tiến hành đi xuống tất yếu. Ngu phụ lúc này cũng không biết làm gì phản ứng, do do dự dự hỏi, kia, Duệ nhi đâu? Nhiễm duệ là ngu kiểu 10 tháng hoài thai, đau đến trong xương cốt hải tử, ngày thường chưa bao giờ sẽ mang hắn một câu cái loại này, nữ nhi bỏ được. Lại thấy ngu kiểu nói, chính là hắn làm ta hạ định rồi quyết định, ba mẹ, chiều nay là hắn tiểu học lần đầu tiên ra trường hội, ngươi xem ta cố ý trang điểm một phen, chính là vì đi tham gia hắn ra trường hội. Kết quả hắn nói ta quá già rồi, không giống mẹ nó mẹ, không nghĩ muốn ta đi. Hôn trướng, ta liền nói ngươi cưỡng chiều hắn, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Ngưu mẫu sắc mặt xanh mét, hung hăng mà chụp một chút bàn trà, Hồng Sơn gỗ đặc bản trà cũng hung hăng mà run một chút, kia bằng, một tiếng cũng thành công làm mặt khác hai người run lên một chút, hắn là ngươi hài tử, ngươi liền bởi vì này một câu ly hôn. Ngươi dạy hảo hắn a. Đứa nhỏ này là kỳ cục, nhưng ngươi cũng có sai, ngươi bả bà người một nhà cũng có sai tương chiều đến quá mức. Ngu phụ thành khẩn nói. Ngu kiểu cười khổ nói, là ta sai, nhưng không phải bởi vì hắn chuyện này, mà là cái này gia đình hoàn cảnh. Ở cái kia trong nhà, ta trả giá nhiều như vậy, còn chỉ là một ngoại nhân. Nhiếp hải thư mỗi ngày đi sớm về trễ, cùng ta liền cùng cái người xa lạ giống nhau. Bà bà cả ngày sai xử ta làm việc, lấy ta đương người hầu. Hiện giờ nhi tử cũng ghét bỏ ta, ta đây còn ở kia làm cái gì. Ngu mẫu vẫn là rất có thể lý giải lời này. Nàng thở dài, nói kia Vì cái gì phải chờ tới 2 năm sau? Nếu ngươi muốn ly hôn liền chạy nhanh ly, hiện tại cũng mới 30 tuổi, còn kịp lại tìm một cái. Cái này là có đặc thú nguyên nhân, cần thiết 2 năm sau, cho nên mẹ, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Cái gì? Thỉnh ngươi hỗ trợ khai cái hộ, ta dùng ngươi danh nghĩa tới xào cổ. Bên này ngu kiểu ở liều mạng thuyết phục ngu mẫu đồng ý nàng xào cổ. Bên kia, buổi chiều bởi vì hôm nay ra trường hội, nhiếp hải thư thật vất vả không có tăng ca. Vào buổi chiều 6 giờ đồng hồ liền trực tiếp về đến nhà. Nhưng mà trong nhà chỉ có hắn ba ở. Nhiếp hải thư nhìn lướt qua, trong phòng cũng không ai, hắn nhữ mày hỏi, ba, ngu kiểu đâu? Nhiếp lập nghĩ nghĩ, nói, nàng buổi chiều đi ra ngoài, vẫn luôn không trở về. Nhiếp hải thư bực bội gỡ xuống mắt kính, nhéo nhéo mũi, lấy ra di động cấp ngu kiểu gọi điện thoại, thực mau điện thoại liên tiếp, hắn cũng không hỏi cái gì nàng vì cái gì đi ra ngoài, đi đâu, trực tiếp đổ đập xuống chính là một đốn chất vấn. Ngu Kiều ngươi chạy ra đi làm gì? Cơm đều không có làm, ta thật vất vả tan tầm sớm một chút, kết quả trở về ngươi người còn không ở. Ngu Kiều phi thường sáng suốt đưa điện thoại di động lấy xa điểm, người này không biết nàng là ở nhà mẹ đẻ, bằng không khẳng định sẽ không nói như vậy. Ngu ra cha mẹ cũng nghe thấy, bọn họ đều là ôn hòa người, nơi nào nghe qua nói như vậy, sắc mặt tức khắc không hảo. Chờ hắn bỡ lạ bỡ là nói xong, ngu phụ trực tiếp đoạt quá nàng di động, nói, Kiều Kiều ở ta này, hiện trụ một đoạn thời gian. Ngươi đừng nói nữa. Phần 162 Nhiếp Hải Thư 3. Điện thoại cắt đứt, không có cho hắn cái gì đáp lại. Nhiếp Hải Thư luôn cuốn một chút, hiện tại hắn còn chỉ là một cái bình thường bạch lĩnh, tiền lương cũng liền không đến một vạn nhất nguyệt, cũng không nghĩ tới ly hôn, trong lòng liền cảm thấy không xong. Nhưng mà vẫn là trước tiên đoán giận ngu kiểu không nên trở về, không nên đưa điện thoại di động cấp cha vợ. Nhiếp Lập nhìn mắt như tử, nói, cái gì? Đem ngươi tức phụ kêu trở về a? Nhiếp Hải Thư giật nhẹ khoe miệng, rất là bất đắc dĩ nói, nàng về nhà mẹ đẻ. Như thế nào lão về nhà mẹ đẻ, như vậy ta nhiếp ra thể diện hướng nơi nào phóng? Nhiếp Lập bất mãn nói, rất nhiều người đều có cái quan niệm, ở nhà chồng trụ đến tốt tức phụ là sẽ không thường xuyên sẽ nhà mẹ đẻ, trừ phi tới tống tiền linh tinh. Đây là cửa truyền đến Hải Tử nói chuyện thanh âm, Nhiếp Hải Thư cười một chút, đứng dậy qua đi, vụ bấm Nhiếp Duệ thấy hắn, nét mặt biểu lộ một màn sán lạn tươi cười nhào tới, nói, ba ba Ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Sớm một chút trở về bồi ngươi a, ba ba được không? Nhiếp Hải Thư đem Hải Tử bế lên tới điên điên, hai cha con đầu chạm chán cảm tình phi thường tốt thân thiết một chút mới nói, lại mập lên a. Nhiếp Duệ ha ha cười, hai tiểu béo tay ôm Nhiếp Hải Thư cổ, Thúy Thanh nói ba ba hảo, ba ba công tác vất vả. Nhiếp Hải Thư cười, khoe mắt nếp nhăn hiện hiện ra. Lúc này Nhiếp Mẫu cũng đổi hảo dày vào được, trực giác trong nhà thiếu cái gì, nàng nhìn mắt phòng bếp đang muốn qua đi, lại thấy bên trong cái gì đều không có, lập tức nổi giận, ngu kiều, ngươi đi ra cho ta. đệ trương, mẹ, ngu kiều về nhà mẹ để. nhiếp hải thư nhắc nhở nói, cái gì? cư nhiên còn về nhà mẹ để? ta nhiếp ra là thiếu nàng ăn vẫn là thiếu nàng uống a. nhiếp mẫu tức giận nói, thấy nhiếp hải thư chỉ lo cùng tôn tử chơi, tức khắc đánh hắn một chút, nói, ngươi còn thất thần làm gì, còn không gỡ gọi điện thoại đem nàng đều trở về. ai ra? Nàng khi nào đi? Nhiếp hải thư không có động, hắn vừa mới giống ngu kiểu bị cha vợ nghe thấy được, hiện tại có chút thuật, chỉ trả lời mẫu thân vấn đề này, hẳn là buổi chiều, bà biết. Nhiếp lập nói, buổi chiều 3 giờ trùng cho ta đổ ly trà liền đi rồi. Nhiếp mẫu lược suy tư một chút, ngay sau đó vô đuổi, đau lòng mắng, cái này sát ngàn đau, khẳng định là ngồi máy bay, có tiền không lấy tới ra dụng còn ngồi máy bay, thật là không đương ra không biết tham tiền giàu môi quý. Tính, làm nàng ngày mai trở về làm xe trở về, không chuẩn đáp phi cơ. Nhiếp Duệ đang theo Nhiếp Hải thư chơi, đống nhiên nói, "Mụ mụ không nấu cơm, kia ai tới làm?" Vì thế đại gia phi thường có ăn ý nhìn về phía Nhiếp Mẫu. Nhiếp Mẫu sắc mặt thanh một chút, nàng đều bao lâu chưa đi đến quá phòng bếp, tức khắc suy số mặt, tức giận nói, "Ta ngoan ngoãn, nhớ kỹ, về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận mãi mãi, mẹ ngươi mẹ là cái người xấu, một chút đều không yêu ngươi, xem này đột nhiên liền đi rồi, một lời chào hỏi đều không đánh, nếu không phải mãi mãi Ngươi khẳng định muốn nói bụng. Nhiễm Duệ tự nhiên gật đầu, nửa điểm không có đối mâu thân lưu luyến, "Ừm, mãi mãi tốt nhất, xinh đẹp nhất." "Mãi mãi? Lần sau chúng ta còn đi công viên giải trí được không?" "Ai ra? ta cháu ngoan." "Hảo, lần sau tìm mẹ ngươi đòi tiền, nàng đều có tiền ngồi máy bay." "Tốt." Hắn đáp ứng đến Thanh Thúy. Người một nhà đều cười rộ lên, nhưng mà sau khi cười xong, Nhiếp Mâu vẫn là không tình nguyện đi phòng bếp. "Thành phố hát, ngu ra Ngày hôm sau sáng sớm, Ngu kiểu liền hướng ngu mẫu đi khai hộ, dùng chính là thân phận của nàng chứng thẻ ngân hàng, bất quá mặt khác đều giao cho ngu kiểu xử lý. Nàng cũng không tính toán trở về, liền như vậy ở tại ngu ra, mở tài khoản xong rồi ra tới, ngu kiểu liền lại lần nữa nhận được nhiếp hải thư điện thoại. Ngươi chừng nào thì trở về. Điện thoại một tá thông, hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói, tiếp đón đều không đánh một cái. Ngu kiểu, không trở về, tài kiến. Theo sau liền cút điện thoại, vì phòng ngừa bị quấy dày. Nàng trực tiếp đem nhiếp hải thư điện thoại cấp kéo vào số đen. Ngu mẫu có chút lo lắng hỏi, Tiểu kiều, kiều, như vậy không tốt. Đều phải ly hôn, cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Ngu Kiều an ủi vô vô cánh tay của nàng, theo sau hai người trở về, buổi chiều Ngu mẫu còn có khóa, chạy nhanh cơm nước xong, nàng liền đi làm. Giờ ngọ, ăn xong cơm trưa, Ngu Kiều liền trực tiếp dùng Ngu ra nàng chính mình máy tính bắt đầu viết chút chính tự, chuẩn bị đến lúc đó lấy ra đi bán, chờ tới rồi một giờ rưỡi bắt đầu phiên giao dịch liền trực tiếp dùng kia đáng thương hề hề một ngàn nhiều khối tuyển một con thử tay nghề mua vé máy bay cũng dùng mấy trăm khối sao liền càng nghèo chờ tới tay chỉ mệt mỏi eo cũng có chút chịu không nổi ngu kiều liền đứng dậy ở chính mình phòng nhỏ trên mặt đất chát cái ma bộ hoặc là vận động một chút ngu ra phòng là học khu phòng hai phòng một sảnh diện tích không lớn bất quá trang hoàng thật sự tinh xảo phô sàn nhà ngày thường quét tước thực sạch sẽ trực tiếp trên mặt đất làm các loại động tác cũng không đáng ngại cuối tháng 9 thời tiết Mang theo chút lạnh leo, Ngu Kiều vận động nửa ngày, vẫn là mệt ra một thân mồ hôi, theo sau lại đi tắm rửa một cái, trở về tiếp tục đùa nghịch máy tính. Chờ Ngu Phụ tan tầm trở về, trong tay dẫn theo đêm nay muốn ăn đồ ăn. Ngu Kiều nghe thấy động tính, lập tức buông đỉnh đầu sự đi ra ngoài, tiếp nhận phụ thân trong tay rau dừa cùng thịt loại, nói, ba, ta tới. Ngu Phụ gật gật đầu, dặn dò nói, ta cho ngươi mua hoàng cốt cá, dùng nó nấu canh tốt nhất uống lên. ân, ba, ta tay nghề biến hảo. Chờ lát nữa nguyên nếm thử thế nào. Ngu kiểu trả lời, cầm đồ ăn đi phòng bếp lách cách lang cang làm lên. Hoàng cốt cá nấu canh cá mang theo chút màu vàng, hương vị cũng thập phần tươi ngon, là phía trước nguyên chủ thích nhất uống canh, bất quá từ người nhà liền không uống qua vài lần. Nàng có chút không hiểu vì cái gì nguyên chủ phóng bị chịu cha mẹ sủng ái nữ nhi không làm, một hai phải làm một cái bị người ghét bỏ người ngoài, còn phải vì nhân ra làm trâu làm ngựa. Khả năng đây là cảm tình. Nàng rất khó thể hội. Bởi vì nàng chỉ biết lựa chọn đối chính mình có lợi nhất một mặt Liên ba người, ngu kiểu không có làm quá nhiều Ba đồ ăn một canh, mới vừa làm tốt Ngu mẫu cũng đã trở lại, khoe miệng còn mang theo chưa cởi tươi cười Nói, vừa mới có cái học sinh, đặc biệt hiếu học Vẫn luôn cuốn lấy ta hỏi tấn đại lịch sử Ngu Kiều thuận miệng nói, hắn có phải hay không muốn biết thư A Nàng thề thật sự chỉ là thuận miệng Lại không ngờ ngu mẫu phi thường kinh ngạc nói Ngươi như thế nào đoán được Ngạch ngu kiểu kéo kéo khoe miệng Cấp nhị lao thỉnh hảo cơm đưa qua đi, biến nói, có cái nhận thức người trước kia viết, cũng các loại nghiên cứu quá lịch sử. Ngu phụ nói, ngươi còn nhận thức những người khác ca, ta đều cho rằng ngươi kết hôn sau trừ bỏ ta cùng mẹ ngươi, ai cũng chưa liên hệ. Cho nên nói là trước đây nhận thức sao. Ngu kiểu nhàn nhạt nói, nguyên chủ thật đúng là chính là như vậy, đã không có bằng hữu, mỗi ngày sinh hoạt liền vì nhiếp ra toàn gia chuyển. Nhị lao lên nhau, không nói. Nhiếp ra. Ngu kiểu không ở nhà ngày đầu tiên. Buổi sáng nhiếp duệ không ai kêu hắn rời giường, đi học thành công ngủ quên, nhiếp mâu cũng vẫn luôn không tỉnh, thẳng đến bị lao sư gọi điện thoại xảo tới rồi, tiếp nghe lúc sau mới bừng tỉnh, ngu kiều ngày hôm qua không ở nhà, không ai kêu tôn tử rời giường. Duệ duệ, mau đứng lên, đi học đến muộn, nhiếp Mẫu hô một tiếng, phòng ngủ chính, vẫn luôn cùng cha mẹ ngủ một cái phòng ngủ nhiếp duệ nghe thấy lời này, đột nhiên ngồi dậy, ngay sau đó hô to một tiếng nói, mẹ, không ai lý, trên giường lớn. Chơi di động đến nửa đêm nhiếp hải thư phiên cái thân, có chút không kiên nhẫn nói, nói nhỏ chút, thành thật lên không phải được rồi. Nhếp Duệ còn có chút mộng bức, nhưng đã nghĩ tới, mẹ nó mẹ ngày hôm qua trở về nhà mẹ đẻ, tức khắc trong lòng bất mãn, lại không biết cho ai phát tiết, chỉ có thể thở phì phì lên, trong miệng còn nhấc mãi, xú mụ mụ. Chờ nhiếp mâu luôn cuống tay chân đem nhiếp Duệ đưa đến trường học, đã mau 9 giờ, đệ nhất tiết đều mau thượng xong rồi, lao sư sắc mặt thật không tốt, nghiêm túc một khuôn mặt, nói. Nhiếp Duệ ra trưởng, hy vọng ngày ngày mai có thể trước tiên một chút, hai tử thời gian quan niệm rất quan trọng. Ngượng ngùng ngượng ngùng, hai tử mẹ hôm nay không ở, không thói quen. Nhiếp Mộ xấu hổ xin lỗi, bởi vì thời gian không kịp, trên mặt không có bất luận cái gì chăng dùng, nhìn so ngày hôm qua già rồi không ít, phù hợp một cái chân chính tuổi già lão nhân bộ dáng, cùng đại đa số mãi mãi đều không sai biệt lắm, quần áo cũng có chút hỗn độn, tóc còn không có sơ hảo. Nhiếp Duệ ngáp một cái, một bộ mắt buồn ngủ ngông lung bộ dáng. Khỏe mắt còn có ghèn không có xử lý, khỏe miệng chảy nước miếng lưu lại bạch tí cũng không có lau, rõ ràng buổi sáng chưa kịp rửa mặt. Lao sư khỏe miệng chịu chịu, cư nhiên một giấc ngủ đến bây giờ. Nàng nhắc nhỏ nói, nếu nhiếp duệ mụ mụ có việc, kia thỉnh ngài lần sau định hảo đồng hồ báo thức, hảo, nhiếp, duệ, tiến vào đi học. Nhiếp duệ thấy vậy, chạy nhanh gật gật đầu lưu tiến phòng học. Bất quá tan học sau bị đồng học phát hiện chính mình không rửa mặt sau bị cười nhạo lại là khác nói. Bên này bị lao sư trách cứ nhiếp mẫu thở phì phì về đến nhà, đem đại môn phanh đóng lại, chính là một giống, nhiếp hải thư, ngươi chạy nhanh đem ngươi tức phụ kêu trở về, này đều chuyện gì à, chính mình nhi tử muốn ta quản sáng sớm, đã bị hắn lao sư một hồi hấn, ta bao lớn tuổi, thanh âm này thực xảo, thời gian cũng 9 giờ, thật sự không còn sớm, nhiếp hải thư thỏa mãn, cọ cọ gối đầu, thuận tay sờ đến di động vừa mở ra liền thấy mặt trên 9 giờ 12 phút, nháy mắt nhảy đánh lên, quắc, ngu kiều Đều 9 giờ nhiều, ngươi như thế nào đều. Nói đến một nửa, hắn nhớ tới, ngu kiểu hôm nay không ở nhà. Thật là tất cầu. Hắn hát mặt đứng dậy, 10 phút thu phục sở hữu, tùy tay ở toa vốc phùng thủy hắt ở trên mặt, biên gần đi. Nhưng mà tới rồi văn phòng, phát hiện vẫn là đến muộn, nửa ngày tiền lương không có, còn bị lãnh đạo gian dạy một đốn. Như vậy đi xuống không thể được, đi làm thượng đến một nửa, nhiễm hải thư liền nhịn không được đi cấp ngu kiểu gọi điện thoại. Sau đó, bị trở về hai chữ đã bị treo. Hắn mộng bức nhìn di động nửa ngày không rõ sao lại thế này. Nha, đây là làm sao vậy? Chọc giận tẩu tử. Một cái đồng sự đi ngang qua, cười trêu chọc một tiếng. Nhiếp hải thư ra mặt chịu chịu, tưởng xả ra một cái tươi cười cũng không được, thật sự khí tàn nhẫn, nhìn di động lạnh lùng nói, hành a ngươi lợi hại, nếu như vậy vậy đừng trở về. Nay một nháo liền không còn có điện thoại lại đây, bất quá rất nhiều chuyện, làm làm thành thói quen, tỷ như nhiếp mẫu, hoảng loạn rời giường đưa song hải tử trở về. Nhiếp phụ liền hồn nào làm nàng nấu cơm, này phía trước tự nhiên là ngu kiểu làm, bất quá người không ở, chỉ có thể nàng tới. Làm xong, chờ hắn ăn thời điểm, nhiếp phụ còn thói quen tính nói một câu, cái này quá hàm, lần sau đạm một chút. Ăn liền ăn bái, nào như vậy nói nhiều. Nhiếp mô tức giận nói, nhưng mà trong đầu theo bản năng nhớ tới nàng phía trước không ngừng bắt bẻ ngu kiểu cảnh tượng. Bất quá thực mau bị nàng ném tại sau đầu, kia có thể giống nhau sao? Chính mình là bà bà. Lúc sau... Nhiếp phụ nước tiểu buồn, còn muốn đem hắn từ trên giường ôm đến trên xe lăn, còn muốn tẩy ngày hôm qua một nhà bốn người người tắm rửa xuống dưới quần áo, nội y còn không thể dùng máy giặt, còn có. Ngày nay, nàng bận việc đến không ngừng, hoàn toàn không có thời gian trang điểm, chờ thật vất vả trong nhà sự tình đều làm xong, nhiếp dễ đến thời gian muốn đi tiếp hắn tan học. Giờ khắc này, nhiếp mẫu thật là tưởng ném gánh nặng không làm, trực tiếp sau một câu, sẽ không chính mình trở về a. Chính là không được, đây là nàng yêu thương đại tôn tử nha Vì thế nhận mệnh đứng dậy ra cửa, sắc mặt xú đến không được. Trên đường gặp được phía trước cùng nhau nhảy quảng trường vũ đồng bọn nhi, đối phương kỳ quái hỏi, người làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Như thế nào sắc mặt kém như vậy? nhiếp mẫu lôi kéo một người liền phung tào, ai ra không được à? Ta kia con dâu cư nhiên tiếp đón đều không đánh một cái liền trở về nhà mẹ đẻ, vẫn là ngồi máy bay, người biết kia về máy bay quý dòa người, còn có nàng đi liền tính, trong nhà. Nàng lại nhảy nói nửa ngày, Tuổi này người đều rất có thể nói, thẳng đến đối phương nghe đủ, miệng khô tưởng về nhà, mới hỏi một câu, ngươi vừa mới là muốn đi làm cái gì? Xong rồi, ta là đi tiếp ta đại tôn tử. nhiếp mẫu ảo não vô tay một cái, nói, ta đi trước, không nói. Theo sau bước chân bay nhanh hướng trường học đi. Mùa hè còn chưa hoàn toàn qua đi, nàng này quính lên, lại chạy một chút, liền lập tức mồ hôi đầy đầu, tới rồi trường học, tư thái đã không như thế nào, thấy như vậy nãi nãi, nhếp duệ cao mày. Chỉ là hiện tại mụ mụ không ở, hắn ủy khuất nói, mãi mãi, ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Đều tại ngươi. Mụ mụ còn không trở lại, ta gọi điện thoại kêu nàng đều không trở lại, vẫn là nãi mãi thương ngươi, mẹ ngươi khẳng định không yêu ngươi, chính là trông cậy vào ngươi về sau cho nàng dưỡng lao đâu. Nãi mãi, mụ mụ quá xấu rồi. Nhân Duệ phù hợp nói, nhớ tới hôm nay bị cười nhạo chính mình không rửa mặt, đã đói bụng một buổi sáng thảm dạng hắn liền khó chịu. Hai người đi ra ngoài trong miệng đều cở trách này ngu kiều, mà bị bọn họ cở trách ngu kiều tắc đã ăn qua cơm chiều, bắt đầu bước tiếp theo vận động. Đoán được nữ nhi muốn giảm béo ngu ra cha mẹ Trần chờ hỏi, "Tiểu kiều, kiều, nếu không cho ngươi mua cái chạy bộ cơ phóng trong nhà." Ngu phụ lắc đầu, nói, "Nếu không tiểu kiều, kiều ngươi đi phòng tập thể thao, chúng ta tiểu khu có cái phòng tập thể thao, nơi đó mặt tập thể hình thiết bị nhiều, ba ba cho ngươi đi làm cái tập thể hình tạm thế nào?" Ngu Kiều chạy nhanh cự tuyệt nói, "Không cần hoa cái này tiền." ta chính mình sẽ rèn luyện, các người muốn hay không cùng nhau. Nhị lao lướt nhau, nghĩ chính mình cũng không có chuyện gì, phía trước nữ nhi không ở, hai người đều là các xem các thư, trong nhà an tĩnh đến không ra gì, vì thế gật đầu nói, hảo a. Vài phút sau, phòng khách không ra một cái không nhỏ vị trí, ngu kiểu liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng khách, bắt đầu rèn luyện. Ngu ra không khí hòa thuận vui vẻ, ngu ra cha mẹ cũng bởi vì ngu kiểu biểu hiện, mặc danh không hề lo lắng nàng ly hôn sự. Nữ nhi nhìn càng ngày càng có chủ kiến, nàng nhân sinh liền từ nàng chính mình quyết định, bọn họ làm phụ mẫu, liền ở nữ nhi yêu cầu thời điểm giúp một chút là được, chỉ là về nhiếp duệ nuôi nấng quyền vấn đề bọn họ vẫn là hỏi một chút, ngươi thật sự không cần nhiếp rễ. Phần 164 Từ bỏ Ngu kiều lắc đầu, nhìn về phía cha mẹ, chân thành nói, ba mẹ, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, dưỡng lao đã không có như vậy quan trọng, ngài xem ta phía trước biểu hiện. Liền tính ngài nhị lao có chuyện gì cũng không có biện pháp giúp các người, ta nghĩ thông suốt, về sau liền một người quá, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Ngu phụ còn tưởng khuyên nhủ, cháu ngoại so ra kém nữ nhi, muốn hay không từ nàng, nhưng nữ nhi về sau không kết hôn này sao được đâu. Bất quá bị ngu mẫu cấp chạm chạm, nhắm lại miệng. Liền ngu mẫu xem, nữ nhi hiện tại vừa mới chết tâm, không chuẩn về sau còn sẽ cùng trượng phu cho tàn lại cháy, liền tính không có, kêu ngắn hạn nội cũng sẽ không suy xét cả đời đại sự. Vẫn là chờ ly hôn sau lại nói Ở ngu gia sinh hoạt, kỳ thật thực căn bình Ngu kiều thực thích loại này sinh hoạt hoàn cảnh Sắc mặt nhìn đều khá hơn nhiều Trên người thịt thịt trải qua rèn luyện Đã khẩn thật rất nhiều Thể trọng cũng giáng xuống đi 10 cân Thậm chí bởi vì nàng mang theo Ngu gia cha mẹ sắc mặt cũng hào rất nhiều Thân thể đều phản phất cường tráng Qua nửa tháng, buổi tối Ngu kiều ở nhà làm tốt cơm Liền thấy ngu mâu trở về Phía sau còn đi theo một cái Nàng kinh ngạc xem qua đi Liền thấy một cái đại khái hơn 20 tuổi thanh niên đứng ở cửa, nhìn có chút câu thúc, đối thượng ngu kiểu ánh mắt, thẹn thùng cười cười. Ngu mẫu giới thiệu nói, đây là đệ tử của ta Tần Húc Nhiên, hiện tại ở đọc nghiên cứu sinh, chủ tu chính là lịch sử, vừa lúc hôm nay liêu đến có chút chậm, cho nên kêu lên tới cùng nhau ăn cơm. Quay rẩy Tần Húc Nhiên lễ phép gật gật đầu, thanh âm có chút chấm thấp, nhưng thập phần dễ nghe. hắn thân cao thể rộng, ăn mặc đơn giản màu đen cao bồi áo khoác cùng màu đen quần dài. Tóc không tính đoạn, vẫn là trong đó phân, lộ ra bộ phận cái chán cùng đại khí tuấn lãng ngũ quan, vừa đi tiến vào, đối lập ngu kiểu thân thể này 1 mét 6 thân cao, là một cái rất lớn áp bách. Nàng lui về phía sau hai bước, chỉ vào bàn ăn nói, mời ngồi. Ngu phụ lúc này cũng ra tới, tựa hồ là nhận thức hắn, lập tức cười nói, húc nhiên tới, mau ngồi, lúc này nữ nhi của ta ngu kiểu, hôm nay cơm chiều là nàng làm, đứa nhỏ này tay nghề không tồi, người nếm thử. ân khẳng định ăn rất ngon. Tần Húc Nhiên theo ngu phụ kính nhi ngồi xuống, cái bàn là hình chữ nhật, ngu ra cha mẹ ngồi ở hắn đối diện, hắn bên người chỉ có thể là ngu kiểu ngồi. Trên bàn như cũng là ba đồ ăn một canh, ngu mẫu liên tiếp tiếp đón hắn ăn cơm, đem chính mình cảm thấy ăn ngon đồ ăn đều dùng công đũa kẹp cho hắn ăn. Tần Húc Nhiên đều nhất nhất cười nhạt này tiếp nhận rồi, hơi thở cảm giác thập phần ôn hòa chấm tĩnh. Không hề nghi ngờ, đoan xem bề ngoài cùng khí chất liền cảm thấy người này là cái thực ưu tú người, ngu kiểu đều nhìn nhiều hai mắt chính ăn đến một nửa, đông nhiên vang lên tiếng đập cửa, ngu kiều chạy nhanh lên mở cửa, nhưng mà vừa mở ra, lại thấy ngoài cửa đứng người, khỏe miệng tươi cười nháy mắt suy sụp đi xuống, nhũ mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? nhiễm hải thư vừa lộ ra một cái tươi cười, đi vào tới, thấy kia xa lạ nam nhân bóng dáng ở trên bàn cơm, nháy mắt cảm giác chính mình nón xanh ra tới, phẫn nộ hỏi, hắn là ai? như thế nào lại ở chỗ này? ngu mậu đứng lên chuẩn bị nói chuyện, nghe xong lời này, lập tức ngượng ngùng đối tần húc nhiên cười cười. Nói, xin lỗi, không cần để ý đến hắn. mà ngu kiểu lại đầy mặt khinh thường nói, quan ngươi chuyện gì? Ngu kiểu, ngươi đừng quá quá mức. Không rên một tiếng liền trở lại nhà mẹ để còn không có trụ đủ, hiện tại cùng ngươi nói một câu đều vẻ mặt không kiên nhẫn, có ý tứ gì a? Nhiếp hải thư bất mãn chất vấn nói, dư quang xem ở liết hướng thanh niên bên kia. Còn hảo chờ ngươi nọ quay đầu lại, nhiếp hải thư vừa thấy là như vậy tuổi trẻ mặt, khẳng định cùng ngu kiểu là không có gì liên lụy. Lúc này ngu kiểu hướng hắn giả cười một chút, gàn từng chữ, theo ngươi học A. Đệ 115 chương. Chương 115. Trong chấp đoán nhiếp hải thư đông nhiên nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng, ở ngu kiểu hỏi hắn vì cái gì hồi như vậy văn khi, ở ngu kiểu hỏi hắn với ai gọi điện thoại, ở ngu kiểu hỏi hắn đi làm sự tình khi, hắn đều là hồi như vậy một câu. Bất quá hắn là không có khả năng tỉnh lại chính mình, về điểm này ý tưởng bất quá chợt lóe mà qua, thức mau phục hồi tinh thần lại, hổ mặt nói, ngươi cũng nháo đủ rồi Chạy nhanh trở về, Duệ Duệ còn đi học đã bị lao sư phê bình rất nhiều lần, ngày hôm qua còn cùng đồng học đánh nhau. Ngu kiểu như cũ đạm cười nói, Nga, ngươi nhi tử, cùng ngươi họ, chính mình chiếu cố đi. Kia còn không phải ngươi sinh. nhiễm hải thư tức giận nói, bất quá còn phỏng trừng mẹ vợ, hán đối ngu mẫu cười cười, nói, mẹ, quấy gì, ta mới vừa tan tầm, tới tương đối cấp. Ngu mẫu giúp xua tay, nói, không có việc gì không có việc gì, vừa lúc ở ăn cơm, nếu không cùng nhau ăn. Ngu kiểu xoay người liền hướng bàn ăn kia đi, trong miệng thản nhiên nói, ngươi ngày thường không phải mỗi ngày không đến 10 giờ chung không trở về nhà sao. Hôm nay như thế nào không tăng ca. Nhiếp hải thư xấu hổ trong ngay mắt, đi tới, nói, vừa vặn hôm nay có việc, liền trước tiên xin nghỉ. Tần húc nhiên vốn đang đang xem hắn, thấy vậy, khỏe miệng chịu chịu, châm trọc cười cười, kia tươi cười vừa vặn bị ngu kiểu nhìn đến, hắn lại lập tức thu liễm, biến thành mỉm cười, ngay sau đó túi đầu ăn cơm. Nhưng kia lùa cơm tốc độ rõ ràng nhanh. Ngu Kiểu cũng tiếp tục ăn cơm, còn cố ý đem trên bàn cơm đồ ăn đều cấp trực tiếp phân đến bọn họ bốn người trong chén, chờ Nhiếp Hải Thư lại đây, thấy chính là chậm rãi bắt cơm cùng chống chân mâm. Hắn mặt đen một cái trước mắt, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ngu Kiểu kia còn chưa làm xong hành động. Ngu mẫu xấu hổ cười cười, nói, "Chúng ta đều ăn đến một nửa, tiểu Kiểu muốn cho ngươi ăn mới mẻ, chờ một chút, ta cho ngươi làm." ngu phụ cũng nói, "Vừa lúc, ta còn không có uống rượu." Chúng ta chờ lát nữa uống một chén. nhiễm hải thư sắc mặt hơi hoán, ngồi ở ngu kiều bên người, trong miệng vẫn là khách khí một chút, nói, mẹ, không cần, tùy tiện hạ chén mì là được. Ngu kiều nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm, lại uống lên nước miếng, mới nói, mẹ, không chuẩn làm. Tấn húc nhiên tầm mắt không này nhiên thổi qua tới, toát ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Ngu kiều, nhiễm hải thư sắc mặt thanh một chút, không kiên nhẫn, ngươi nhất định phải như vậy sao? Ngu mẫu chỉ có thể khổ ha ha hòa giải chính mình hài tử ở nàng trước mặt như thế nào nháo đều không quá, nhưng ở bị người trước mặt, liền không hảo, nàng nói, tiểu Kiều chính là nói chơi, ta đây liền đi làm, vừa vặn tủ lạnh có. Ta không phải nói chơi. Ngu kiểu con ngươi kiên định nhìn ngu mẫu, trầm giọng nói, ở nhất ra, trừ bỏ vừa mới bắt đầu tân hôn mấy ngày, lúc sau không còn có ăn qua nhiếp hải thư mụ mụ làm cơm, dựa vào cái gì hắn tới nhà của ta ngươi phải cho hắn làm. Ngu mẫu sửng sốt, trên mặt xấu hổ tươi cười cũng ít một ít, Ngu phụ cũng là giống nhau, chỉ là mặt mũi thượng vẫn là muốn qua đi, vì thế nói, so đo chuyện này để làm gì, đều là người một nhà sinh hoạt. Cần thiết so đo. Ngu kiểu cười tủng tỉm nhìn nhiếp hải thư, trong miệng ném dao nhỏ, ngươi có mặt tan sao. Nhiếp hải thư chưa bao giờ chịu quá như vậy khí, đều cả người phát run, một khuôn mặt xanh mét nhìn nàng, sắc mặt hung ác, còn liên tiếp gật đầu nói, Hảo! Hảo! Ngươi lợi hại, ta đi được rồi. Hắn tức giận đến mặt đỏ bừng. Người cũng bay nhanh ra cửa, lúc gần đi đại môn bị bang một tiếng khép lại. Đồ Lưu lại trong nhà bốn người hai mặt nhìn nhau. Ngưu gia cha mẹ sắc mặt không tốt lắm, bất quá còn có cái khách nhân ở, chỉ có thể dơ lên tươi cười nói, ngượng ngùng, làm ngươi chế dế ư? Tần Húc Nhiên đạm cười lắc đầu, nói, không có việc gì, kia lão sư, sư công, ta đi trước. Ân, trên đường cẩn thận. Ngưu phụ gật gật đầu. Ở Ngưu mẫu hộ tống hạ, Tần Húc Nhiên cuối cùng ý vị thâm trưởng nhìn mắt Ngưu kiểu mới xuống lầu nàng có được một cái cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng tính tình. Đóng cửa cho kỹ, chỉ còn lại có một nhà ba người, trên bàn cơm mâm đều không, dơ chén cũng không ai để ý tới, ngu mâu thở dài, lôi kéo ngu kiểu ngồi ở trên sofa, một bộ muốn xúc đầu gối trường đàm bộ dáng, ngươi là thật sự muốn ly hôn. Không hề vãn hồi một chút. Rốt cuộc mười mấy năm cảm tình, cứ như vậy buông tha, ngươi cam tâm. Ngu kiểu thần sắc không có chút nào biến hóa, so phía trước gầy một ít đại mặt vẫn là bù bấm. Trên mặt mang theo tươi cười nhìn thập phần thân thiết, không cam lòng ta có thể làm sao bây giờ. Tiếp tục trở lại cái kia ra, bị bà bà sai xử, hầu hạ tàn tật công công, chiếu cố nhi tử, kết quả là không chiếm được một câu lời hay. Ngược lại bị bà bà ghét bỏ ở nhà bị người dưỡng không kiếm tiền, bị nhi tử ghét bỏ sẽ không trang điểm, nhìn quá già rồi. So với hắn mãi mãi còn không bằng, bị trượng phu ghét bỏ là cái bà thím già, hỏi nhiều một câu liền phải phát hỏa, mẹ, như vậy sinh hoạt, ngươi thật sự còn muốn ta tiếp tục sao? Ngu ra cha mẹ trinh lăng nhìn nữ nhi, trong lúc nhất thời nói không nên lời lời nói, trong phòng khách an tĩnh như gà, chỉ có ba người nhàn nhạt tiếng hít thở. Thật lâu sau, ngu mâu nói, nếu ngươi hạ quyết tâm, kia. Phía trước nàng cho rằng nữ nhi chỉ là nhất thời khí lời nói, lúc ấy theo nàng, nhưng chờ Nhiếp hải thư lại đây thỉnh nàng trở về, khẳng định sẽ hòa hảo, chỉ là hiện tại phát hiện, nàng thật là đã hạ định hảo quyết tâm, liền có chút không biết làm sao. Ngu phụ nói, duệ duệ kia hải tử chỉ là không giáo hảo. Ngươi nếu không đem hải tử muốn lại đây. Ngu kiều lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy nhiếp ra sẽ đồng ý làm cho bọn họ đại tôn tử cùng ta sao. Hơn nữa hiện tại liền gia đình điều kiện rõ ràng nhiếp ra muốn tốt một chút. Vượt qua 2 tuổi hải tử, phán định hải tử thuộc sở hữu khi, chủ yếu xem cha mẹ hai bên điều kiện, ngu kiều một cái không nghề nghiệp nổi danh, nơi nào so đến quá. Bất quá này đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là nhiếp Duệ ý nguyện, hắn khẳng định không muốn đi theo ngu kiều. Cái này nói chuyện kết thúc. Chờ ngu kiểu trở lại phòng, trong phòng khách vẫn là một chút động tính đều không có, hai người tựa hồ ngồi yên hồi lâu. Cuối cùng ngu phụ lắc đầu, nói, chúng ta kỳ thật cũng không có đem tiểu kiểu giáo hảo. Ngu mẫu tán đồng gật đầu, bọn họ bỏ qua đối nữ nhi tính cách thượng kiên cường kia một bộ phận giáo dục, mới đưa đến này mười mấy năm qua, nữ nhi ở nhiếp ra chịu thương chịu khó. Tuy rằng không biết nàng vì sao đột nhiên thông suốt, không hề chịu đựng. Nói tóm lại vẫn là một chuyện tốt. Tính, hai từ hiện tại chú ý lớn đâu khiến cho nàng chính mình quyết định, dù sao hai ta còn có không ít tiền tiết kiệm, về sau để lại cho Kiều Kiều, dưỡng lao là không thành vấn đề. Ngu mẫu cười cười, rốt cuộc thuyết phục chính mình phóng quan tâm. Ngu phụ đi theo gật đầu, hai người trước sau đi vào chính mình trong phòng ngủ. Mà Ngu Kiều trong phòng, nàng còn ở yoga lót thượng huy mồ hơi như mưa, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nguyên bản cứng đờ tứ chi đã linh hoạt rồi quá nhiều, nàng đối chính mình vẫn là có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay, nửa tháng thời gian dạng thẳng chân đều vô xuống hơn phân nửa, còn kém một chút liền có thể hoàn mỹ. Mồ hôi đem trên người đều cấp làm cho ướt dầm dề, Ngu Kiều đến phòng khách phòng vệ sinh đi tắm rồi, cảm giác cả người thoải mái thanh tân, mới lại lần nữa trở lại phòng, lúc này đã buổi tối 9 giờ dưới chung, làm một cái tân thời đại người, 11 giờ phía trước như thế nào có thể ngủ đâu. Đương nhiên là tiếp tục công tác kiếm tiền. Lại qua mấy ngày, Ngu Kiều rốt cuộc bán ra một cái tường phòng cháy, dùng ngu mẫu danh nghĩa làm thẻ ngân hàng tiến vạn trong nháy mắt giải nàng lửa xém lông mày, theo sau nàng liền bay nhanh đem tiền đầu nhập vào thị trường chứng khoán chung, nay một đời không có gì đặc biệt tiêu tiền địa phương, ngu kiều liền không có lại tiếp tục viết biên chỉnh, mà là bắt đầu viễn trình theo dõi nhiếp hải thư. Nhiếp gia thiếu ngu kiều đều đã hơn phân nửa tháng, nguyên bản nhìn so nguyên chủ còn tinh thần nhiếp mẫu tại đây ngắn ngủn thời gian già rồi không ngừng 10 tuổi, mỗi ngày cũng là lộn xộn, ngẫu nhiên bị nhiếp rưỡi oán giận một chút, liền tức giận đến thẳng mắng ngu kiều. Nhưng mà mắng nhân ra cũng không biết. Nhiếp hải thư mỗi ngày còn lại là bình thường đi làm, bất quá ở đi làm khi, sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng nào đó trên mạng ngội tử trò chuyện một chút, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài chơi, hôm nay là đi loát xuyến, ngày mai cờ tờ vở, lại hoặc là đi đại bảo kiện. Hán tiền lương để lại một nửa cho chính mình tiêu xài, đi cũng không phải quý địa phương, sống được lang thang rồi lại thỏa mãn, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian. Hắn liền thường xuyên bị người hoài nghi có phải hay không trong nhà ra vấn đề. Nhếp hải thư mở miệng lắc đầu, nói, không có A, như thế nào nói như vậy. Hắn lại có chút nhớ tới, khó trách gần nhất hai ngày các đồng sự xem hắn ánh mắt đều tương đối kỳ quái. Hắn một cái đồng sự để sát vào hắn, bắt quái hỏi, có phải hay không tẩu tử cùng ngươi cãi nhau, mấy ngày này ngươi quần áo đều không có bất năng, này tây trang bản hình đều không thấy. Tháng 10 thời tiết, đã đến muôn tùy thời ăn mặc áo khoác nông nỗi, làm bạch lĩnh, Hắn tự nhiên là ăn mặc tây trang lại đây đi làm. Nhiếp Hải thư là cái đại nam nhân, rất ít để ý này đó, trước kia đều là ngu kiểu trực tiếp thu phục, hiện tại bị vừa nhắc nhở, liền phát hiện không đúng rồi, nguyên lai like hắn tổng cảm thấy chính mình biến xấu là nguyên nhân này a. Phần 165. Nghĩ vậy, hắn xấu hổ cười cười, hàm hồ nói, là cái nhau, gần nhất đều không cho ta nâng quần áo, chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận một chút. Đồng sự Phi thường hiểu vũ vỗ bờ vai của hắn, nói, lý giải Bất quá ngươi vẫn là nói lời xin lỗi, tẩu tử khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Nhiếp hải thư theo bản năng phủ định nói, không có khả năng, ta làm gì cho nàng xin lỗi, rõ ràng là nàng sai. Đồng sự khỏe miệng chịu chịu, một bộ hận sát không thành thép bộ dáng, nói, ngươi đây là muốn ly hôn sao. Ngắm lại nhà ngươi hải tử, ngươi cùng tẩu tử nhiều năm như vậy cảm tình, nói lời xin lỗi tính cái gì. Ta lại không sai. Nhiếp hải thư cãi lại nói, vẫn là có chút không cam lòng, nhưng nói đến ly hôn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, run sợ run, có chút kháng cự ly hôn này hai chữ. Bên ngoài hoa giải tuy hương, nhưng đều là công cộng, chỉ có lao bà là chính hắn. Ngươi một đại nam nhân, để ý chuyện này để làm gì, ta cùng ngươi nói, ta bạn gái đồng sự nhắc tới chính mình bạn gái, lập tức lại ái lại hận cùng hắn nói không ý chuyện. Nghe được nhiếp hải thư đều cảm thấy tam quan không đúng rồi. Ngươi làm gì như vậy nhân nhượng nàng? Nàng là ta bạn gái à, nói nữa, nàng cha cương là yêu ta. Nam nữ bằng hữu chi gian tỉnh thú sao? Con quý ban phím, nam nhân dưới trướng có hoàng kim. Đều thời đại nào? Hai người nói nửa ngày, cuối cùng cũng không hoàn toàn nói động Nhiếp Hải thư, nhưng hắn vẫn là dao động một ít. Tan tầm, lần này hắn cũng không có tâm tư đi chơi, mà là về nhà. Vừa đến ra, thấy chính là quần áo tùy ý ném ở trên sofa, món đồ chơi trên mặt đất, thùng rác cũng đổ, phòng khách hỗn độn không ra gì. Nhiếp Hải thư trước tiên nghĩ đến chính là, nếu là ngu kiểu ở, khẳng định sẽ không như vậy. Nàng khẳng định đem trong nhà làm cho gọn gàng ngăn nắp. Đây là nhiếp phụ ba thấy hắn, lập tức hô một tiếng, nói, Nhi tử, nước tiểu thùng đầy, giúp ta đảo một chút. Nhiếp hải thư ghét bỏ những mày, bài xích hỏi, mẹ đâu? Nàng đi mua đồ ăn, hôm nay trở về đã quên mua đồ ăn. Nhiếp phụ nói, A a a, xem ta hàng long thập bắt trưởng. Nhiếp Duệ múa may một cây từ nhỏ khu buồn hoa kia làm ra nhánh cây đối với nhiếp hải thư sống tới. Nhiếp hải thư vốn dĩ thấy phòng khách loạn thành một đoàn liền có khí, lúc này thấy nhi tử như vậy làm ở mỹ, huyệt thái dương nhảy nhảy, một cái tắt đánh qua đi, nói, cho ta thành thất điểm, nhánh cây bông. Nhiếp Duệ, hoa hoa hoa, kia khóc tiếng la, quả thực muốn mệnh, còn không dừng dầm chân, vài giây thời gian, khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, phẫn nộ nhìn nhiếp hải thư. Vừa vặn nhiếp mẫu cũng đã trở lại, nghe thấy này động tính, lập tức đau đầu nói, làm sao vậy? Tiểu tổ tông, khóc cái gì a? Nhiếp Hải thư chỉ vào phòng khách nói: "Ngươi nhìn xem, đều thành như vậy." Nhiếp Mẫu xấu hổ liêu liêu hỗn độn đầu tóc, trên người còn treo ngu kiểu phía trước thường xuyên tập rề, nàng bận quá, đi ra ngoài mua đồ ăn cũng đã quên đổi, ta này không phải bội, hài tử cũng còn nhỏ, ngươi đừng lao động thủ." "Tiểu Tâm hắn về sau không cho ngươi dưỡng lão." "Có nỗi ngại, Nhiếp Duệ phảng phất có chỗ dựa, lập tức lộc cục chạy tới, đi theo phụ hòa nói: "Đối, không cho ngươi dưỡng lão." "Ngươi có bản lĩnh nói thêm câu nữa." Nhiếp Hải Thư lạnh lùng nói: "Đây là Nhiếp phụ nói, Hải Thư, giống Hải tử làm cái gì, còn không cho ta đổ nước tiểu thùng." Nhiếp Hải Thư hắn sắc mặt biến ảo vài hạ, cuối cùng nhịn không được nói: "Ta ngày mai lại đi đem Ngô Kiều cấp thỉnh về tới." Đã bị gia đình việc vặt tra tấn đã lâu, Nhiếp Mỗ vội gật đầu, Nhiếp Duệ cùng Nhiếp phụ cũng đều đi theo gật đầu. "Hảo hảo, Mụ mụ rốt cuộc phải về tới." Nhiếp Mẫu cảnh giác trong lòng tới, lập tức hỏi: Người tưởng Mụ mụ?" Nhiếp Duệ thành thật lắc đầu, nói: "Không có." bất quá mụ mụ không trở lại, không ai cho ta làm bữa sáng. nay vừa nói, mặt khác mấy người cũng đều đã hiểu. ngu ra, cái chán còn có rõ ràng mồ hôi ngu kiểu ăn mặc tập thể hình chuyên dụng màu đen quần áo nịt, ghé vào trước máy tính nhìn chính mình cố ý thỉnh người theo dõi nhiếp hải thư chụp đến ảnh chụp, cười khanh khách đem chúng nó bảo tồn hảo, theo sau rời khỏi chim cánh cụt giao diện, trở lại yoga lót thượng, làm chính mình chưa làm xong sự. nàng hiện tại dáng người như cũ không tốt, nhưng so sánh hơn phân nửa tháng trước, đã gầy thật nhiều. Nguyên lai ăn mặc vừa mới thích hợp quần áo trước tiên ở đều trở nên rộng thùng thình một ít. Chờ huấn luyện xong rồi, ngu Kiều chạy đến phòng khách thể trọng cân thượng xương một chút, 147 cân, thức hảo, so với phía trước thiếu 12 cân. Nhiệt thân vận động lúc sau, chính là luyện võ, phòng khách đã sớm vẫn luôn không một miếng đất chuyên môn cho bọn hắn vận động, lúc này đúng là đại giữa trưa, nhị lao đều ở trường học đi học, sẽ không trở về, ngu Kiều một người chát ma bộ. Một lát sau, bắt đầu huy quyền, đá chân. Buổi chiều Ngu ra cha mẹ trở về phía trước, Ngu Kiều đi mua cái đồ ăn, trở về đem đồ ăn làm tốt, chờ bọn họ trở về liền có thể trực tiếp ăn, lúc sau lại mang theo cha mẹ đi ra ngoài toàn bộ, hô hấp một chút mới mẹ không khí thuận tiện tiêu hóa mới vừa ăn xong cơm. Nhìn không sai biệt lắm, ba người về đến nhà, chuẩn bị một chút, liền bắt đầu rèn luyện thân thể. Một ngày thời gian thực mau đi qua. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngu Kiều tỉnh lại, Ngu ra cha mẹ cũng rời giường. Nàng bay nhanh cấp làm tốt đồ ăn làm cho bọn họ ăn trước, có khóa đi đi học. Vừa vặn hôm nay hai người đều có khóa, kết bạn rời đi, lưu lại ngu kiểu một người, nàng chuẩn bị tiếp tục đi huấn luyện, đại môn bị gõ vang lên. Ngoài cửa, trang điểm đổi mới hoàn toàn nhiếp hải thư thấy ngu kiểu, lộ ra một cái ôn nhu tới cười, cùng mấy năm trước hai người cảm tình còn tính không tồi khi giống nhau, thần sắc nhu hòa, kiểu kiểu. Mấy ngày trước lại đây, nhiếp hải thư vẫn chưa nhìn kỹ quá ngu kiểu lúc này bộ dáng, hiện tại vừa thấy. Trong lòng lại là cả kinh, nguyên bản trên mặt nàng phi đô, đô làn da trạng thái cũng không tốt, thậm chí có chút tái nhợt. Nhưng mà hiện tại lại xem, nàng lại như là thay đổi một người, gây không ít, dáng người đều cảm giác ít đi một chút, trên mặt thịt đều phản phất khẩn thật rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận, khóe môi hơi cầu, một bộ cười như không cười bộ dáng, không có phía trước cái loại này dầu mỡ cảm giác, mấy năm qua, đây là Nhiếp Hải Thư lần đầu tiên đối mặt ngu kiểu không có phiền chán loại này cảm xúc. Ngu kiểu có chút kinh ngạc nhìn hắn mới mấy ngày khí liền tiêu. Nàng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Nhiếp hải thư cười cười, ý đồ đi kéo nàng tay, bị ngu kiểu tránh đi, hắn cũng không ngại, ôn thanh nói, đều lâu như vậy, chúng ta cũng đừng náo loạn, duệ duệ mới 7 tuổi, còn nhỏ, ly không được mụn mụn. Ngu kiểu bừng tỉnh, gật gật đầu nói, Nga là mời ta trở về cho các ngươi giặt quần áo nấu cơm sao. Ngươi này nói cái gì? Không phải có máy giặt sao? Lại nói, mẹ cũng biết ngươi vất vả, về sau sẽ giúp đỡ ngươi. Nhiếp Hải Thư thần sắc có chút xấu hổ, bất quá lại cực nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngu Kiều nhún nhún bay, cũng không có lại che ở cửa ngăn đón hắn, mà là hướng trong đi, nói, "Không được, này cũng quá không công bằng, ngươi nói làm ta trở về liền trở về, ta đây chẳng phải là thật mất mặt." Nhiếp Hải Thư ít có nghiêm túc nghe ngu Kiều nói chuyện, chờ nàng nói xong, Nhiếp Hải Thư khẽ cười một tiếng, ôn tồn nói, "Vậy ngươi muốn thế nào?" Ngu Kiều buông tay nói, "Tiền lương tạm cho ta." Nhiếp Hải Thư nhíu mày, có chút chần chờ nói, Làm sao vậy? Có phải hay không thiếu tiền? Ta cho ngươi chuyển một chút. Lại thấy ngu kiểu từ phòng khách trên bàn cầm chính mình di động ở nàng trước mặt quơ quơ, nói, có hay không nhìn ra cái gì tới? Ngươi như vậy cái gì cũng không nhắc nhở một chút nhiếp hải thư lắc đầu, có chút nghi hoặc, trong lòng lại dâng lên vài phần hứng thú. Ngu kiểu trận trắng mắt, rất là không kiên nhẫn nói, ngươi hạt sao? Di động của ta đều hư thành như vậy. Lúc trước ta thật vất vả hoa hai ngàn khối mua cái di động mới. Mẹ ngươi trực tiếp cho ta lấy đi qua, đem nàng cũ di động cho ta. Còn nhớ rõ sao? Nhiếp hải thư lúc này thật sự xấu hổ, lúc ấy ngu kiểu dễ khi dễ, rất nhiều chuyện hắn kỳ thật cũng không biết, nhưng sau lại đều đã nhìn ra, cũng không có thế nàng nói chuyện, còn tưởng rằng là nàng tự nguyện. Hắn có chút lảng tránh ngồi ở trên sofa, nói, Hảo, ta cho ngươi mua cái tân. Ta muốn tấn giang vừa mới tân khai phá kia khoản, khác không cần. Ngu kiểu cười tủm tỉm nhìn hắn, mấy năm nay. Nguyên chủ nếu không phải cha mẹ trợ cấp, thật là một nghèo hai trắng, hiện tại liền phải để nàng bắt đầu thảm ớn. Di động kỳ thật nàng chỉ do chính mình đã quên mua, nhưng thấy nhiếp hải thư, nàng lập tức may mắn chính mình quên mất. Quả nhiên, nhiếp hải thư trần chờ một chút, vẫn là nói, hảo, cho người mua. Hảo, hiện tại hạ đơn. Nhiếp hải thư, có chút khó chơi. Hắn mở ra đào bảo dựa theo điều kiện tìm được ngù kiểu nói kia khoản di động. Theo sau nhìn kia mặt trên 8888 khối phí dụng hung hăng mà chịu chịu khỏe mắt, ngửa đầu đối còn giống cái trông coi giống nhau nhìn chính mình người ta nói, này cũng quá quý, ngươi đổi cái 2.000 thế nào. Tương lai còn phải cho duệ duệ mua phòng ở đâu. Ngu kiểu bay nhanh lắc đầu, thập phần kiên định nói, liền cái này. Mua không mua. Nhếp hải thư chần chờ Ngu kiểu cười nhạo một tiếng, chuẩn bị đi cho chính mình làm điểm cơm ăn, vừa lúc đại môn bị gõ vang lên, nàng mở cửa. Liền thấy ngoài cửa đứng một thanh niên, thấy, lập tức lễ phép gửi, nói, ngươi hảo, lão sư nói nàng soạn bài buồn quên ở trong nhà, làm ta lại đây lấy. Tiến bảo, nàng có nói ở nơi nào sao? Ngu kiểu lui về phía sau hai bước, làm người tiến bảo. Tần húc nhiên gật đầu, nhìn về phía trên sofa ngồi người, trong miệng nói, ở phòng, quấy giày. Không có việc gì. Ngu kiểu bất đắc dĩ cười, nói, bất quá là cái ngay cả di động đều không bỏ được mua người, không quan trọng. Nàng vào phòng tìm một chút, thực mo ở tủ đầu giường tìm được một cái soạn bài buồn lấy ra tới cấp tần húc nhiên, hỏi là cái này sao? Tần húc nhiên mở ra nhìn nhìn, ừ một tiếng, liền phải rời khỏi. Bất quá ở xoay người trong ngáy mắt vẫn là không có hảo ý nói một câu, tỷ nam nhân keo kiệt thuyết minh hắn trong lòng căn bản không có người, có một số việc vẫn là muốn thận trọng. Uy, nhiễm hải thương nghe khó chịu, lập tức đứng lên, nói ngươi này tiểu hải tử biết cái gì? Kết hôn, sinh hải tử một phân tiền đều hận không thể chia làm thập phần hoa, nàng thuận miệng vừa nói chính là gần 9.000, nơi nào là keo kiệt, động bất động sinh hoạt, giống các ngươi loại này còn ở tháp ngà voi, xài ba ba mụ mụ tiền. Tấn Húc Nhiên đánh gãy hắn kia thao thao bất tuyệt, ngữ khí bình đạm lại mang theo rõ ràng khinh thường nói, ta từ đại ngay từ đầu liền không còn có dùng quá cha mẹ ta tiền, bất quá là 9.000 khối, này đều luyến tiếp, vậy đừng kết hôn đừng muốn hải tử a, Nhiếp Hải Thư, ngươi, phụng ngu tiểu nhịn không được. Nhiếp hải thư thở phì phì nhìn qua, nàng chạy nhanh nói, Hảo, cảm ơn ngươi, ngươi đi trước. Tấn húc nhiên lại nhìn hai người liếc mắt một cái mới rời đi. Lúc gần đi kêu biểu tình xem đến nhiếp hải thư nổi trận lôi đình, thấy môn đóng lại, lập tức một bộ người từng trải bộ dáng nói, hiện tại hải tử đều là người nào a? từng chuyện mà nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Ta cảm thấy hắn nói không sai a. Ngu kiều đạm cười nói, nếu là ngươi không khác sự liền đi về trước. Nhiếp hải thư lập tức nhớ tới mua di động. Hân tính toán một chút, liền ngu kiểu phía trước mấy năm như một ngày chiếu cố nhà bọn họ, hơn nữa hiện tại này tình trạng, rõ ràng là không cho mua di động không đi, chỉ có thể khẽ cắn môi, nói, cho người mua. Ngu kiểu lúc này mới vừa lòng cười, nói, hảo, đem liên hệ người viết tên của ta, điện thoại cũng viết ta điện thoại, còn có địa chỉ liền điền trong nhà. Xem ra là đồng ý về nhà, Nhiếp Hải thư nhẹ nhàng thở ra, chiếu nàng nói sửa lại, theo sau ở nàng mí mắt thấp hẹn hạ đơn thành công, lúc sau mắt trông mong nhìn nàng nói cái này hảo ân hành ngu kiểu cố mà làm nói bất quá trở về ta nhưng không ngồi xe lửa vé máy bay đến hảo hảo hảo thật là cái cô nãi nãi nhiễm hải thư cười khổ một tiếng phía trước bị lăn lộn rất tám nghìn nhiều hiện tại 1.000 khối vé máy bay hắn thế nhưng cảm thấy rất bình tĩnh thậm chí bởi vì ngu kiểu kia phảng phất ngạo kiều ngữ khí hắn tâm tình quỷ dị sung sướng hai phân trưa buổi chiều ngu ra cha mẹ tan tầm trở về thấy chính là phòng khách một cái tờ giấy Ba mẹ, ta đi về trước, hôm nào lại qua đây xem các ngươi. Phần 166 Ngu ra cha mẹ mờ mịt liếc nhau, ngu mẫu có chút nghi hoặc nói, tiểu kiều không phải nói muốn ly hôn sao. Này, là chuyện như thế nào? Ngu phụ nghĩ nghĩ, nỗ lực giải thích nói, có thể là nàng phía trước nói, cần thiết 2 năm sau mới có thể ly hôn. Tính, không hiểu được nàng, chúng ta vẫn là chính mình quá chính mình. Ngu mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau nói, ai nha? Chúng ta còn phải đi mua đồ ăn, đi, ân, đi. Hai cái lao nhân cho nhau kéo tay đi mua đồ ăn. mà ngu kiểu thì tại sân bay người chỉ huy nhiếp hải thư đi cho chính mình mua cơm. vé máy bay định chính là buổi chiều 5 giờ rưỡi chung, hai người giữa trưa ở nhà ăn một đốn. Đương nhiên, ngu kiểu lấy cơ không muốn làm cơm, làm hắn điểm cơm hộ. Lúc sau một cái ở phòng khách chơi di động, một cái ở trong phòng rèn luyện. Liền như vậy tới rồi 4 điểm nhiều chung, đánh xe đi tới sân bay chờ phi cơ. Bất quá mới vừa ngồi xuống đến chờ cơ thất, ngu kiểu liền ồn ảo đã đói bụng. Nhiếp hải thư đau đầu đỡ chán, chắp tay nói, kiểu kiểu, chúng ta đừng lăn lộn hảo sao. Sân bay đồ vật lại quý lại khó ăn. Ngu kiểu kháng cự lắc đầu, phi thường vô lại nói, không được, liền phải ăn, ngươi có để ta ăn. Chờ cơ thất kỳ thật thực an tĩnh, cho dù có người nói chuyện với nhau cũng không có quá lớn thành, liền ngu kiểu bên này động tĩnh tuy rằng không phải rất lớn, nhưng vẫn là thực dễ dàng hấp dẫn đến ăn dưa của chúng. Nhìn qua ánh mắt càng ngày càng nhiều, nhiếp hải thư tự nhiên cũng cảm giác được, mặt đều đỏ một kia, lại thấy ngu kiểu vẫn là đứng ở chính mình trước mặt, kia một đôi mắt trừng mắt hắn, cũng không ngồi xuống, liền như vậy nhìn. Kháng trong chốc lát, kiên trì không được, nhiếp hải thư thỏa hiệp nói, hảo, ta qua đi, muốn ăn cái gì? Cờ ép cờ hamburger kem. Ngu kiểu cười, nhiếp hải thư nghe xong, thật sâu mà thở dài, đứng dậy rời đi. Hắn tuổi tắc cũng không nhỏ, mau 30, hàng năm đãi ở văn phòng. Làn da không hắc, lớn lên cũng còn rất đoan chính, thân cao không kém, dáng người cũng không có phi thường biến đến dạng, nhiều lắm tính hơi béo, lại quá 2 năm hắn liền sẽ thăng chức tăng lương, khó trách sẽ càng ngày càng trướng mắt ngu kiểu, tìm chân chính tiểu tam. Ngu kiểu chậm gì gì ngồi xuống, thô trắng chân miết lên chân bắt chéo, nàng nghéo nhéo chính mình trên đùi thịt, nhanh, lại cố gắng một chút, là có thể gầy xuống dưới. Nguyên chủ kỳ thật cũng không kém, 20 tuổi thời điểm, mặt trái xoan, mắt to, là cái tiêu chí mỹ nhân. Chỉ là mấy năm nay bị sinh hoạt tra tấn đến cả người đều biến hình giống nhau, đặc biệt là sinh hải tử lúc sau, toàn bộ một lê hình dáng người, phản phất toàn thân trên giới thịt đều trồng chất ở bụng cung đùi. Ngu kiểu xuyên qua lại đây mấy ngày này giảm không ít, nhưng còn chưa đủ, giảm béo là cái trường kỳ quá trình. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, liền thấy nhiếp hải thư dẫn theo một cái túi trong tay cầm cái kem tới. Ngu kiểu cười khanh khách tiếp nhận, còn không có ăn, liền thấy một cái nóng rực ánh mắt nhìn chính mình, nàng theo xem qua đi. Liền thấy một cái bảy tám tuổi tiểu nam hài đang thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trên tay nàng hamburger cùng kem. Phát hiện ngu kiều đang xem hắn, lập tức thẹn thùng cười, tránh ở mụ mụ trong lòng ngực. Kỳ thật ngu kiều cũng không phải rất muốn ăn, kỳ thật phải nói thứ này cùng giảm béo tương vi phạm, nàng nghĩ nghĩ, đối tiểu nam hài vây tay. Tiểu nam hài ngây ra một lúc, có chút ngượng ngùng chỉ chỉ chính mình, tựa hồ ở nghi hoặc. Ngu kiều lại thực xác định gật đầu, hắn lúc này mới hiểu ý, lại nhỏ giọng cùng chính mình mụ mụ thì thầm. Thấy hai người hô động nhiếp hải thư như mày nói, cùng nhân gia hải tử nháo cái gì, nhanh lên ăn, lập tức liền đến đăng ký điểm. Ngu kiểu chỉ coi như không nghe thấy, mỉm cười nhìn tiểu nam hải. Có lẽ là nàng nhìn rất có thân hòa độ, tiểu nam hải mụ mụ nghe xong yêu cầu, trần chờ hai hạ vẫn là gật đầu. Nay đều ở chờ cơ thính, muốn cướp hải tử cũng không đến mức ở chỗ này, thuận miệng một kêu phòng trường chính là một đống người hỗ trợ bắt được. Vì thế tiểu hải tử liền nhạy mang nhảy lại đây. Một đôi trong trẻo con ngươi chờ mong nhìn ngu kiểu. Ngu kiểu cũng không phụ hắn tưởng đem kem đưa cho hắn, nói, đưa ngươi, A-di không có ăn qua. Tiểu nam hải lập tức ngọt ngào cười, Thúy Thanh nói, cảm ơn tỉ tỉ. Ha ha ngu kiểu bị hắn đều cười, xoa xoa hắn đầu, nói, tiêu A-di thì tốt rồi, ta giả rồi. A-di. Tiểu nam hải lại hô một tiếng, sau đó rôi phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm một chút kem, lập tức lại bị nó lạnh bằng cảm giác cấp kinh tới rồi giống nhau lùi về đi vài giây sau lại lại liếm một chút hắn không có rời đi ngu kiều do dự một chút nắm Nam Hải đi đến mẹ nó mẹ bên người đối tượng Nam Hải mẫu thân nghi hoặc ánh mắt nhẹ giọng nói ngượng ngùng ta ở giảm béo không thể ăn này đó chỉ là tưởng lăn lộn một chút người kia nếu Hải Tử không thể ăn lãnh có thể chờ hắn nếm hai khẩu liền ném xuống Nam Hải mẫu thân hiểu ý nàng sang sảng cười xua xua tay nói không có việc gì đứa nhỏ này đông bắc ha người bằng không sợ đông lạnh Phúc ngu cười đem hamburger lấy ra tới hỏi cái này thịt ta cũng không thể ăn có thể hay không thỉnh tiểu bằng liễu hỗ trợ ăn một chút tiểu nam hải điên cuồng gật đầu nam hải mẫu thân cũng chạy nhanh giáo hải tử nói lời cảm tạ cười nói ngượng ngùng ta bình thường không cho hắn ăn cờ ép cờ chỉ có khảo thí khảo hảo mới có thể ăn cho nên tương đối thèm cái này ngu kiều lắc đầu đem bên trong thịt cùng rau dưa chờ đồ vật đều phân cho hắn chính mình cầm hamburger trên dưới hai mảnh bánh mì làm gặm ở ăn trong quá trình Đối diện nhiếp hải thư kia tức giận ánh mắt còn vẫn luôn chặt chẽ nhìn chầm chầm ngu kiều Nói tốt đã đói bụng đâu. Nói tốt phi thường muốn ăn đâu. Hiện tại cư nhiên cấp một cái không quen biết hải tử ăn. Hắn tức giận đến bộ ngực phập phòng không chừng, chọc đến nam hải mụ mụ đều nhịn không được nhỏ giọng cùng ngu kiểu nói. Ta xem vị kia chính là khí tàn nhẫn, người nếu không đi giải thích một chút. Phu thê chi gian, cũng không thể quá mức. Ngu kiểu cười nói, không có việc gì, hắn đi ra ngoài, ta không suốt hắn. Đang lúc ta là bệnh miêu A. Nam hải mẫu thân lập tức nhắm lại miệng, nhìn về phía nhiếp hải thư ánh mắt nhiều vài phần khiển trách, vài giây sau, lại nhịn không được nói, ngươi cũng thật là hảo tâm khí, nếu là ta, không đánh đoạn hắn chân không thể. Ngu kiều hết sức tiếc hận. Ta cũng tưởng, chính là đây là phạm pháp, chỉ có thể dùng sức lăn lộn Nên, ăn xong rồi, ngu kiều lại cùng Nam hải mẫu thân nói chuyện phiếm hai câu, mới chậm gì gì đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Nàng mới vừa ngồi xuống xuống dưới liền nghe thấy nhiếp hải thư nghiến răng nghiến lợi uy hiếp thành ngươi sẽ không sợ ta lùi hàng sao. Ngu kiểu quay đầu xem hắn, mỉm cười nói, ngươi dám lùi hàng, ta lập tức trở về, chính là tới rồi nhiếp ra cửa, ta cũng có thể đánh một lần nữa đến sân bay mua phiếu chạy lấy người, bất quá nói như vậy, lần sau lại cầu ta trở về liền không nhẹ nhàng như vậy. So bất quá so bất quá, nhiếp hải thư chỉ có thể yên lặng mà nhắm lại miệng, nhìn về phía bên kia, liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh muốn bình tĩnh. chính là Tự mình an ủi một chút, phát hiện vẫn là Tức giận A Đệ 117 chương chương 117 Ngồi một giờ phi cơ, hai người lại đánh về tới ngu kiểu vừa tới thế giới này địa phương Trong lúc ngu kiểu không có chủ động cùng Nhiếp hải thư nói chuyện, hắn phỏng trừng cũng là ngạnh nẹn một hơi, toàn bộ hành trình banh mặt Hai người vào trong nhà, ngu kiểu nhìn lướt qua, ám đạo quả nhiên Trong phòng khách lộn xộn món đồ chơi quần áo khắp nơi loạn phóng, Nhiếp mâu sắc mặt không tốt lắm, cũng không có hoa trang nhìn tiểu tụy dị thường, tivi còn ở phòng, bất quá nghe thấy mở cửa thành, nhiếp duệ lập tức nên đón lại đây, ít có thân thiết hô một tiếng, mụ mụ ba ba, ngu kiều hướng hắn cười cười, không nói gì, đổi hảo giày, liền phải hướng phòng đi, mới đi hai bước, đã bị nhiếp mẫu kéo lại, kinh ngạc nói, gì, ngươi về nhà mẹ để là đi giảm béo, nàng tim tòi nghiên cứu đánh giá ngu kiều, thập phân buồn bực, cũng mang theo khó chịu, như thế nào về nhà hơn phân nửa tháng nhìn liền trở nên đẹp. Đây là về nhà làm gì? Nhìn này trang điểm. nhiếp mẫu nhìn không được thượng thủ, tưởng méo một chút ngu kiểu mặt, xem mặt thượng có phải hay không lao phấn. Ngu kiểu bài xích lui về phía sau hai bước, đẩy ra tay nàng, nói, đúng vậy, giảm béo. nhiếp mẫu không thú vị bĩu môi, nói, được rồi được rồi, chạy nhanh đem bao bao bông. Ngươi này vừa đi khét ngược, lưu lại ta cả ngày cho ngươi ra rất bận rộn. Nhưng mệt chết, chạy nhanh đem phòng khách sửa sang lại một chút. Ngu kiểu giật nhẹ khoe miệng. Trực tiếp đi vào phòng, đóng cửa cho kỹ, ở khóa lại, nhưng mà trong phòng cũng là lộn xộn, nàng bực bội như mày, lại thật dài phun ra một hơi, làm chính mình bình tĩnh một chút, lúc này mới bàn tay vung lên, đem nguyên bản nhiếp duệ ngủ tiểu giường vỏ chân gì đó đều thay đổi một chút, sau đó, nằm trên đó, rốt cuộc đem ngu kiều cấp thỉnh về tới, Nhiệm hải thư cũng là cảm giác được một trận nhẹ nhàng, hắn nằm ở trên sofa, đè đè tivi, vừa muốn tìm chính mình muốn nhìn này, lập tức bị nhi tử cấp đoạt lại đi. Hắn bất đắc dĩ trừng mắt, đổi lấy nhi tử một cái nụ cười ngọt ngào, nhiếp duệ điều hiếu động bức tranh được in thu nhỏ lại đài, theo sau tiến đến trong lòng ngực hắn lấy lòng nói, ba ba, mẹ đã trở lại, có thể cho nàng đi nấu cơm sao? Ta bụng hào đói. Nhiếp mâu mấy ngày này liền vẫn luôn ở mệt nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên, manh chụp một chút đuổi nói, đối. Đi theo ngươi tức phụ nói một tiếng, nấu cơm, chúng ta đều còn không có cơm nước xong đâu. Nhiếp hải thư vừa muốn động. Liên nhớ tới phía trước mấy cái giờ bị nàng lăn lộn bộ dáng, trần chờ nhìn về phía mẹ nó nói, ngươi đi. Ngu kiểu vẫn luôn rất sợ mẹ nó, hẳn là so với chính mình hảo xử. Hắn như vậy chờ mong. Nhiếp mẫu không do nguyên do, bất quá vẫn là đứng dậy chuẩn bị vận khai cửa phòng, lại phát hiện khóa cửa thượng, lập tức lôi kéo giọng nói, ngu kiểu. Ở phòng mang theo làm gì? Ra tới. Ngu kiểu chính là biết nàng sẽ tùy thời động thủ mở cửa, cho nên tướng muốn khóa. Nàng nằm ở đổi hảo tân vỏ chăn trên cái giường nhỏ, thành thơ chơi di động, không nghĩ để ý tới nàng. Như thế nào còn không ra? Mở cửa. Ngu Kiểu xem nhẹ nàng kiên trì trình độ, gõ cửa thanh âm càng lúc càng lớn. Mặt sau phòng trừng cũng là gõ sinh khí, thế nhưng vẫn luôn không ngừng, đều hơn 10 phút, thẳng đến bị trên lầu người xuống dưới khiếu lại. Thỉnh các ngươi động tinh điểm nhỏ, thật sự quá vang lên. Ngượng ngùng ngượng ngùng, sẽ không. Nhiếp Hải thư hắc mặt ôn tồn tiễn đi trên lầu hộ gia đình. Nhiếp mẫu cũng xuống mặt nói, trở về cũng không làm việc, kia muốn nàng trở về làm cái gì. Nhiếp hải thư nói, mẹ, ngươi tránh ra, ta tới mở cửa. Nói, hắn lấy ra chìa khóa trực tiếp đem cửa phòng vạn khai, liền thấy nằm ở trên cái giường nhỏ chơi di động ngu kiểu, trầm giọng nói, mẹ kêu ngươi đã nửa ngày, ngươi không nghe thấy sao. Ngu kiểu lúc này mới lười biếng sốc sốc mí mắt, tức giận nói, nghe thấy được, làm ta làm việc đâu, không rảnh, không sức lực. Nhiếp mẫu nghe xong lập tức khí rào rạt lại đây nói, ngươi nhìn xem chính ngươi đẩy người thịt mỡ, cư nhiên còn nói không sức lực, lừa ai đâu? ta liền không sức lực, liền không làm, ngươi có thể lấy ta thế nào? ngu kiều ngồi dậy, dương dương cảm, dùng dư quang xem người, tiêu ngạo mười phần, nhiếp mẫu tự nhiên khí cả người phát run, tiến lên hai bước liền muốn động thủ, muốn làm gì? ngu kiều bay nhanh đứng dậy, duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng, bốn chỉ để lại một huyệt đạo, nháy mắt làm nhiếp mẫu không có sức lực, nàng cũng không buông tay mà là đem nhiếp mẫu tay vừa lật chuyển, áp chế đến nàng không thể động đậy. A a a, nhíp mẫu đau đến thẳng tiêu to, trên mặt rời rạc thịt đều ở run rẩy. Thanh âm sắc nhọn chói thay nói, nhi tử, ngươi tức phụ ở đánh ngươi. Mẹ, còn không mau hỗ trợ, này sát ngàn đau, cho ta nhẹ điểm. Nhíp hải thư trợn mắt há hốc mồm, thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này cảnh tượng. Hắn đau đầu xoa xoa thái dương, muốn động thủ lại không biết từ nơi nào xuống tay. Hơn nữa ngu kiểu kia thần sắc cũng làm hắn có chút đánh đáy lòng phát thuận. Chỉ có thể ôn tồn nói, tiểu kiều, kiều, đừng náo loạn, mẹ chính là làm ngươi làm sự. Nga, phải không, chính là ta không muốn làm. Ngu Kiều cười tủm tỉm tăng thêm trên tay lực đạo, đau nhiếp mẫu lại lần nữa ngóc đều, nàng hỏi, còn làm ta làm sao? Nói, nhìn quét một chút nhiếp hải thư cùng cửa người. Cửa phòng, nhiếp Duệ có chút sợ hãi nhìn một màn này, thấy ngu Kiều nhìn qua, theo bản năng lui về phía sau một bước, trốn đến một bên. Không làm không làm. Nhiếp mẫu chạy nhanh trả lời. Ngữ khí thập phần rồn rập, hoảng loạn đến không được. Nhiếp hải thư cũng chạy nhanh nói, không làm. Ngươi nghỉ ngơi được rồi. Phần 167 Ngu kiểu lúc này mới buông ra tay, nhiếp mẫu lập tức bổ nhào vào trên giường lớn. Nhiếp hải thư qua đi đỡ nàng, nhiếp mẫu liền liên tiếp kêu lên nói, ai ra, tay của ta không động đậy nổi. Ta eo a. Ngu kiểu cười, ngồi ở trên cái giường nhỏ, đối đứng ở cửa nhiếp rễ với tay, hắn trần chờ một chút, ngu kiểu mặt liền lánh đi xuống. Sợ tới mức hắn run lên một chút, chạy nhanh lại đây. Cái này mụ mụ đã cùng hắn trong trí nhớ mụ mụ hảo không giống nhau, như là thay đổi một người, không có cái loại này ấm áp cảm giác, ngược lại thập phần nguy hiểm. Hắn không dám làm cản, trực giác nói cho hắn chiếm không được hảo. Trước mặt Tiểu Nam hài bảy tuổi, bất quá lớn lên bù bấm, một đôi mắt một mí đôi mắt tùy nhiếp hải thư, nhìn tổng cảm thấy có chút hung. Hắn lúc này bởi vì ngu kiểu để lộ ra tới áp lực chạm thẳng tắp, hơi có chút thấp phẩm nhìn ngu kiểu. Kỳ thật ngu kiểu đối hải tử đều bao hàm rất nhiều khoan dung, tỷ như lần trước sân bay tiểu bằng hữu. Chỉ là đối với đứa nhỏ này, trong đầu nguyên chủ ký ức nói cho nàng, hắn đối nguyên chủ là cỡ nào lãnh tình, cỡ nào khinh thường nhìn lại. Cho nên nàng đối mặt đứa nhỏ này, cư nhiên sinh không dậy nổi một chút từ ái chi tâm. Nếu như vậy, như vậy tùy duyên, có thể giáo hảo, vậy giáo, giáo không tốt, chỉ có thể chúc hắn tương lai may mắn một chút. Ngu Kiểu cười tủm tỉm chỉ vào giường lớn nói, về sau ngươi ngủ nơi này ta ngủ nơi này. Không được. Nhiếp Duệ lập tức trở về một câu, sau đó có chút khiếp nhược nhìn Ngu Kiều sắc mặt, vì chính mình cãi lại nói, đây là ta giường. Ngươi không thể dùng. Ngu Kiều nói, lúc trước ngươi không phải thường xuyên đem ta đổi tới cái này trên giường ngủ sao. Hiện tại thỏa mãn ngươi, hoàn toàn đổi lại đây, như thế nào không làm. Chính là Nhiếp Duệ tưởng phản bác, nhưng mà trong đầu ký ức nói cho hắn, mụ mụ nói không sai, trần trừ nửa ngày, Ngu Kiều cũng không kiên nhẫn, ta là tới thông ngươi. Cho nên ngoan một chút, bằng không liền ngủ trên mặt đất. Nhiếp duệ, Cái này mụ mụ thật đáng sợ. Hắn chề môi túng túng chạy ra. Nhiếp hải thư hống xong rồi mẫu thân, thấy một màn này, bực mình nói, ngươi khi dễ duệ rệ làm gì. Ta vui. Ngu kiểu trở về một câu. Nàng nhìn xem di động thượng thời gian, đã là buổi tối 7 giờ nhiều, liền trực tiếp ngồi ở trên giường, mở ra Mỹ đoàn định rồi cái cơm hộ. Nàng là không tính toán chính mình làm, cũng không dám ăn nhiếp mẫu làm, cũng chỉ có thể như vậy. Mà nhếp mâu trong miệng còn ở hô đau, một tay xoa chính mình bả vai cùng eo, hoán lại đây sau đứng dậy tức giận nói, ngươi xem ngươi cưới đây là cái gì tức phụ à, cư nhiên như vậy tàn nhẫn, đây là đi ra ngoài một chuyến học đánh nhau. Nàng nhìn như là thuận miệng oán giận, ngày xưa cũng là như vậy, vụ vặt việc nhỏ cũng có thể bị nàng nói tốt lâu, nói đến nhiếp hải thư đều đối ngu kiểu thất vọng rồi, bực bội, không nghĩ lại nghe thấy về ngu kiểu bất luận cái gì sự. Đã từng nguyên chủ cũng không cãi lại lúc này ngu kiều lại cũng không ngẩng đầu lên trả lời, đúng rồi, ta cố ý đi theo cái sư phó học một chút đánh nhau, ngài muốn hay không thử một chút. bất quá đến trước nói rõ ràng, ra chuyện gì, tỉ như ta xuống tay trọng, ngươi cũng không nên trách ta. nhiếp mẫu nghe xong những lời này, da mặt đều run rẩy, trong mắt hiện lên một tia kiến kỵ, còn tưởng phun tào miệng cũng thay đổi đề tài, nhi tử, cho ta xoa xoa. vì thế cái này buổi tối, nhiếp hải thư sẽ không xuống bếp, nhiếp mẫu nào xuống tay đau, eo đau. Nhiệm phụ càng là không có khả năng, Nhiếp Hải Thư chỉ có thể điểm cơm hộp. Hôm nay một ngày liền hoa một và nhiều, hắn một tháng tiền lương đâu. Nhìn tiền xôn sao chảy ra đi, Nhiếp Hải Thư đau lòng đến thẳng chịu chịu. Bất quá ngu kiểu cơm hộp trước một bước lại đây, Nhiếp Hải Thư thấy lòng tràn đầy hụt hức nói, ngươi không cho ta điểm, ít nhất cấp Nhiếp Duệ điểm một phần a. Ngu Kiểu, hai tử với ai họ ai dưỡng? Nhiếp Hải Thư không nói. Ngu Kiểu mở ra hộp cơm, một cổ hải sản vị liền ra tới, đỏ rực con cua còn có một mâm tiểu xào thịt, một chén cơm, hơn nữa bán ra chính mình mang thêm gia vị. nàng ở nhiếp ra bốn người thèm nhỏ dai trong ánh mắt, ăn mùi ngon. một lát sau, nhiếp duệ nhìn không được, mắt trông mong thỏ qua tới, lấy lòng hỏi, mụ mụ, ta có thể ăn một chút sao? ngu kiều hướng hắn cười cười, liền ở hắn tâm thần lơi lòng thời điểm, trả lời, không thể. thanh âm kia lãnh lãnh đạm đạm, phảng phất đối mặt không phải nàng nhi tử. hoa hoa hoa, nhiếp duệ bị tức giận đến thằng khóc. Xoay người bổ nhào vào nhiếp hải thư trong lòng ngực lên ăn nói, mụ mụ hư, ba ba người đánh mụ mụ Phanh, một tiếng, ngu kiểu bang, buông chết búa, lạnh lùng nói, nhiếp, duệ người kêu người bà đánh ta. Có la gan nói lại lần nữa sao? Tin hay không ta hiện tại liền đánh đến ngươi mông nở hoa? Nhiếp duệ ô oh, ô, oh. cách. Hắn khóc đến một nửa, ừ. bị ngu kiểu này vang dội lên khóc thanh âm cấp dọa tới rồi, ở kia đánh cách, còn hồng một đôi mắt nhìn ngu kiểu, nhút nhát sợ sệt Nhiếp hải thư ôm nhi tử, phản bác nói, hắn chính là thuận miệng nói chơi. Ngươi tức giận như vậy làm gì, chính ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện gì. Hoàn toàn không màng nhi tử. Ta làm sao vậy? Ta nên cho hắn ăn sao? Ai quy định? Ngươi không phải hắn bà sao? Ngu kiều nhìn về phía nhiếp hải thư, nói, còn thuận miệng nói nói, nghe nói qua họa là từ ở miệng mà ra những lời này sao? Nhiếp duệ, cho ta nghe, về sau nói chuyện chú ý điểm. Nhiếp duệ không để ý tới nàng. Dùng cái hốt đối với ngu kiều, ngu kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, khoan thai nói, trả lời ta, bằng không ngươi hôm nay liền cho ta trên mặt đất ngủ. Nhiếp Duệ trong lòng kia kêu, kêu một cái ủy khuất, cầu cứu nhìn về phía Nhiếp Hải Thư, nhưng mà Nhiếp Hải Thư đối thượng ngu kiều kia cười như không cười thần sắc, mặc danh cảm thấy nàng nói tuyệt đối là thật sự, hắn cũng biết Nhi tử lời này nói được không đúng, vì thế đẩy đẩy Nhi tử, nói, mau xin lỗi. Nhiếp Duệ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nói, mụ mụ, ta sai rồi. Về sau sẽ không. Ngu kiểu vừa lòng cười, nói, lúc này mới ngon sao. Lại một lát sau, nhiếp ra mấy người cơm hộp tới, Ngu kiểu đã ăn xong rồi, rắp rửa ném, tắm rửa về phòng ngủ. Trong phòng khách vẫn luôn có nhỏ giọng phun tàu thanh, Ngu kiểu nghe thấy, bất quá có thể là nàng trở về làm những việc này, làm nhiếp mỗi bọn họ cũng không dám lớn tiếng nói. Không sai biệt lắm hơn 10 giờ, nhiếp hải thư mang theo nhiếp duệ về phòng ngủ, nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh, lập tức ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Nên may mắn nhiếp hải thư không có ngáy ngủ thói quen, bằng không ngu kiểu như thế nào cũng sẽ không tới này nhất chiêu. Sáng sớm hôm sau, ngu kiều tỉnh lại, mới 7 giờ không đến, vừa lúc là bình thường nhiếp rệ rời giường thời gian. Ngu kiểu rời giường vẫn là có chút động tính, nghe thấy nàng thanh âm, nhiếp hải thư mới vừa tỉnh một chút tâm thần lập tức thả lỏng, còn hảo chỉ là nhất thời tính tỉnh, vẫn là sẽ lên nấu cơm, nghĩ, hắn lại nặng nghề ngủ đi qua. Lại không nghĩ ở bên ngoài rửa mặt xong ngu kiều trực tiếp ra phòng ở. Đi vào trong tiểu khu, bắt đầu vây quanh tiểu khu chạy bộ. Mười tháng đế, bên ngoài lạnh cam cam, bất quá chạy trong chốc lát, thân mình liền nhiệt, khuôn mặt bỏ bừng. Thẳng đến hơn một giờ sau, ra một thân hãng ngu kiểu mới đi mua sớm một chút vừa ăn biên chậm gì gì trở về đi. Tám giờ nhiều chung, trong phòng một mảnh luống cuống tay chân. Nguyên lai nhiếp hải thư tỉnh lại vừa thấy thời gian đều tám giờ nhiều, sợ tới mức hồn phi phách tán, còn phải cố nhi tử, vội đến không sai biệt lắm chuẩn bị ra cửa khi, hắn thấy ngu kiểu, lập tức quát Ngươi làm gì đi, nhìn xem hiện tại đều vài giờ chung, cũng không biết kêu rệ rệ rời giường, Không phải có đồng hồ báo thức sao? Làm gì không chừng? Ngu kiểu cũng đồng dạng trả lời. Nhiếp mồ ăn mặc áo ngủ, tóc lộn xộn, vốn tưởng rằng ngu kiểu trở về chính mình liền có thể nhẹ nhàng một chút, kết quả làm theo gà bay chó sủa, đặc biệt là thấy ngu kiểu khỏe miệng còn dầu mỡ còn không có lau khô, trực tiếp phun nói, ngươi người này lười thành như vậy. Đồng hồ báo thức nghe trái tim ta khó chịu, ngươi một người tuổi trẻ người. Vẫn là chính mình nhi tử, chính mình lao công, cũng không biết chiếu cố, nhà của chúng ta hải thư cưới ngươi trở về làm cái gì. ngu kiều cười, nói, cưới vợ đương nhiên là dùng để cung phụng muốn làm việc nhà mang hải tử, kiến nghị làm ngươi nhi tử hoa 3.000 khối thỉnh cái bảo mẫu, làm được tuyệt đối so với ta hảo, còn chịu thương chịu khó, có cái gì bất mãn liền trực tiếp đổi một cái, nhân ra ra chính công ty tuyệt đối cấp một đống ngươi chọn lựa tuyển, còn không cần ăn ngươi cùng ngươi. ngươi sắc mặt trợn thanh trợn bạch, Nhiếp Hải thư mặc tốt quần áo, cũng không kịp rửa mặt đánh răng, tức giận nói, đủ rồi đủ rồi, đường xảo, chạy nhanh, ta đi trước, ngươi còn thất thần làm gì nha, chạy nhanh đưa duệ duệ đi đi học à, có phải hay không lại tưởng bị lão sư gian dạy à, Nhiếp Mẫu cũng chạy nhanh nhắc nhở nói, hiện tại có chút lạnh, xuyên y đi phục cũng không phải hải kiện, Nhiếp duệ quần áo thậm chí đều không có trải vớt lại, hắn mắt trông mong nhìn ngu kiểu. nhưng mà ngu kiểu gom lại tóc, cười nói, Nhiếp duệ. Ngươi không phải nói ta lớn lên quá giả rồi sao? Làm ngươi nãi nãi đi, ta giả rồi, cánh tay chân không động đậy nổi. Nhiếp Duệ lòng tràn đầy chờ mong hóa thành hư ảo, hốc mắt đỏ lên, dơ lên tiểu nắm tay liền phải động thủ, nhưng mà ngu tiểu một cái mắt phong đường ngang đi, nháy mắt sợ tới mức hắn thu hồi tay, không dám mặt lau nước mắt. Nhiếp mẫu từ ngày hôm qua bắt đầu, đến bây giờ đã tức giận đến không được, nàng đầu choáng váng nao trướng, nhưng mà còn nhớ rõ ngày hôm qua ngu tiểu đối chính mình động thủ bộ dáng chỉ có thể chỉ vào ngu kiểu cái mũi quát, người này như thế nào đương mẹ nó, người nhi tử đi học đều không tiễn, vậy đừng đi, không đi liền không đi a, dù sao giáo cũng là một cái hư vinh lại không hiểu chuyện người, kia thượng cái gì học, còn không bằng đem cơ hội nhường cho những cái đó lên không được học người, ngu kiểu nhún nhún vai, trở lại phòng, bang một tiếng, đem cửa phòng đóng lại, liên nay một cái hành động, nháy mắt tức giận đến ngoài cửa hai người một cái giống giận một cái khóc, nhưng mà nhiếp duệ khóc nửa ngày. Đỏ mặt tiếng hai, nhiếp mâu rốt cuộc không đành lòng, chính mình dọn dẹp một chút mang theo hắn ra cửa. Thằng đến ngoài cửa không có động tính, ngu kiểu liền cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh, vừa mới ra một thân hãn, cũng nên tẩy một chút. Bất quá chờ nàng tắm rửa ra tới, liền nghe thấy công công vẫn luôn ở kêu con dâu, giúp ta đảo một chút buồn cầu. Nhanh lên, cho ta đảo chén nước, ta khát đã chết. Rốt cuộc là người tàn tật. Ngu kiểu cố mà làm đưa qua đi một lọ nước khoáng, ở nhiếp phụ kinh ngạc dưới ánh mắt, nói. Lại chờ hơn 10 phút, lao bà ngươi liền đã trở lại, về sau có chuyện gì, chính mình kêu nàng, đừng gọi ta, nàng tương đối thích hợp giúp ngươi làm này đó. Nhiếp phụ lầm bầm nói, trước kia không đều là ngươi tới sau. Ngũ kiểu, nay đã khác xưa, ta không vui làm, thế nào? Ngươi như vậy sẽ không sợ ta nhi tử giận ngươi. Nhiếp phụ không cam lòng trở về một câu. Ngũ kiểu cười nhạo nói, sinh khí có thể đem ta thế nào? Cùng lắm thì ly hôn, ta rất vui. Nhiếp phụ trừng mắt lại cũng không dám nói. Nửa giờ sau, nhiếp mô mới khoan thai tới muộn, bởi vì ở trường học lại bị lao sư răng dạy, nhiếp rễ này một tháng đã đến trễ quá nhiều lần. Nàng hắc mặt vào nhà, thấy ở phòng khách xem tivi ngu kiểu, đang muốn mở miệng, lại bị nàng giành trước một bước, hơn nữa nói được lời nói làm nàng cảm thấy hết sức quen thai, mẹ, ba buồn cầu ngươi nên đủ, còn có phòng khách đều quét tước một chút. Đều như vậy loạn, cùng cái chuồng heo giống nhau, ngươi như thế nào sống sót. Một nữ nhân, Liền phải đem trong nhà lộng sạch sẽ, người nam nhân mới có mặt mũi, liền vệ sinh đều sẽ không làm nữ nhân, muốn tới có cái gì. Đệ 118 chương Chương 118 Người Người người nhếp mộ run rẩy ngón tay ngu kiểu, bị nàng này một hồi trách móc cấp sặc đến nói chuyện cũng không biết nói như thế nào. Ngu kiểu nhấp môi cười, nhìn có chút ngượng ngùng, bà bà, thế nào, ta có phải hay không đem ngải chân truyền đều cấp học được. Ngu kiểu Nhếp mộ bạo nộ Ngu kiểu trên mặt tươi cười duy trì bất biến, hai tay hoạt động một chút, thanh âm thanh đạm uy hiếp nói, có làm hay không? Không làm nói. Nhiếp mẫu theo bản năng lui về phía sau hai bước, có chút sợ hãi lấy ra gì động nói, người muốn làm gì? Tiểu tâm ta báo nguy. Ngu Kiều hòa ái cười, nói, yên tâm, ta mới sẽ không nhân thân công kích đâu, nhiều nhất chính là đem nhà này có không tạm một chút, tỷ như. Nói, nàng tùy tay chạm vào rất một cái đặt ở trang trí tính dùng bãi trên tủ một cái pha lê vật phẩm trang sức ẩm. Vật phẩm trang sức vỡ thành vô số phiến trên mặt đất, ngu kiểu ma chảo tiếp tục dôi hướng một cái khác đồ vật, nhiếp mẫu đôi mắt đều trần tròn do nói, đừng nhúc ních à, thứ này đáng quý. Ta hoa một ngàn nhiều mau mua. Phần 168. Nàng nhìn trên bàn trà trên lệnh, có chút bất mãn nói một ngàn nhiều mau à, ngươi nhưng chưa bao giờ cho ta đồ vật, không được cần thiết thoái một chút, rốt cuộc tuổi tuổi bình an. Đừng nhiếp mẫu mau hỏng mất, xin tha ta làm, ngươi buông tay Ta làm. Ở trong phòng ngủ nhiếp phụ rốt cuộc phát hiện bên ngoài động tĩnh, bất mãn nói, thứ gì nát, cũng không cẩn thận điểm. Mau tới cá nhân cho ta đảo buồn cầu. Ngưu kiểu từ nhiếp mẫu dương dương cảm, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhiếp mẫu giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng đi qua, động tác khi bộ dáng chán ghét vô cùng. Chờ rửa sạch xong rồi, liền đến trên phố cùng trượng phu khóc lóc kể lể. Ngươi nhìn xem ngươi hảo con dâu, nàng cư nhiên tạp đồ vật uy hiếp ta, ta phải cho nhi tử gọi điện thoại nhiếp phụ cũng sinh khí, lập tức gật đầu. Hai người cấp nhiếp hải thư gọi điện thoại. Đang ở đi làm nhiếp hải thư vừa nhìn thấy mẫu thân điện thoại, mỹ mắt liền nhảy nhảy, vẫn là mắt phải, hắn trực giác trong nhà có sự, vẫn là về ngu kiểu dối giắm một lát, vừa lúc lãnh đạo kêu hắn làm việc, lập tức treo điện thoại, trả lời, tới. Điện thoại bị treo, hai người không cam lòng liên nhau, nói, nếu không chúng ta liền không ra đi, nàng dám tạp, đến lúc đó làm nhiếp hải thư trở về giáo hơn nàng. Ngu kiều nhìn phòng khách một mảnh hỗn đột, đợi trong chốc lát, cũng không gặp người ra tới thu thập, liền đoán được này hai người ở trong phòng nói thầm, nhiếp gia trụ chính là một cái hai phòng một sảnh một bếp một vệ phòng, phòng khách cũng không lớn, con ngã một chút đồ vật liền có vẻ không chỗ đặt chân. Nàng cũng không đợi, trực tiếp đi gõ gõ cửa, cười nói, công công, ngươi cũng đừng không cho bà bà ra tới làm việc, rốt cuộc có một số việc ta không làm, nàng cũng không làm, liền không ai nguyện ý làm, đến lúc đó không chuẩn ngươi tưởng uống miếng nước, cũng chưa người chiếu cố. Nhếp phụ thần sắc khẽ nhúc đích, trên mặt nhiều vài phần trần chờ nhếp mộ hơi kinh, lập tức trừng mắt hắn, làm hắn đừng mở miệng. Nhưng mà nhếp phụ thật đúng là chính là theo ngu kiểu ý tưởng suy nghĩ một chút, kỳ thật. Con dâu cùng bạn già nhi ai làm đều giống như cùng hắn không quan hệ, dù sao hắn là chờ bị hầu hạ kia một cái, lao bà tử, nếu không, không. Nhếp mộ hung hăng mà lắc đầu. Nhưng mà dây tiếp theo, liền nghe thấy ngoài cửa ngu kiều thản nhiên nói, nên nói đều nói, các ngươi nếu không muốn ra tới, Ta liền tiếp tục quăng ngã, cái này lọ thuốc hít nhìn thật không vừa mắt. Còn chưa nói xong, cửa phòng liền mở ra, nhiếp mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, ta tới đánh quét. Thỉnh! Ngu kiểu chỉ chỉ đầy đất hỗn đột, đi đến trong một góc đứng, nói, nhanh lên, trước đem trên mặt đất pha lê quét. Nhiếp mẫu huyệt thái dương thỉnh thịch khiêu hai hạ, ngực khó chịu, nhưng chỉ có thể không ngừng nói cho chính mình, muốn nhẫn. Bằng không có hại chính là chính mình. Tự mình thôi miên nửa ngày, nhiếp mẫu xanh mặt bắt đầu quét tước. Má ngu kiểu ở kia đương trông coi, một tay chống cằm thanh thẳng nhìn, nơi nào làm được không hảo, liền trực tiếp dối. trong tay thưởng thức năm kia ăn tết khi một cái thân thích đưa cho nhiếp phụ lọ thuốc hít, thứ này cũng là tiểu mấy ngàn khối, ngày thường nhiếp mẫu đều là bại ở kia cho người ta khoe ra, hiện tại bị nàng cầm, nhiếp mẫu chỉ có thể nghe lời. Liền tính không có cái này, trong nhà mặt khác đồ vật cũng đều là tiền A. Nàng thật đúng là sợ hiện tại cái này có chút điên rồi ngu kiểu làm ra tới. Phòng khách thu thập hảo. Phòng cũng sửa sang lại sạch sẽ, quét dọn phía đất, cuối cùng sát cái bàn bàn trà linh tinh. Liên ở nhiếp mẫu cảm thấy chính mình cánh tay chân eo đều phải phế đi thời điểm, ngu kiểu rốt cuộc đại phát từ bi nói, hảo, đến giữa trưa, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhếp mẫu đại đại nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp ngã vào trên sofa, vừa mới quét tức trên đường nàng tưởng nghỉ ngơi, mới vừa đứng yên bất động, đã bị ngu kiểu cấp giống lên, chỉ có thể một khắc không ngừng làm việc. Lúc này nhếp mẫu trong lòng cũng có chút hối hận, phía trước không nên đối nàng như vậy tàn nhẫn, bằng không nàng hiện tại liền không như vậy nói nhiều tới đối phó chính mình. Ngu kiểu chỉ cần liếc liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong lòng đại khái ý tưởng, kia cao mày mang theo hối hận cùng phất nứt bộ dáng, nàng khé cười một tiếng, mở ra di động điểm cơ hộ, trong miệng nói, yên tâm, chỉ cần ta còn là người con dâu, về sau mỗi ngày đều sẽ là cái dạng này. Nhíp mẫu thần sắc một bình, đột nhiên nhanh trí, liền Ngưu kiểu bộ dáng này người đàn bà đánh đá, làm người làm việc như vậy cực đoan. Làm con dâu nàng khẳng định về sau còn muốn thảm hại hơn, không chuẩn đều sẽ bị chạy về quê quán, không được, đến làm nhi tử đổi một cái. Nửa giờ sau, ngu kiểu cơm hộp tới, nhiếp mâu thấy nàng vẫn là một người ăn, thử nói, ta đều làm nhiều như vậy, ngươi tốt xấu cũng cho ta cùng ngươi ba điểm một chút cơm hộp a. Bởi vì ngu kiểu ở phòng khách làm âm ý, nhiếp phụ muốn ra tới cũng chưa người hỗ trợ, đều to vài tiếng, mọi người đều không để ý tới hắn, chỉ có thể một người giận dối. Ngươi nhi tử mỗi tháng tiền lương không phải nộp lên cho ngươi sao? Chính mình mua đi. Ngu kiều trả lời. Nói lên cái này, nhiếp mẫu chạy nhanh nhắm lại miệng, cắn răng răng vàng vào phòng bếp đi hạ chén mì. Nàng không thể nhắc lại tiền, vạn nhất nàng muốn đem nhi tử tiền lương tạm cấp phải đi về làm sao bây giờ. Ăn cơm xong, ngu kiều liền nói, hảo, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, ta cũng ngủ trương ngạch, bất quá chờ ta tỉnh lại, nếu là thấy nơi nào không sạch sẽ. Cái này lọ thuốc hít liền từ bỏ A. nhiếp mẫu tạm thời đã không có lòng phản kháng, lập tức gật đầu nói, hảo hảo. Ngu kiểu vừa lòng vào nhà, khóa ký môn, mở ra di động nghiên cứu cổ phiếu. Có 500 vạn tiền vốn ở, nàng phiếu bầu kỹ xảo cũng phi thường cao, trước mắt tiền lời vẫn luôn ở vững bước bay lên. Tiểu kim khố không cần lo lắng, ngu kiểu ngồi một lát liền bắt đầu vận động, gần nhất vẫn luôn ở liên tục vận động giảm béo hơn nữa ăn uống điều độ, thể trọng rất cũng bay nhanh, trên người thịt càng thêm cân trí. Bụng nhỏ chỗ phẳng phất tẩn ẩn đều có thể sờ đến cơ bắp. Nay một đời vừa lại đây khi dung nhăn cũng không đẹp, ngu kiểu rất ít chiếu gương, nhưng thân thể biến hóa vẫn là có thể cảm giác được. Đại khái hai cái giờ sau, nàng đã ra một thân hãn, thở hồn hển bò dậy đến phòng vệ sinh tắm rửa xong, cả người thoải mái thanh tân đi nhiếp mẫu cửa phòng, đã đến đến giờ, nên đi lên, trong nhà quần áo nên tẩy, nên năng, sự tình đều còn không có làm xong đâu. Trong phòng không có một chút thanh âm, phòng chừng là nhiếp mẫu cũng mệt mỏi bỏ Ngu kiểu đợi 2 giây, theo sau nói, cái này cái giá nhìn thật không vừa mắt, nếu không gắn ngã. Vừa dứt lời, liền nghe thấy trong phòng động tĩnh, nhiếp mâu sắc mặt thống khổ ra tới, được rồi được rồi, muốn làm cái gì? Ngu kiểu nhướng mày nói, nặng, chính mình xem. Trên sofa là mấy ngày này chồng chất quần áo, nhiếp mâu thật dài phun ra một hơi, sau đó nói, nếu không phải ta cùng hắn ba đau lòng hai người tiền, có thể bị ngươi như vậy sai xử. Lại thế nào tương lai cũng là hai người các ngươi sinh hoạt hiện tại trong lúc nhất thời sảng, về sau ngươi nhi tử đều phải đi theo ngươi chịu khổ. Không có việc gì, dù sao lăn lộn không phải ta, mà là ngươi nhi tử. Ngu kiểu cười tủm tỉm trả lời, sau đó nói, quần áo muốn căn cứ nhan sắc phân loại, ngươi không biết sao. Còn có cái này quần áo không thể dùng máy giặt. Dài dòng một ngày qua đi khi, buổi chiều 5 giờ nhiều trùng, ngu kiểu lên tiếng làm nàng đi tiếp nhấp duệ, nhiếp mâu thiếu chút nữa liền hỉ cực mà khóc, quá thống khổ ngày này. Nàng ra cửa khi, Mở cửa đem tay đều ở run nhẹ nhẹ. nhiếp mẫu hô hấp này bên ngoài mới mẻ không khí, tiêu tụy tái nhợt còn ố vàng đầy mặt nếp nhăn gương mặt mang theo một chút kích động. Một đường xuống lầu tới rồi tiểu khu bên ngoài, gặp phải không ít nhận thức người, đều đang hỏi nàng, như thế nào hôm nay không nhìn thấy ngươi? Này làm sao vậy? Sắc mặt như vậy không tốt. nhiếp mẫu liền lôi kéo người ta nói, ta cùng ngươi nói con dâu của ta, nàng thật là đáng sợ. Mọi người tỏ vẻ ra lắng nghe ý tưởng. Nhếp mẫu liền lôi kéo nhân ra lên án một hồi, lên án xong rồi lại đi tiếp tôn tử. Có đôi khi trong lòng ủy khuất cùng người ta nói ra tới sẽ tốt một chút, nhưng đương nàng nói xong, người khác phụ họa xong nàng đi rồi, phía sau người lại lắc đầu, nói, thật là không biết đủ, có như vậy một cái nghe lời hảo con dâu, cư nhiên còn khắp nơi thạc người nói bậy, quả thực. Tiếp tôn tử thời gian lại chậm một chút, nhếp mẫu đem tôn tử nhận được, vừa thấy thời gian, thần sắc liền hoảng loạn lên, bước chân bay nhanh lôi kéo tôn tử hướng trong nhà đuổi. Nhếp Duệ có chút không kiên nhận ném ra tay nàng, nói, ngươi làm gì chạy nhanh như vậy à, mệnh chết ta. nhiếp mẫu chạy nhanh hồng hắn nói, ngoan ngoãn, mẹ ngươi nói, cần thiết 5 giờ 40 phía trước về đến nhà, bằng không nàng lại muốn nổi điên. nhiễm Duệ mạch nhớ tới ngày hôm qua ngu kiểu bộ dáng, vốn dĩ không nghĩ đi nhanh như vậy, cũng theo bản năng nhanh hơn bước chân. Nhưng mà hai người vẫn là chậm một bước, 5 giờ 45 mới đến ra. Chờ nhếp mẫu bọn họ thở hồn hển đi vào đại môn, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lọ thuốc hít vỡ vụn thanh âm. Phong ở không lớn, huyền quan chỗ vừa lúc có thể thấy cái kia phóng đồ vật cái giá, ngu kiểu chính là đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn bọn họ vào cửa khẩu bung lỏng tay ra. Lọ thuốc hít ở nhiếp mâu dưới mí mắt nát. A, nhiếp mâu nháy mắt đôi mắt đều đỏ, hét lớn một tiếng phát lại đây. Nhưng mà không đi hai bước, dẫm tới rồi mảnh vỡ thủy tinh, đau đến trực tiếp sau này một ngưỡng té ngã trên đất. Ngu kiểu chậm gì gì lấy ra di động cấp 120 gọi điện thoại, ngài hảo chúng ta nơi này một cái lão nhân té ngã chân dẫm pha lê trà đối ngươi cái sát ngàn đao tiện nhân ta muốn liều mạng với ngươi đây đều là tiền a ta muốn cho nhi tử yêu ngươi nhất mẫu quăng ngã ngông một chút sau ở ngu kiều treo điện thoại lập tức lấy lại tinh thần ngu kiều liền như vậy dựa vào trên giá thuận tay lại lấy quá một cái đồ sứ không quý nhưng thật xinh đẹp sau đó cướp lơ nhìn về phía nhất mẫu lại sảo một câu thử xem nhất mẫu mờ mờ Xe cứu thương tới thực mau, lúc sau ngu Kiều khiến cho Nhiếp Duệ cấp Nhiếp Hải Thư gọi điện thoại, nàng là không nghi đánh. Vốn dĩ bởi vì trong nhà ngu Kiều gần nhất phòng trừng sẽ thực làm ầm ĩ, Nhiếp Hải Thư chuẩn bị ở bên ngoài chơi đến đã khuya lại trở về, kết quả mới vừa cùng các đồng sự ngồi xuống chuẩn bị ăn một bữa cơm, liền nghe thấy cái này điện thoại, nháy mắt cả kinh đứng dậy nói, "Như thế nào vào bệnh viện?" cái ngã?" "Ai làm?" "Hảo, làm nàng cho ta chờ." Điện thoại cắt đứt, Nhiếp Hải Thư cường cười đối các đồng sự nói, Ngượng ngủng, trong nhà lâm thời phát ra tiếng chạm hướng, đi trước. Vừa mới điện thoại, mọi người đều có thể nghe ra tới, lập tức nói, mau đi mau đi, có khi nào yêu cầu hỗ trợ gọi điện thoại là được. ân các ngươi chậm dai chơi. nhiễm hải thư gật gật đầu, chạy nhanh rời đi. Hắn là có một chiếc xe, trực tiếp chạy đến bệnh viện, nhiễm Duệ ở trong điện thoại tạm chấp nhận nói mãi mãi cùng mụ mụ sinh khí, dấm lên mảnh vỡ thủy tinh thượng ké ngã, tình huống như thế nào kỳ thật không có nói nhưng căn cứ hai ngày này ngu kiều nổi điên trạng huống phỏng chừng là làm mẹ nó bạo nộ, nhịn không được muốn động thủ bị ngu kiều đánh trả. hắn khẩn cấp liệu cấp đi vào bệnh viện, thấy lại là chân bị bao vây đến thật dày mũ mụ, còn hảo chỉ có một chân, hơn nữa mảnh vỡ thủy tinh có dép lê ngăn cản, không có như vậy thâm nhập, chính là chảy một ít huyết. lúc này nàng đã tốt nhất dược, liền đợi giao tiền liền có thể rời đi, bất quá nhiếp mâu vẫn luôn ở thấp giọng ai ra ai ra hô đau, thấy nhi tử, lập tức nước mắt lưng trong nói, nhi tử a. Ngươi con dâu hảo tàn nhẫn a, ngươi xem ta này lao thái bà đều bị đánh thành cái dạng gì. Nhiếp Hải Thư trong lòng đau xót, vạn phần ấy nấy, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía ngu Kiều. Nhưng mà ngu Kiều lại nhàn nhạt nói, vũ hám địa đặt, là muốn phó pháp luật trách nhiệm, ngươi muốn thử một chút sao?" Nhiếp mẫu còn muốn lại tiếp tục cáo trạng miệng yên lặng nhắm lại, rõ ràng không cam lòng lại không dám nói. Nhiếp Hải Thư thấy tình cảnh này, đây mình hỏa khí mạc danh biến mất. "Tiểu Kiều, rốt cuộc sao lại thế này?" Nhiếp hải thư cười khổ hỏi. Ngu kiều nhún nhún bay, vô tội nói, ta không cẩn thận chạm vào đổ lọ thuốc hít, ba ba thấy, liền phải tìm ta liều mạng, nhưng là lại đây khi. Ngươi cũng biết, liền dẫm lên đi bái. Nhiếp hải thư trừng mắt, cũng kinh nhảy dựng lên nói, lọ thuốc hít. Mấy ngàn khối cái kia, nó hảo hảo mà đặt ở trên giá như thế nào liền nát. Nhiếp Mẫu thấy vậy chạy nhanh cáo trạng nói, là nàng cố ý quăng ngã, liền vì uy hiếp ta, vì khí ta, chính là tưởng đem ta tức chết rồi báo thù. Báo thủ. Ngu kiểu cười nhạo nói, ngươi cũng biết ngươi phía trước thực xin lỗi ta. Nhiếp mẫu ngay vậy, ngượng ngùng nhắm lại miệng, thật mẹ nó, con dâu về nhà mẹ để một chuyến, liền trở nên miệng lươi sắc bén, nàng nói cái gì đều là sai. Nhiếp hải thư nhéo nhéo mũi, gầm nhẹ nói, nói rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không ngươi cố ý quăng ngã. Phần 169. Là. nhiễm duệ nhỏ giọng cáo chẳng nói, mụ mụ cố ý, mãi mãi muốn đánh mụ mụ té ngã, mụ mụ còn muốn quăng ngã bình hòa. Ta đánh chết người. Nhiếp hải thư rốt cuộc nhịn không được một cái bão nộ sông lên đi, đại trưởng dơ lên, như là muốn phiến ngu kiểu một cái tát. Lúc này bệnh viện người đến người đi, có người thấy phát ra một tiếng kinh hô, thiên A, đánh người. Huynh đệ, chú, tay tử còn chưa nói xong, người nọ dừng lại. Chỉ thấy sắp bị đánh trung niên lược béo nữ nhân lưu loát nắm lấy hắn vươn tới cánh tay, thân hình quay cuồng cho hắn tới cái quá vai quăng ngã. Bang, một tiếng, nhiếp hải thư toàn bộ thân thể té lăn trên đất. Sau lưng nóng rát đau đớn, đầu cũng bị quăng ngã ngông choáng váng nhìn ngu kiểu. Nhiếp Duệ hồng nhuận khuôn mặt nhỏ đều trắng, tiêu khóc một tiếng nhào hướng hắn, ba ba. Đệ 119 chương. Chương 119. Bệnh viện trên hành lang hồ nào nhôn áo, tụ tập lại đây người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mà đều ở ngu kiểu này một động tắc dưới, yên lặng mà nhắm lại miệng. Nhiếp hải thương ngã trên mặt đất nghe răng trợn mắt, ngu kiểu thảnh thơi vô vô tay, nói, còn đánh sao. Nhiếp hải thư. Còn có thể làm sao bây giờ? Nhếp mẫu cũng xem đến tiểu tâm can bùm bùm, nhìn về phía ngu kiểu kia thần sắc đã không đơn giản là kiêng kỵ, mà là sợ hãi cùng sợ hãi. Này ngu kiểu về nhà mẹ để một chuyến như thế nào như là chúng ta giống nhau trở nên như vậy tàn nhẫn? Khẳng định là nàng kia đối có tâm kế lão sư cha mẹ dạy cái gì? Nàng nhìn mắt người chung quanh, tâm thần khẽ nhúc nhích, ngay sau đó một phép đuổi nói, ai ra, ta mệnh khổ a. Bạn già nhi sớm mà ra thai nạn xe cổ hai chân không thể hành tẩu ở nhà muốn người hầu hạ, ta một người một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo nhi từ đại, hiện tại thật vất vả cưới tức phụ, cư nhiên còn đánh người, quá đố gác. Các vị, các ngươi bình phân xử a, các ngươi nhìn xem nàng, làm cho các ngươi mặt cư nhiên còn đánh chính mình trợ phu có người như vậy sao? Chung quanh người cơ bản đều là thấy được vừa rồi tình hình, có lẽ là xuất phát từ đối ngu tiểu rõ ràng sẽ chút võ nghệ sợ hãi, có lẽ là khinh thường nhiếp hải thư trước hiểu tay. Thế nhưng không ai vì bọn họ nói chuyện. Ngu kiều liền như vậy mắt lạnh nhìn nhiếp mâu diễn sương xuất sắc ở kia kêu, kêu khóc, nói, lên, đi giao tiền. Rốt cuộc một cái thích chó mũi vào chuyện người khác đại gia nhịn không được nói, ai, người con dâu này như thế nào nói như vậy lời nói, đây đều là quan đến, ở chúng ta người ngoài trước mặt đều dám như vậy hoành, phòng trưng ở nhà không biết như thế nào khi dễ người liệt, ta nói đại tỷ, làm ngươi nhi tử về sau. Hắn nói đến một nửa, dừng lại, Rõ ràng lúc này tình huống chính là nhà trai đánh không lại nhà gái, hắn do dự một chút, nói, như vậy con dâu không thể muốn. Một bên hơi chút tuổi trẻ một chút người liền xem bất quá mắt, hát điểm nói, ngươi biết ngươi là người ngoài còn tại đây nói à, tiền căn hậu quả cũng không biết. Nhiếp mẫu lại tràn đầy đồng cảm gật đầu, hôm nay một ngày thật là nhiều thai nạn, nàng uy hiếp nhìn về phía ngũ kiểu, nói, đúng vậy, ly hôn. Nhiếp hải thư đã sớm từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt xấu hổ lại khó coi gầm nhẹ nói, mẹ. Đừng nói nữa, đi, đi trước phí. Nhiếp mẫu nghe ra nhi tử không cao hứng, tức khắc quẩy hoại, thành thật xuống dưới. nhiễm duệ đã không dám tới gần ngu kiểu, nhắm mắt theo đuôi đi theo phụ thân cùng mãi mãi phía sau. Ngu kiểu tắc khép cười một tiếng, xoay người rời đi. Nàng trước một bước đánh xe về tới nhiếp ra, nhiếp mẫu bọn họ chậm nửa giờ. Ngu kiểu một hồi về đến nhà chung liền đến phòng vệ sinh tắm rửa xong, mặc tốt quần áo ngồi ở trong phòng khách. Chờ kia một trận ai ra ai ra cố làm ra vẻ thanh Nàng liền biết là nhiếp ra người đã trở lại. Nhiếp phụ biết giữa chưa phát sinh sự, bởi vậy cũng không dám kêu ngu kiểu làm việc, hắn một cái tàn phế. Nếu là ngu kiểu khởi sướng tàn nhẫn tơi giao hơn hắn, hắn thật sự chỉ có thể bị động bị đánh. Chờ đại môn mở ra, nhiếp phụ liền dương giọng nói, nhi tử, cho ta đảo chén nước. Nhiếp hải thư lúc này mới nhớ tới mâu thân cũng chưa chiếm được hảo, càng đừng nói phụ thân rồi. Phòng trừng hôm nay một ngày đều quá sức, hắn chạy nhanh đi cấp đổ nước, làm nhiếp ngô trở lại trong phòng. Lúc này mới thật cẩn thận né qua pha lê cha, há mặt nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không làm cái gì a Ngu kiều đơn thuần cười, trên mặt không có như vậy nhiều thịt mỡ, đôi mắt đều lớn vài phần, nhiều một ít đáng yêu. Xem đến nhiếp hải thư trong lòng vi lăng, lòng tràn đầy lửa giận mạc danh dáng xuống một ít, ngự khí nhiều vài phần thỏa hiệp cùng bất đắc di nói, ngươi xem ngươi trở về hai ngày này nháo trong nhà gà bay chó sủa, duệ dệ đều sợ tới mức không dám thân cận ngươi. Ta không náo a Ngu kiểu mày khẽ nâng, âm cuối dơ lên, nhìn có chút nghi hoặc, tựa hồ không do hắn nói như vậy ý tứ, ta còn không phải là làm bà bà quét tức một chút vệ sinh sao. Này đều không được. Liền quét tức vệ sinh. Nhiếp hải thư không quá tin tưởng, hắn chỉ chỉ trên mặt đất pha lê cha, nhiếp mẫu bọn họ trong phòng còn có nhiếp rệ rốt cuộc buông tâm thần anh anh anh khóc thút thích thanh âm, nói, liền quét tức vệ sinh có thể đem ngươi nhi tử dọa thành như vậy. Ngu kiều mỉm cười nói, thật sự chỉ là quét tức vệ sinh. Còn có làm nàng đi tiếp rượi duệ, duệ, người nói ta cho nàng nửa giờ tiếp duệ duệ tan học, có đủ hay không? Nàng trong khoảng thời gian này hiếm thấy ôn tồn nói chuyện, nhiếp hải thư theo bản năng gật đầu, 10 phút cơ bản liền có thể từ nhỏ học được trong nhà một cái qua lại, nửa giờ khẳng định là đủ. Ngu Kiều tiếp tục nói, chính là nàng hoa hơn 40 phút, ta đều trước tiên cùng nàng nói, nếu là nàng không cũng có dựa theo quy định thời gian trở về, liền sẽ tạp rất một cái đồ vật cho nên ta ở nàng về nhà thời điểm thực hiện ta hứa hẹn nha. Nhếp hải thư khỏe miệng chịu chịu, nói, ngươi liền vì cái này tạp lọ thuốc hít. Nói nhiều quý ngươi không biết sao. Một lời nói một gói vàng, lọ thuốc hít so sánh với tới, không quý. Ngươi, ngươi liền không thể đổi cái tiện nghi điểm. Nhếp hải thư khó thở nói. Ngu kiểu kinh ngạc nhìn hắn một cái, đây là bị khí tròn váng. Bất quá nàng vẫn là phối hợp gật đầu nói, hảo A, lần sau liền cái kia bình hoa. Nhếp hải thư cũng phát hiện chính mình khí hồ đồ, chạy nhanh làm chính mình hít sâu vài cái mới nói chúng ta hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? trong nhà gà bay chó sủa ta đi làm cũng không thoải mái, duệ duệ cũng còn nhỏ, cha mẹ nháo mâu thuẫn sẽ đối hắn tạo thành bóng ma tâm lý, ngu kiểu như suy tư gì cả đầu, liền ở Nhiếp Hải Thư cho rằng ngu kiểu mạch máu bị nắm lấy khi, nàng nói kia hảo vì không cho cha mẹ hắn nháo mâu thuẫn, vậy ngươi liền nhiều hơn nghe lời, bằng không Nhiếp duệ về sau sinh ra bóng ma tâm lý khẳng định đều là ngươi làm hại. Nhiếp Hải Thư, ta đây mẹ lớn như vậy tuổi. Ngươi liền hỗ trợ làm một chút. Hắn bị ma đến không biết giận, nói thật, nhi tử còn không phải hắn mạch máu, bằng không đời trước có thể vì nhi tử đã nhiều năm không ly hôn. Ngu Kiều kỳ quái nói, nàng chính mình nói, nữ nhân không làm việc, không chiếu cô trong nhà như thế nào có thể kêu nữ nhân đâu. Nàng nếu là không làm việc, công công cưới nàng trở về làm cái gì? Dứt khoát ly hôn tính, đến lúc đó ta đi thỉnh cái bảo mẫu, nhất định so nàng làm tốt lắm. nhiễm hải thư khí cười, ngươi này nói cái gì? Còn thỉnh bảo mẫu. Nếu không thỉnh bảo mẫu, vậy làm nàng làm lạc, nói nữa, nàng tuổi cũng không lớn, duệ duệ đều nói nàng so với ta nhìn còn trẻ. Nhiếp hải thư bại, bại cấp chính là chính mình cùng mẫu thân đã từng nói qua nói, nàng đều nhớ rõ rành mạch, hơn nữa vào lúc này lặp lại ra tới. Hơn nữa mẫu chốt là nhiếp hải thư liền tính khó thở, chỉ cần tưởng tượng đến bệnh viện kia một chút lưu loát quá vai quăng ngã, liền tiêu một nửa khí. Thấy hắn không nói. Ngu kiểu tâm tình thoải mái chỉ vào phòng ngủ phụ cùng trí vật giá trung gian kia một đống pha lê cha nói, Hảo, ngươi chạy nhanh đi quét tức một chút, bằng không mẹ ngươi ra tới một cái chân khắc cũng phế đi. Ngươi như thế nào không đi? Nhiếp hải thư theo bản năng hỏi lại một câu. Ngu kiểu nhìn về phía hắn, có chút không cao hứng nói, Ta, ta cả ngày ở nhà chiếu cố ngươi nhiếp ra tứ khẩu người còn chưa đủ. Ngươi đâu? Liên trước ban, đừng nói còn mệt, đừng cho là ta không biết ngươi làm sự cái gì công tác. Ngươi nếu là đi công trường thượng dọn gạch trở về ta khẳng định không cần ngươi làm việc. Nhiếp hải thư nháy mắt cảm giác được chỗ dạng, yên lặng nói. Ta làm được rồi. Vài phút sau, pha lê cha cấp xử lý, ngu kiểu cơm hộp cũng điểm hảo, liền thần thanh khí sảng đứng lên, chỉ vào phòng nàng quần áo nói, ta này đó quần áo yêu cầu vất năng một chút, ngươi cho ta năng. Dựa vào cái gì? Bằng từ kết hôn đến bây giờ phía trước đều là ta cho ngươi năng, ngươi hiện tại liền không thể cho ta năng một chút. Ngươi nếu là không làm, ta khiến cho Nhiễm Duệ tới làm, hắn cũng bảy tuổi, không phải tiểu hải tử. Hảo, ta đi nâng. Nhiễm Hải Thư cắn răng nói, xoay người liền lẩm bẩm, liền duệ duệ đều phải khi dễ, đây là phát cái gì thần kinh a? Ngu Kiều ở hắn phía sau buồn bã nói, đừng nói ta nói bậy, bằng không ta đánh ngươi nhi tử. Ở ngu Kiều nhìn chăm chú hạ, Nhiễm Hải Thư nghẹn một thân lửa giận đem nàng quần áo cấp nâng hảo hảo mà, lại nhịn không được thuận tay đem quần áo của mình cũng nâng một chút. Chờ ngu kiểu cơm hộp đến lúc đó hắn mới kinh ngạc phát hiện cơm chiều còn không coi ăn, lại oán hận tự xuất tiền túi cấp người một nhà điểm cơm hộp, tự hồ vì khí ngu kiểu, còn cố ý điểm đều là tương đối tốt, ít nhất so ngu kiểu hảo. Bất quá nàng đơn giản ăn xong chính mình kia phân, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, liền đối nhiếp rượi nói, ăn xong rồi đem cái bàn thu thập một chút. Nhiếp duệ hiện tại đối ngu kiểu là lại sợ lại hận, sợ nàng đánh người, hận nàng khi dễ mãi mãi khi bà ba ba mấu chốt nhất là trong nhà còn không có người dám phản kháng, cho nên ở ngu kiểu đối hắn nói chuyện sau, nhiếp duệ cố ý coi như không nghe thấy, còn đem đầu đừng qua đi. Nhưng mà bà năn liền lớn như vậy, ngu kiểu xem đến rõ ràng, nàng vung chiếc đũa, lau lau miệng, chậm gì gì đi đến hắn bên người, sau đó dùng tay méo lên lô thai hắn, khinh phiêu phiêu uy hiếp nói, nếu ta chờ lát nữa ra tới thấy cái bản là dơ, liền lao ngươi tác nghiệp. Trường học lao sư vẫn là rất nghiêm khắc, ít nhất tác nghiệp không làm. Hậu quả rất nghiêm trọng, hơn nữa nhiếp duệ vốn là hư vinh, cảm thấy thẹn tâm trọng, vì thế. Nhiếp duệ. Hoa hoa, ba ba, mụn Mụ, mụ hương. Ngươi có thể đừng cùng hải tử so đo sao. nhiễm hải thư hỏng mất, huyệt thái dương đều khiêu hai hạ. Ngũ kiểu không lý, lo chính mình vô vô hắn khuôn mặt, lạnh lùng nói, nghe thấy được không có. Trả lời ta. Nhiếp duệ có dùm lại một chút, ngoan ngoãn trả lời. Nghe thấy được. Ô ô ô ô, chính mình làm nha. Ngu kiểu vừa lòng cười Bổ sung nói, nếu như bị ta thấy người khác giúp ngươi làm, hoặc là quét tức không sạch sẽ, ngươi tác nghiệp lượng liền phiên bội. Nga. Nhiếp duệ nhận mệnh theo tiếng. Quả nhiên nửa giờ sau, ngu kiểu từ trong phòng ra tới đi phòng vệ sinh khi đi ngang qua bàn ăn, thấy mặt trên sạch sẽ, nhiếp duệ tiểu béo tay còn méo rẻ lau, rụt rè nói, mụ mụ, ta lau khô. Ngu kiểu nhìn mắt hắn, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là bộ dáng này nhìn thuận mắt một chút, phía trước kia phó khinh thường nàng còn ghét bỏ ánh mắt của nàng thật sự làm người không thoải mái. Đã biết, đi làm bài tập, ngày mai buổi sáng chính mình định đồng hồ bao thức chính mình rời giường mặc quần áo, sau đó làm ngươi ba đưa ngươi đi trường học thuận tiện ăn bữa sáng. Nhiếp duệ lại lần nữa gật đầu, một đôi mắt sợ hãi lại sợ hãi nhìn ngu kiểu. Con có, quan trọng nhất, không chuẩn đến chế. Nếu là lại đến chế, ngươi về sau cũng đừng đi đi học, ta đem ngươi đưa đến ở nông thôn nông thôn phóng lưu đi. Ô ô ô nghe thấy được sao? Ô, ô nghe thấy, cách, ô oh. ô, ngu kiều bình tĩnh xoay người lại lần nữa vào phòng, nhiễm duệ ở bên ngoài khóc đến tê tâm liệt phế. nhiễm hải thư nhìn toàn bộ hành trình, tưởng nói điểm cái gì, lại đột nhiên cảm thấy, giống như ngu kiều nói được khá tốt, ít nhất đứa nhỏ này biết sợ. nhiễm Ngô đã không dám ra tới, ăn cơm đều là ở trong phòng ăn, cùng nhiễm phụ giống nhau ngồi ở trên giường. ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì ngu kiều công đạo, còn có muốn trước tiên hơn 10 phút ăn cơm sáng, đồng hồ báo thức quả nhiên vang lên. 6 giờ rưỡi. Với lúc lúc này ngu kiểu cũng tỉnh, nhiếp hải thư mơ mơ màng màng thấy ngu kiểu lên lập tức nói, vậy ngươi đi lên ngươi đi đưa. Ta không tiễn ngu kiểu không chút nghĩ ngợi nói sau đó nhìn về phía mơ mơ màng màng, màng mặc quần áo nhiếp rưỡi nói ngươi ba không tiễn ngươi, ngươi liền không thể đi học hôm nay nếu là đến muộn ta nhất định đem ngươi đưa đến nông thôn chuyên môn cho ngươi mua một con trâu phóng ba ba, mau đứng lên nhiếp Duệ lập tức thanh tỉnh Xoay người liền bổ nhào vào nhiếp hải thư trên người. Phần 170 Ngu kiểu ở phòng vệ sinh rửa mặt trải đầu trang điểm xong, cuối cùng nhìn mắt phòng ngủ chính hai cha con, ai. Rốt cuộc là nguyên chủ 10 tháng hoài thai đau đến tận xương tủy hải tử, bây giờ con nhỏ, tuy rằng thương quá nguyên chủ tâm, nhưng không có như vậy tàn nhẫn, cùng đời trước hoàn toàn không để bụng con trai của nàng không giống nhau, nếu có thể giáo. Nàng sẽ dậy một chút, chỉ là phương pháp là không có khả năng ôn nhu, đời này đều không thể. Hôm nay buổi sáng, Ngu Kiều lại lần nữa đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, theo thường lệ vây quanh tiểu khu chạy một giờ, ở bên ngoài ăn cái bữa sáng, lại chậm gì gì đi trở về đến tiểu khu quảng trường chỗ đó, luyện trong chốc lát võ thuật chiêu thức. Đây là nàng lần thứ 2 xuất hiện ở tập thể dục buổi sáng nơi, tại đây tiểu khu cũng ở 7-8 năm, phần lớn đều là nhận thức, chỉ là không thân, bởi vậy không ít bác trai bác gái thấy nàng luyện tập, cũng tỏ mò vây lại đây. Một cái bác gái nói, nhiếp ra tức phụ. Ngươi này nhìn giống mô giống dạng, cái này kêu cái gì nha? Ngu kiểu cười trả lời, cái này là Chu thị võ thuật, một cái họ Chu người dạy ta, các người muốn hay không học. Cường thân kiện thể vẫn là không tồi, ta ba mẹ đều học, đều nói khá tốt. Hảo ha hảo ha, ta cũng tới ta cũng tới. Đều là năm 60 tuổi lão thái thái lao ra ra, ngày thường cũng thực không thú vị, thấy ngu kiểu nói lời này, lập tức phi thường cảm thấy hứng thú thỏ qua tới. Ngu Kiều hiện tại thuộc về dân thất nghiệp lang thang. Thị trường chứng khoán buổi sáng còn không có bắt đầu phiên giao dịch, nàng không có việc gì làm, hơn nữa trước kia đã làm chung ý ý, vẫn là rất có nhiệt tâm, vì thế liền tại đây một đám rệp dỗ bọn họ động tác, thậm chí một ít huyết vị linh tinh, dãy nửa giờ, Thái Dương ra tới, trên người đều có chút mồ hôi mỏng, Ngô Kiều lúc này mới rời đi. Lúc gần đi, bác trai bác gái các mãi mãi cũng đều vui tươi hớn hở cùng Ngô Kiều xua xua tay, còn nhiệt tình mời nàng, ngày mai còn tới à? đừng quên. "Sẽ không, chỉ cần không mưa." ta mỗi ngày đều lại đây. ngu kiều vây vây tay, chạy chấm lên lầu. lúc này không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi, nhiếp gia chỉ còn lại có nhiếp phụ cùng nhiếp mẫu, phòng môn quan đến gắt cao, phòng khách có chút hỗn độn, phòng ngủ chính cửa phòng còn mở ra, giường đệm cũng không có điểm, rõ ràng đi được vẫn là thực hoảng loạn. ngu kiều nghĩ nghĩ, đi đến phòng ngủ phụ gõ cửa nói, ra tới quét tước vệ sinh. nhiếp mẫu lập tức ở trong phòng quát, ta chân đều thành như vậy, bác sĩ đều nói làm ta nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần làm lụng vất vả. Ngươi cái không lương tâm cư nhiên còn không buông tha ta, có phải hay không muốn ta đã chết mới cam tâm A. Ngu kiểu hồi ức một chút, nói, hai năm dưới trước, ta lúc ấy chân xoay, xương đến như vậy đại, bác sĩ công đạo làm ta nghỉ ngơi, ngươi lúc ấy nói cái gì còn nhớ rõ sao. Thật đương chính mình là cái gì nhỏ sinh tỉ A, còn nghỉ ngơi, trong nhà nhiều chuyện như vậy làm sao có thời giờ nghỉ ngơi, còn không phải là xưng lên một chân sao. Còn có một cái chân khác, còn không phải làm theo có thể làm việc. Nhiết mẫu, Phong nội Nhiếp mẫu cùng nhiếp phụ hai mặt nhìn nhau, hai người trên mặt đều tràn ngập hối hận chi sắc. Liên ngu kiều nói sự tình, mới đi qua hai năm dưới thời gian, bọn họ tự nhiên nhớ rõ, chỉ là nhớ rõ là một chuyện, hiện tại sự tình phát sinh ở trên người mình, lại là một chuyện khác. Nàng trong lúc nhất thời không biết hồi cái gì, trái tim kinh hoàng, sợ hãi lại nôn nóng, lại cứ còn không dám phản kháng, nằm trong ổ chăn, lòng bàn tay gan bàn chân đều già không ít hãn. Ngu kiều ở ngoài cửa đợi một chút, thấy nàng còn không ra vì thế uy hiếp nói ta số ba cái số lại không ra ta liền tướng môn đá văng đúng rồi ta còn không có đá quá môn đây là lần đầu tiên các ngươi muốn thử một chút sao bất quá vạn nhất ván cửa từ nát tập đến nơi nào liền không hảo môn như vậy hậu thật muốn đá văng vẫn là yêu cầu phí không ít lực cho nên ngu kiểu không tính toán thật sự hành động trừ phi bị bất đắc dĩ bất quá nàng mới vừa vừa nói xong trong phòng liền vang lên nhiếp ngô xin khoan dung thành ta ra tới ra tới thật là đáng sợ Liên ngu kiều hiện tại nổi điên tinh tình, vạn nhất nàng thật sự làm như vậy, không ngừng cửa này không có, vạn nhất vụn gỗ hoặc là tấm ván gỗ đánh vào trên người, cũng không phải cái. Nàng sát mặt xanh trắng ra tới, què vẫn luôn chân, cắn răng nói, còn muốn làm cái gì? Đừng như vậy nhìn ta, theo ta vẫn là ngươi con dâu một ngày, ngươi cũng đừng tưởng sống yên ổn. Ngu kiều khép cười một tiếng, chỉ vào phòng khách cùng với phòng ngủ chính nói, quét tước sạch sẽ, chăn cái được điệp, mà nên kéo kéo, đừng cho là ta không biết cách dẹp lê, pha lê có thể đâm vào đi bao sâu. Nhiếp Mẫu tiêu kêu một cái hận a. Xác thật không có đặc biệt đau, chỉ là thoáng dùng sức, bàn chân hợp với như vậy nhiều thần kinh, vẫn là có đau đớn. Nhưng mà nàng không dám lại phản bác, thành thành thật thật quẻ chân đi quét tước, ngu Kiều liền ở một bên biên chơi di động biên nhìn, nơi nào có không đúng, lập tức chỉ ra tới, nửa điểm không cho nàng lười biếng cơ hội. Cái này buổi sáng qua đi, ngu Kiều không có lại điểm cơm hộp ăn, mà là làm cơm hộp tặng một ít đồ ăn lại đây chính mình làm ăn, nhiếp mẫu do do dự dự đi đến phòng bếp cửa, nghe chóp mũi kia mê người mùi hương, nhìn ngu kiểu lưu sướng động tác, nói, con râu, ngươi xem ta quét tước lâu như vậy, có phải hay không nên ăn cơm? nhiếp hải thư tiền không phải ở ngươi nơi đó sao? chính mình đi mua nha, muốn ăn cái gì mua cái gì, ngu kiểu cũng không quay đầu lại nói, ánh mắt chuyên chú xảo chính mình đồ ăn, liền biết là kết quả này, nhiếp mẫu lại bị đổ một bụng khí, cuối cùng quẹ chân xuống lầu mua đồ ăn, cơm hộp như vậy quý. Đặc biệt là hai ngày này trong nhà lục tục ở tổn thất tiền tài Vẫn là tỉnh điểm hảo Đúng là đại giữa trưa Trên đường người không nhiều lắm Bất quá nhiếp mâu vẫn là gặp phải một hai cái người quen Cháu hỏi Theo sau ở đối phương đáp lời khi Vẫn là nhịn không được nói hai câu Ngươi xem ta kia có đòn dâu Thật là nhẫn tâm Ta chân đều thương thành như vậy Nàng nấu cơm đều không cho ta ăn một ngụm Một hai phải ta chính mình đi mua đồ ăn Ta nhi từ lúc trước như thế nào cưới như vậy một nữ nhân A nàng lo chính mình đoán giận phát tiết, không có thấy nàng đối diện thái thái thần sắc quái gì. chờ nàng nói xong, đối phương nhũ mày nói, ta phải có ngươi này hảo con dâu, khẳng định hảo hảo hầu hạ. ngươi nhìn xem ngươi phía trước làm đều là chuyện gì, hiện tại nhân gia cho ngươi cơ hội bồi thường, ngươi nên cảm ơn trời đất, bằng không chờ ngươi về sau giả rồi không động đậy, ngươi cảm thấy nàng sẽ tận tâm tận lực hầu hạ ngươi. nhiếp mẫu ngượng ngùng nhìn nàng, nói, ta làm sao vậy, ta lại không có ngược đãi nàng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bằng không ngươi cho rằng nàng như thế nào lớn lên như vậy béo. Đối diện Lao Thái Thái không cao hứng nhìn nàng, nói, ngươi cho rằng ta không biết, ta hôm nay cố ý đi hỏi, ăn cơm thừa cánh cạn, dễ dàng nhất mập lên, bởi vì kia dầu chân liền ở thừa đồ ăn bên trong, nàng không đem trên người của ngươi tiền đều phải đi thật là thực hảo. Đừng không biết đủ. Nói xong, Lao Thái Thái đều không nghĩ cùng nàng đứng chung một chỗ, lắc đầu, phi thường khinh thường rời đi. Hôm nay buổi sáng chính là ngu kiểu cho nàng massage trên vai một vị trí nàng vốn dĩ mỗi ngày nhức mỏi bả vai hôm nay cũng không đau vì thế nàng cố ý đi hỏi một cái lao chung ý để đem ngu kiểu nói đều học một lần mọi người đều nói nàng nói đúng có thể thấy được này ngu kiểu cũng là người hảo tâm đối đãi bọn họ này đó bình thường hàng xóm đều có thể như vậy hòa khí hơn nữa mấy năm nay nàng cũng không phải nhìn không thấy còn tưởng ở bọn họ trước mặt bôi đen nàng con dâu nhiếp ra lão thái thái tâm nhãn như thế nào như vậy hư đâu Ngu kiểu ăn xong rồi, đều nghỉ ngơi, nhiếp mẫu mới chậm gì gì trở về nấu cơm, không nấu cơm không được, nàng bạn già nhi còn không có đến ăn. Nhiếp mẫu tuy rằng đối ngu kiểu nhẫn tâm, nhưng trừ bỏ nàng, đối nhiếp họ người, đều phi thường tốt, phía trước có ngu kiểu, nàng động động miệng là được, hiện tại ngu kiểu không làm, nàng chỉ có thể cắn răng chính mình thượng. Bất quá hảo chút năm không nấu cơm, hương vị tự nhiên không ra sao, ăn ăn, nàng liền nhớ tới giữa trưa ngu kiểu nấu cơm khi đồ ăn mùi hương, cùng chính mình này. Càng ngày càng nuốt không trôi, nàng ăn cơm đều sú mặt. Nhiếp phụ lẩm bầm nói, có thể đừng cả ngày sụ mặt sao. Hảo hảo mà một ngày muốn ăn đều bị ngươi cấp lộng không có. Ngươi cho rằng ta tưởng. Ngươi nhìn xem ngươi con dâu, không được, liền nàng như vậy lại lưu tại trong nhà, không chừng như thế nào thai họa chúng ta người một nhà. Nhiếp mẫu đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, nói, ta muốn cho nhi tử đổi chỗ tức phụ. Ta xem ngu kiểu khá tốt, còn không phải là gần nhất đối với ngươi tàn nhẫn điểm sao. Chính người ngẫm lại phía trước ngươi làm sự, đều nói Ninh Hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một có hôn, nếu là ly hôn, ta nhi tử liền thành nhị hôn, đến lúc đó tìm một cái mẹ kế cấp duệ duệ, ngươi bỏ được. Vẫn là nhiếp phụ xem đến minh một chút, mấy ngày này hắn vẫn luôn này, đây người ngoài cuộc thân phận nhìn ngu kiểu ở nhà làm ở Mỹ. Rốt cuộc hắn là cái tàn phế, ngu kiểu cố kỵ, cơ bản đều là trực tiếp bỏ qua hắn, liền tính làm ở Mỹ, cũng không có thật sự động thủ, so với phía trước nhiếp mẫu kỳ thật mềm lòng rất nhiều. Hơn nữa đại tôn tử, hắn cũng không tán đồng ly hôn, liền tính muốn ly. Cũng đến chờ đại tôn tử lớn A. Nhiếp mộ không cam lòng nói, kia bằng không ta liền tại đây bị nàng tra tấn. Ngươi nhìn xem nàng mấy ngày nay. Nhiếp phụ thấy nàng vẫn là không tình nguyện, tức giận nói, vàng không đâu. Ngươi đi hỏi hỏi ngươi nhi tử, xem hắn nguyện ý ly hôn sao. Nhiếp mộ không nói, trầm mặc này đem cơm ăn xong. Nhiếp hải thư có thể hay không ly hôn nàng có thể không biết. Ngu kiểu là hắn phía trước thích người. Lại nói hai người đều có cái hài tử, duệ duệ hắn như vậy yêu thương, thật sự muốn ly hôn, cũng không có khả năng hiện tại liền ly. Nay Phong ở cách đâm hiệu quả cũng không có như vậy hảo, ngu kiểu nhĩ lực còn tính không tồi, nghe thấy được một ít, đối này tỏ vẻ thập phần bình tĩnh. Nhiếp hải thư lúc này đối nguyên chủ vẫn là có một ít cảm tình, rốt cuộc năm đó đại học cũng là tiến hành rồi mấy năm tình yêu trường bào, tuy rằng sau lại tiến vào hôn nhân sau, nguyên chủ một mặt phụng hiến làm hắn chậm rãi cảm giác được nhạt ngẽo, không kiên nhẫn thậm chí có chút ghét bỏ nàng dáng người quản lý cùng ngày ấy tiệm xấu xí dung mạo. Nhưng mà hai người rốt cuộc cộng đồng sinh dục một cái hài tử, nhiếp Duệ mới 7 tuổi, hôn nhân còn chưa tới hoàn toàn không thể chịu đựng nông nỗi, hắn là sẽ không ly hôn. Hơn nữa hiện tại Tiểu Tam đều còn không có xuất hiện, nhiều nhất là cái một đêm. Thình linh tinh. Trong nhà bị quét tước đến rất sạch sẽ, ngu Kiểu cũng lười đến lại đi làm nàng làm việc, mà là chính mình ở phòng rèn luyện thân thể vận động, lần lượt mồ hôi rớt đấm lại lần lượt rửa sạch sẽ. Thằng đến nhiếp ra chuông cửa vang lên, ngu kiểu mở ra, là di động tới rồi. thầy tân di động, cũ nàng liền trực tiếp vứt bỏ, phỏng trừng là bên kia ký nhận tin tức bị nhiếp hải thư đã biết, hắn thực mau gọi điện thoại lại đây. Di động đã bắt được, cũng đừng lại lăn lộn hảo. Nhiếp hải thư ôn tồn nói, ngu kiểu, ta không lăn lộn à, ngươi cùng mẹ ngươi, còn có ngươi nhi tử thành thật điểm khác chọc ta sinh khí không phải hảo. Nhiếp hải thư cười cười, tâm thần thả lòng chút, ừ một tiếng, thanh âm nhiều vài phần ôn nhu nói. Trước kia là ta bận quá, về sau sẽ không. Ngu kiểu khỏe miệng chịu chịu, nhìn mắt điện thoại, là nhiếp hải thư à, như thế nào đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy bộ dáng? Nàng đầy người nổi ra gà treo điện thoại, tiếp tục bắt đầu rèn luyện. Tới rồi nhiếp Duệ mau tan học thời gian, ngu kiểu liền làm nhiếp mẫu đi tiếp hải Tử. lần này lời nói, nhiếp mẫu lập tức liền nghe xong, phản bác cũng đã không có. Nàng đi tiếp hải Tử khi, nhiếp hải thư cũng bay nhanh về đến nhà, tâm tình kích động. Này vẫn là kết hôn sau mấy năm ít có như vậy chờ mong về nhà. Ngu kiểu thật sự trở nên không giống nhau, càng thêm co sinh cơ, cũng có thể cùng phía trước yêu đương khi giống nhau, làm hắn thần kinh vây quanh nàng chuyển. Ở văn phòng bị treo điện thoại, nhiếm hải thư có trong nháy mắt buồn bực, nhưng mà càng nhiều lại là bất đắc dĩ ý cười, mặc danh bắt đầu chờ đợi tan tầm, các đồng sự mời đi chơi cũng không có đi, mà là sông thẳng hướng về đến nhà. Bất quá ở phòng khách xem TV ngu kiểu nghe thấy động tĩnh xem qua đi khi, kinh ngạc nói Hôm nay không tăng ca. Nhiếp hải thư quyết đoán lắc đầu nói, không tăng ca, sớm một chút trở về bồi ngươi. Ngu kiểu thấy vậy, cười tủm tìm đứng dậy, liền ở nhiếp hải thư cho rằng nàng là tới đón tiếp chính mình khi, ngu Kiều trực tiếp bay nhanh đem hắn cấp kéo ra ngoài, phanh, một tiếng đóng cửa lại, nói, vẫn là đi tăng ca, tiền nhiều một chút, trong nhà tạm thời không cần ngươi, 10 giờ chung mới có thể trở về. Nhiếp hải thư, ngươi làm gì? Đừng náo loạn, ta sớm một chút trở về không hảo sao. Không tốt, không có tiền A, muốn tăng ca mới có tiền A, này không phải ngươi nói sao. Cách vắng cửa, ngu kiểu lại một lần đem lời hắn nói còn đi trở về. Nhiếm hải thư ảo não thần sắc dần dần biến thành xấu hổ, liền như vậy chân tay luôn cuống đứng ở ngoài cửa. Phần 171 Lúc này đã là tháng 11, thời tiết càng ngày càng lạnh, đặc biệt là hành lang lạnh băng, hắn đứng thân mình chính là run lên, lanh đến nổi già gà đều đi lên. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, mẹ nó cùng nhi tử ra tới. Nhiếp Hải Thư nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, Nhiếp mẫu buồn bực nói, "Ngươi không mang chìa khóa sao?" Nhiếp Hải Thư xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, nói, "Mang theo, ngươi gõ cửa." Hẳn là đi theo nhi tử đi vào vẫn là không tồi. "Ba ba, ngươi có phải hay không bị mụ mụ đuổi ra ngoài?" Nhiếp Duệ bỗng nhiên ngửa đầu xem hắn, tò mò hỏi. Nhiếp Hải Thư không nói lời nào, chỉ là thúc giục Nhiếp mẫu gõ cửa, Nhiếp mẫu thật không có động, mà là nhỏ giọng nói, "Ngươi ba ba đáng thương à hiện tại mụ mụ biến thành đại phôi đảng. Khi Dễ nãi nãi, khi Dễ ba ba, Duyện Duyện về sau trưởng thành nhất định phải cấp nãi nãi báo thù a. Nhiễm Duyện cũng không thích cái này mụ mụ, đã nghiêm túc có đáng sợ, vẫn là cái đại phôi đảng, hù do hắn, uy hiếp hắn, vì thế bay nhanh gật đầu, "Ân, ta về sau không cho nàng dưỡng lão, làm nàng một người đông chết, đói chết." Mới vừa nói chuyện, môn kéo kẹt một tiếng, mở ra. Ba người. Ngu Kiểu mắt lạnh nhìn Nhiễm Duyện, trên mặt thất vọng khổ sở chi sắc rõ ràng. Nhiếp hải thư theo bản năng cảm thấy không thích hợp nhi, lấy lòng cười cười, nói, Tiểu kiều, kiều, đừng nghĩ nhiều, tiểu hài tử còn không hiểu chuyện. Ngu kiều thực mau thu liếm trên mặt thất vọng khổ sở chi sắc, này không phải nàng, mà là ở nàng nghe thấy nhiếp Duệ nói những lời này khi, trong lòng đột nhiên xuất hiện ra tới. Rõ ràng là nguyên chủ thương tâm với nhi tử đối nàng thái độ, 78 tuổi hài tử, kỳ thật đã có phân biệt đúng sai năng lực, hơn nữa tòa án thượng, lớn như vậy hài tử, liền tính ly hôn cũng là sẽ dò hỏi ý kiến. Ngu kiểu ở trong lòng ngắn ngủi cân nhắc một chút, nhẹ nhàng đối nhiếp hải thư cười cười, nói, không có việc gì, bất quá dưỡng cái bạch nhã lang. Đừng nói như vậy, ta sẽ giáo, hắn về sau không dám, duệ duệ, còn không mau xin lỗi. Nhiếp hải thư đẩy đẩy nhi tử. Nhiếp mâu đã không dám nói tiếp nữa, nàng đối ngu kiểu có bóng ma, nhi tử xem bộ dáng này, ngắn hạn nội khẳng định sẽ không ly hôn. Nhiếp duệ khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, hắn không phải ngốc tử. Tự nhiên biết những lời này bị mâu thân nghe thấy là cỡ nào đại thương tổn, vì thế lại nhảy nói, thực xin lỗi mụ mụ, ta không phải cố ý. Ân, ngươi là cố ý. Ngu kiểu lui về phía sau hai bước, nói, không phải sở hữu sự tình đều có thể dùng một câu thực xin lỗi tới giải quyết. Nhiếp hải thường, ngươi tử kết hôn năm thứ ba khởi, mai cho đến một tháng trước, cơ hồ mỗi ngày là 10 giờ tối mới trở về, tăng ca khẳng định là có, nhưng càng nhiều sợ là đi chơi, dù sao ngươi tiền không ở ta trong tay bất quá nếu trước kia là như thế này hiện tại cũng cần thiết như vậy đi ra ngoài chơi không chuẩn tiến vào nhiễm hải thư trên mặt tươi cười biến mất có chút không vui nói nơi này là nhà ta ngu kiểu vây vây năm tay nói muốn khoa tay múa chân một chút sao hắn nháy mắt khí thế diệt đại môn ở trước mặt hắn đóng lại nhiễm duệ cùng nhiếp mẫu cùng nhau đi vào nửa câu lời nói cũng không dám vì hắn nói có lẽ là giận dỗi nhiễm hải thư liền như vậy đứng ở cửa chờ cách một phiến đại môn bên trong truyền đến phòng bếp phòng bếp nấu ăn thanh âm mùi hương phảng phất đều từ kẹt cửa bay ra tiến vào hắn cắn miệng Thầm thì, đã đói bụng đến thầm thịt đeo nhiếp hải thư sắc mặt khó coi nhưng lại sợ hãi với ngu kiểu vũ lực không dám đi vào chỉ có nhiếp mẫu không đành lòng ở chính mình làm tốt cơm lúc sau cấp nhiếp hải thư bưng một phần nhưng mà đóng lại đại môn nàng lại chồm nói ngu kiểu hiện tại bộ dáng này là muốn đem ta cùng ngươi đều cấp cha tấn chết ta nếu không ngươi dứt khoát ly hôn tính lấy ngươi hiện tại điều kiện lại tìm một cái tuy rằng sẽ không quá hảo, cũng tổng so ngu kiều hảo a. Mẹ, đừng nói nữa, ngu kiều là lao bà của ta, lại nói duệ duệ còn nhỏ, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Niệm Hải Thư không chút suy nghĩ lắc đầu. Niệm Mẫu vô vô cánh tay hắn, nói, ngốc tử, duệ duệ đều so thông minh, ta vừa mới hỏi hắn, hắn nói nguyện ý đổi cái mụ mụ. Niệm Hải Thư hát mặt, nói, hắn một cái tiểu hài tử, cha mẹ ly hôn đối hải tử thương tổn rất lớn. Lại nói cũng không tới không muốn ly hôn thời điểm. nhiếp mâu bất mãn, còn muốn nói gì, nhưng thấy nhi tử thần sắc kiên quyết bộ dáng, lại yên lặng nuốt xuống đi. Nàng cũng không tin không thể làm nhi tử ly hôn, liền ngu kiểu kia nhìn so nhà mình nhi tử ra rồi 10 tuổi bộ dáng, nơi nào xứng đôi nhi tử. Lúc sau mỗi ngày, ngu kiểu đều ở nhiếp ra tác vai tác phúc, trừ bỏ không động thủ, mặt khác tưởng tân các loại phương pháp lăn lộn nhiếp mâu cùng nhiếp hải thư, nhưng là đối với nhiếp duệ, nàng quản quá một lần không còn có quản qua. Hắn đều đã bảy tám tuổi, nếu chỉ là không hiểu chuyện, nàng có thể giáo một chút, nhưng trải qua ngày đó ngoài cửa đối thoại, ngu tiểu cảm thấy chính mình không có năng lực lại đem một cái đối nàng có như vậy bài xích thậm chí mang theo chút toán hận hải tử cấp vận vèo lại đây. Cho nên ở nhà, chỉ coi như không nhìn thấy. Nàng chuyên tâm giảm béo rèn luyện thân thể, thuận tiện sao cổ, còn lại thời gian khiến cho nhiếp hải thư cùng nhiếp mẫu cảm thụ một chút nguyên thân trải qua qua sự tình. Nhật tử quá đến nhăn nhã, trên người nàng thịt cũng nhanh chóng gầy đi xuống đi theo nàng cùng nhau rèn luyện láo già láo thái thái nhóm thân thể đều cường tráng không ít vì thế bọn họ nhi nữ cũng ngẫu nhiên sẽ tới cửa bái phòng đưa một ít đồ vật cấp ngu kiều trương kỳ ở chung người đối phương một chút một chút mắt thường vô pháp thấy biến hóa bọn họ là chú ý không đến thẳng đến 12 tháng đế ngu kiều cho chính mình toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên chuẩn bị về nhà mẹ để qua cái nguyên đán trang điểm xong rồi chuẩn bị rời đi khi đã thói quen chính mình dậy sớm giường nhiếp hải thư từ phòng vệ sinh ra tới. Thấy trang điểm tinh xảo xinh đẹp, dáng người tinh tế yểu điệu ngu kiểu, hắn hung hăng mà sửng sốt một chút. Đệ 121 chương Chương 121 Có một câu gọi là, muốn nam nữ chi gian có thuần khiết hữu nghị, vậy kết hôn, bảo đảm không bao lâu, chính là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Lời này nói được không tuyệt đối, nhưng đối mặt nguyên lai like ngu kiểu cùng nhiếp hải thư, lại là sự thật. Hai người ở đại học quen biết yêu nhau, cho tới bây giờ đều 30 tuổi, cùng nhau đi qua 10 năm thời gian, luyến ái thời điểm mọi cách hảo. Đều là tình nhân trong mắt ra Tây Thi Nhưng mà kết hôn sau Cái này lự kính liền tự động biến mất Ở nhếp hải thư trong lòng Hắn thê tử từ một cái thiếu nữ Phản phất trong chớp mắt liền biến thành phụ nữ trung niên Làm hắn rốt cuộc sinh ra không ra một chút tính thú Nhưng mà trong khoảng thời gian này Các loại bị lan lột Trong nhà cũng thường thường gà bay chó sủa Thế nhưng làm hắn đối sinh hoạt Người đối diện nhiều ra vải phần chờ mong Hôm nay buổi sáng hắn theo thường lệ đi làm Còn chưa ra cửa thấy như vậy Ngăn kiều Thực sự hung hăng mà ngây dại. Vốn dĩ buổi sáng còn có chút mơ hồ đầu cũng bởi vậy trực tiếp thanh tỉnh, tim đập nhanh hơn một ít, hơi mang thấp phẩm hỏi hôm nay như thế nào trang điểm một chút. Quan người đánh giắm. Ngu kiểu trở về một câu, theo sau dẫn theo bao bao rời đi, vé máy bay đã sớm lấy lòng, cũng cùng ngu ra cha mẹ đều nói vừa lúc hôm nay bọn họ không có tiết học, có thể giữa trưa trở về ăn cơm. Nhếp hải thư tưởng giữ chặt nàng, lại bị ngu kiểu linh hoạt tránh đi, hắn cười cười nói. Này lại là làm sao vậy? Trang điểm đến tốt như vậy, chẳng lẽ còn có hẹn hò? Trong lòng còn có chút nghi hoặc, liền ngu kiểu mấy ngày này, thoạt nhìn mỗi ngày rèn luyện, có thể hay không là thông đồng ai? Ngu kiểu như mày nói, đều nói, không liên quan ngươi sự, đừng phiền ta. nhiễm hải thư bực mình, nhưng gần nhất có thể là bị khí thói quen, chỉ ngắn ngủi ngực buồn một chút, liền sống lại, đuổi kịp ngu kiểu. Dọc theo đường đi, ngu kiểu liền không ngừng cùng một ít ra ra mãi mãi chào hỏi. Bởi vì mỗi ngày ngu kiểu ở tập thể dục buổi sáng thời gian dạy bọn họ tập thể hình kiện thể chiêu thức, hiện tại nàng ở tiểu khu nhân duyên phi thường hảo. Nhiếp hải thư chưa bao giờ cùng ngu kiểu cùng nhau ra tới quá, thấy vậy vẫn luôn đều kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt ngạc nhiên cùng kinh ngạc làm người bất giác buồn cười. Một cái mãi mãi chỉ vào nhiếp hải thư nói, đây là ngươi trợ phu. Nhìn không tuổi cùng ngươi rất xứng đôi. Nhiếp hải thư lập tức cười một chút, trong lòng mới vừa có chút mị tư tư, liền nghe thấy ngu kiểu nói, đúng vậy. Bất quá hai chúng ta không xứng đôi, hắn quá xấu. Nãi nãi cười, cho rằng ngu kiểu là nói giỡn, xua xua tay nói, các ngươi hai vợ chồng à, đây là đi đâu? Về nhà đâu? Ngu kiểu cũng cười cười, không có cố tình đi giải thích nàng thiệt tình cảm thấy nhiếp hải thư lớn lên xấu, vây vây tay, trước một bước rời đi. Mặt sau đi theo nhiếp hải thư nhịn không được nói, người ở nhân ra người ngoài trước mặt nói bậy cái gì? Ta nói chính là trong lòng lời nói. Ngu kiểu, ta phát hiện người thay đổi. đúng vậy. Ta thay đổi, trở nên không yêu người, không yêu nhếp duệ, cho nên không còn có đồ vật có thể chói buộc ta. nhiễm hải thư dừng lại bước chân, có chút hoảng hốt nhìn ngu kiểu tư thái tiêu sái bóng dáng, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Thức mau, tới rồi tiểu khu cửa, ngu kiểu ngăn cản chiếc xe thẳng đến sân bay, toàn bộ hành trình không có quay đầu lại. Tài xế sư phói nhìn mắt kính chiếu hậu, nói, mị nữ, mặt sau có người nhìn ngươi. Ngu kiểu, gật gật đầu nói, không cần phải xem bảo. Tới rồi ra, nên đón nàng chính là ngu gia cha mẹ làm tốt phong phú cơm trưa, bất quá khi bọn hắn mở cửa thấy ngu Kiều Khi, cũng cùng Diệp Hải thư giống nhau ngây dại. "Kiều Kiều, ngươi đây là?" Trình Dung ngu mẫu chần chờ vài giây hỏi. Ngu phụ cũng ánh mắt sáng quắc nhìn ngu Kiều, kinh ngạc không thôi. Nhìn nữ nhi, mới đưa gần hai tháng không thấy, rõ ràng toàn thân đều phảng phất gầy một vòng lớn, cả người khôi phục thành bình thường dáng người, không tính đặc biệt thon thả, nhưng ít ra chỉ có hơi béo trình độ, đặc biệt là khuôn mặt Làn da cực kỳ trắng non hùng luận, cùng hai tháng trước có thể nói là trên trời dưới đất. Đặc biệt là nàng hôm nay còn hóa trang, càng thêm có vẻ tinh xảo động lòng người, ăn mặc màu lam nhạt trường khoản áo đông, nhìn thế nhưng một chút đều không giống cái 30 tuổi, nhiều lắm cũng liền 25-26. Ngưu kiều nghiêng đầu cười, mắt to cong cong, nói, giảm béo thành công à, khôi phục thành trước kia bộ dáng. Ngu mẫu kích động đến dối tay tưởng sờ sờ, lại nhìn xuống, lo chính mình nói, ai ra, trên mặt có chạm. Không sờ soạn, chạy nhanh lại đây ăn cơm, Kiều Kiều cũng thật lợi hại, ngươi không ở nhà, ngươi ba đều không bồi ta rèn luyện. Khó mà làm được, từ hôm nay trở đi rèn luyện vẫn là muốn khôi phục. Ngu Kiều nghiêm túc nói. Ngu phụ xấu hổ sờ sờ tóc, nói, hảo hảo. Nhưng mà trên bàn cơm, liền ở Ngu Kiều ăn mùi ngon khi, Ngu mẫu thử hỏi, Kiều Kiều, nhiếp ra bên kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chờ ta ngược đủ bọn họ, liền ly hôn. Ngu Kiều nói, Nguyên chủ làm nàng 2 năm nội không chuẩn ly hôn, còn không phải là hy vọng nàng có thể ngược một chút nhiếp ra mấy người, hy vọng có thể đem chính mình sở chịu khổ đều cho bọn hắn còn trở về, chỉ là 2 năm thời gian lâu lắm, thật muốn như vậy, nàng không chuẩn liền đem nhếp ra đám kia người cấp dẻ dỗ lại đây, đến lúc đó làm tiểu tam tiếp nhận, không phải không duyên cớ chiếm tiện nghi. Cho nên mỗi lần nàng dỗ nhiếp mỗi khi, đều sẽ trong tối ngoài sáng ám chỉ nàng, đổi một cái con râu, liền có thể không chịu nàng cái này tội. Vì làm nguyên lai like cái kia tiểu tam trước tiên lại đây, nàng thậm chí trộm tìm được cái kia tiểu tam tin tức, cho nàng sáng tạo cơ hội, trước tiên tiến vào nhiếp hải thư công ty. Chỉ là vấn đề thời gian, một chốc còn không có cụ thể hiệu quả. Đương nhiên, ngu kiểu làm này đó không ai biết, ngu ra cha mẹ nghe xong nàng những lời này, lý giải gật đầu, đặc biệt là ngu phụ, chính hắn phùng ở lòng bàn tay bảo đối nữ nhi tương đương với cho nhân ra làm bảo mẫu 7-8 năm thời gian, khẩu khí này, không phải tùy tiện, có thể nuốt xuống đi, đúng vậy. Chỉ cần không ra mạng người, ngươi hung hăng mà lan lộn, đừng sợ. Ngu kiểu nghiêm túc gật đầu, nói, Tần, ta sẽ tiếp tục nỗ lử. Đừng nghe ngươi ba. Ngu mẫu vẫn là muốn thành thật một chút, cũng càng thêm cẩn thận, nhiếp hải thư ba ba thân thể vốn dĩ liền không tốt, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đừng quá quá mức, vạn nhất thật đem nhân khí xảy ra chuyện gì tới, vẫn là ngươi có hại, chúng ta không cần tranh này một hơi, bồi chính mình cả đời. Sẽ không? Ngu kiểu chạy nhanh lắc đầu, như thế nào sẽ? Nàng y lý thuật tốt như vậy, liền tính là thật sự khó thở công tâm, nàng cũng có thể cho hắn cứu trở về tới. Nhiếp mẫu là thật sự không có cô phụ ngu kiểu chờ mong, ở phía trước liền lén lút tìm kiếm không tồi nữ hải, phần lớn lựa chọn đều là ly dị không mang theo hài tử nữ nhân, tuy rằng bị ngu kiểu phá hủy, cũng không có nhục trí, như cũ kiên trì không ngừng, đặc biệt là ở ngu kiểu rời đi sau. Trưa hôm đó, nhiếp hải thư về nhà, nên diện chính là một cái nhìn 30 tuổi nữ nhân, đầy mặt e lệ nhìn hắn. Phần 172, Nhiếp Hải Thư hát mà nói, mẹ, vị này chính là. Nhiếp Mẫu chạy nhanh nói, đây là Tiểu Trương, là ngươi nhị cô giới thiệu, nhân gia ly hôn 5 năm, hiện tại khai một nhà trang phục cửa hàng, sinh ý cũng không tệ lắm. Nhiếp Hải Thư hỏi, sau đó đâu? Ngươi còn thất thần làm gì a? Nhiếp Mẫu vèo véo, véo Nhiếp Hải Thư, nói, cùng nhân gia cô nương trò chuyện, hiểu biết một chút. Nhiếp Mẫu cảm thấy chính mình đều mau vội muốn chết, nếu không phải biết ngu kiểu sẽ không trở về. Nàng cũng không dám như vậy, này trận thật sự quá nghẹn quất, nàng cần thiết làm nhi tử chạy nhanh cùng nàng ly hôn cưới một cái thành thật trở về. Nhưng mà nhiếp hải thư cũng không phối hợp, ngược lại nói, hiểu biết cái gì, ta đều kết hôn. Mẹ, ngươi đừng náo loạn. Bị tiêu tiểu trương nữ nhân đứng dậy, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ta biết, bất quá A-di nói ngươi lập tức liền sẽ ly hôn, ta không ngại. Ta để ý, nhiếp hải thư khỏe miệng chiều chiều, nữ nhân này cùng hiện tại ngu kiểu nói vậy, kém quá nhiều. Sao có thể không cần ngu kiểu lựa chọn cái này? Lại nói đều qua nhiều năm như vậy. Nhiếp mẫu thấy nhi tử cư nhiên không phối hợp, tức giận đến muốn đem người đẻ lại ngồi xuống. Lại bị Nhiếp hải thư vung tay lên đẩy ngã ở trên sofa, đây là ngu kiểu ngẫu nhiên sẽ làm. Hắn xem qua, cũng theo bản năng làm, sau đó đầy mặt không kiên nhẫn nói, nhàn dỗi không có chuyện gì, ta đi trước, đêm nay liền không trở lại. Ngươi làm gì à, ta còn không phải là vì ngươi hảo, ngươi này không lời nói mới nói một nửa. Đại môn đã đóng lại, nhiếp mẫu cười mỉa quay đầu lại nhìn về phía tiểu trương, ngượng ngủng, hắn hôm nay khả năng tâm tình không tốt, phía trước không phải. Tiểu trương cũng sú mặt nói, ngươi phía trước không phải nói ngươi nhi tử cùng con dâu quan hệ không hảo lập tức liền phải ly hôn sao. Ta xem này quan hệ không phải khá tốt sao. Lãng phí ta thời gian. Nói xong, nàng cũng nhanh chóng rời đi, lúc gần đi trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Ở trong phòng làm bài tập nhiếp duệ nghe thấy động cơ, lục cục ra tới, tò mò hỏi. Đây là làm sao vậy? Ba ba không muốn sao? nhiếp mẫu thật sâu mà thở dài, nói, người bang đốc không biết đổi cái tốt, vẫn là ta ngoan tôn thông minh. nhiễm Duệ ngọt ngào cười, nhớ tới ngu kiều, vẫn là theo bản năng trái tim đều lỡ một nhịp, nói, ta liền thích mãi mãi, không thích mụ mụ. Ngày hôm sau chính là nguyên đán, ngu kiều này trận cũng kiếm lời không ít tiền, liền đem kiếm tiền lấy ra tới, cấp nhị lao mua không ít quần áo dày, trong nhà đồ điện cũng đều đã đổi mới, xem như chuẩn bị rực rỡ qua cái năm. Thương trường, ngu mẫu nhìn trượng phu trong tay dẫn theo đại túi tiểu túi, đều có chút hư, ngu ra vốn là không phải giàu có nhân ra, rất ít như vậy xa xỉ, nàng lôi kéo ngu kiểu nói, tiểu kiều, kiều không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước. Ngu kiểu còn có chút chưa đã thèm, đi vào nơi này lâu như vậy, nàng ăn mặc đều là nguyên chủ quần áo, liền trên người cái này vẫn là bởi vì quá lạnh, nàng trực tiếp ở đảo bảo trên dưới đơn đặt hàng. Hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo mua sắm, liền có chút rừng không được tới. Nhìn nhìn lại Ngu Kiều trong mắt vừa chuyển, nói, nơi này có vị trí có thể nghỉ ngơi, các ngươi ngồi trong chốc lát, ta lại đi nhà này nhìn xem. Hảo hảo, hai người chạy nhanh gật đầu, tiếp nhận Ngu Kiều trong tay túi ngồi ở chỗ kia chờ nàng. Vì thế Ngu Kiều liền một người qua đi. Nàng trong tay không kém tiền, nơi này đồ vật cơ bản đều là 1-2 ngàn, hoàn toàn không áp lực, coi trọng nào kiện liền mua nào kiện, chờ lại cầm tam túi thu hoạch khi trở về, liền thấy Ngu ra cha mẹ ngồi vị trí thượng nhiều hai người. Một cái thân hình cao lớn, chân dài bãi tại nơi đó, còn cùng ngu gia cha mẹ nói chuyện, rõ ràng là Tần Húc Nhiên, một cái khác nữ tính hẳn là người nhà của hắn. Quả nhiên ngu kiểu mới vừa đến nơi này, ngu mẫu liền chỉ vào một bên trung niên nữ tính nói, "Tiểu kiều, kiều, đây là Húc Nhiên mụ mụ, kêu A Di." Ngu kiểu lập tức ngoan ngoãn hô một tiếng, "A Di hảo." Tần mẫu cười ngâm ngâm nhìn về phía ngu kiểu, đôi mắt hơi lượng, nói, "Nha, nguyên lai ngu lão sư nữ nhi như vậy tuổi trẻ, bao lớn rồi." Có hay không bạn trai? Tần húc nhiên ho nhẹ một tiếng. Ngu mẫu nháy mắt cười khai, nói, nàng đều 30. A, tần mẫu có chút thất vọng đánh giá một chút nàng, lắc đầu nói, nhìn không giống, bảo dưỡng đến thật tốt. Con hảo con hảo, ta hóa trang. Ngu kiểu cười gượng nói. Tần húc nhiên tầm mắt cũng nhìn qua, trong mắt kinh ngạc rõ ràng, thật sự như là thay đổi một người, hắn hai tháng trước đến ngu ra đi thấy người cùng hiện tại. Khác biệt quá lớn. Này cũng không phải là hóa trang vấn đề. Thần mẫu hâm mộ nói, theo sau nhìn xem thời gian, nói, vừa lúc giữa trưa, chúng ta cũng gặp phải, không bằng liền cùng đi ăn một bữa cơm. Ngu mẫu cự tuyệt, nói, không được, chúng ta còn phải sớm một chút trở về, các người chậm rãi dạo. Hai nhà người mới vừa tách ra, ngu kiểu di động liền văng lên, vừa thấy là nhiếp hải thư, ngu kiểu trực tiếp cấp treo, không vài giây hắn lại đánh lại đây, ngu kiểu liền trực tiếp tắt máy. Đây cũng là phía trước nhiếp hải thư thường dùng kịch bản. Điện thoại bên kia. Nhìn lại lần nữa bắt qua đi chính là tắt máy giọng nói tin tức, Nhiếp Hải Thư đoán hận đá một chút trước mặt Đại Môn, sắc mặt xanh trắng đan xen, này nguyên đán, nàng là đi đâu không ở nhà đợi. Bên ngoài độ ấm âm tăng độ, xem như thực lạnh, hắn ăn mặc màu đen áo lông vũ đứng ở ngu gia cửa không ngừng dậm chân, nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không gặp ngu kiểu trở về, cái này không ngừng thân thể lạnh, tâm cũng lạnh. Thang máy từ trên xuống dưới, chính là không có ngu kiểu thân ảnh, Nhiếp Hải Thư nhìn đầy đất tàn thuốc cùng khói bụi, thật sâu mà thở dài nhưng lại không nghĩ rời đi. Hắn đều đợi lâu như vậy, như vậy rời đi không phải quá nhanh sao. Rốt cuộc, liền ở hắn bắt đầu đánh hắt xì khi, thang máy đinh, một tiếng, ở trước mặt hắn mở ra, ngu kiểu mang theo ngu già cha mẹ từ bên trong đi ra, nhiếp hải thư vui sướng đứng dậy, nói, kiều kiều người rốt cuộc đã trở lại, ta đều đợi ngươi một tiếng dưới. Ngu kiều nhìn mắt trước mặt xương khói lựa lờ, còn thập phần sặc người không khí, chán ghét nói, có thể hay không tôn trọng một chút những người khác. Làm cho nơi này trướng khí mù mịt. làm sở hữu đi ngang qua người đều đến hút người khói thuốc, có ghê tởm hay không à. Người nhiếp hải thư mặt lại từ bạch biến thành, muốn phản bác, cố tình tìm không ra lời nói tới, hắn không khỏi nhìn về phía ngu ra cha mẹ. Nhưng mà đã sớm biết ngu kiểu tâm ý hai người ăn ý rời mắt, có một số việc bọn họ không thích hợp đúc kết. Ngu kiểu mở cửa làm cho bọn họ hai người đi vào trước, chính mình sau một bước, sau đó làm trò nhiếp hải thư mặt, đóng lại. Ui! Người làm gì vậy? Ngu Kiểu, ngươi đi ra cho ta." Nhiếp Hải Thư khí trực tiếp duỗi tay gõ cửa, hắn đợi lâu như vậy, cũng không phải là vì làm chính mình bị nhốt ở ngoài cửa. Động tĩnh quá lớn, cách vách hàng xóm nhịn không được ra tới, nói, "Phiền toái điểm nhỏ động tĩnh, nơi này không phải chỉ có các ngươi người một nhà." Ngượng ngùng. Bang. Hàng xóm cũng đóng cửa lại, lại lần nữa khôi phục thành phía trước bộ dáng, Nhiếp Hải Thư bực bội luắt lót tóc, cả người đều lâm vào một loại táo bạo cảm xúc chung. Nhưng mà càng là táo bạo Hắn nghĩ đến càng nhiều. Từ lần đó ngu kiểu trở lại nhà mẹ đẻ đến bây giờ, từng màn loạn phiên thoáng hiện ở hắn trước mắt, để cho hắn lỗ thai đều ong ong câu nói kia cũng không ngừng vang lên. Đối, ta thay đổi, trở nên không yêu người, không yêu nhấp duệ, cho nên không còn có đồ vật có thể trói buộc ta. Không yêu, không để bụng, cho nên mới có ngu kiều hiện tại bộ ráng. Nhiếp hải thư khỏe miệng giật giật, muốn cười, nhưng là không cười ra tới, nói thật, thời gian còn sớm, hai tử mới 7 tuổi. Hắn không nghĩ tới ly hôn sự, trước mắt cũng không có một cái cố định bạn lữ làm hắn sinh ra ly hôn ý niệm, với hắn mà nói, bên ngoài những cái đó đều là một đêm tình, vô luận như thế nào hắn đều cảm thấy sẽ không ảnh hưởng đến gia đình. Chính là hiện tại Ngu Kiều phản ứng, làm hắn tựa hồ minh bạch một ít. Ngày xưa Ngu Kiều hẳn nhẫn, đều là bởi vì nàng còn ái chính mình, ái cái này ra, mà hiện giờ bùng nổ, là nàng hoàn toàn đối chính mình thất vọng rồi. kia hắn, muốn hay không vãn hồi đâu. Đệ 122 chương chương 122 Nguyên đan qua xong, ngu kiểu giống như là đi làm người thả mấy ngày giả, qua đi lại nên đi đi làm. Nàng lại lần nữa đi tới nhếp ra. Trong nhà cùng nàng đi thời điểm không sai biệt lắm, nhếp mô từ phòng ra tới, vốn dĩ mang theo tươi cười, vừa thấy là ngu kiểu, lập tức mặt suy sụp đi xuống. Nay trận làm lụng vất vả quá độ, nguyên bản còn bảo dưỡng rất khá màu đen tóc đã trắng không ít, mặt cũng lỏng rất nhiều, một lát lớp mặt, phẳng phất toàn bộ mặt ra đều lỏng giống nhau. Ngu kiểu bưng bao bao, xoa xoa thủ đoạn, cười tủm tìm nói, bà bà, phiền toái cho ta đến một chậu nước gấm rửa chân. Đã bị sai sử thói quen nhếp Ngô hít sâu một hơi, nói cho chính mình, muốn nhẫn. Nàng đánh không lại. Lúc này mới banh mặt đi phòng vệ sinh múc nước. Nước gấm đánh lại đây, bưng cho ngu kiểu, còn đem nàng khăn cũng lấy lại đây. Ngu kiểu Mỹ tư tư đem hai chân bỏ vào đi, ngày mùa đông, phao cái nước gấm, lúc này mới hoàn mị a. Tới rồi buổi chiều, ngu kiểu chính mình nấu cơm. Niếp mâu đi tiếp hải tử, nàng trước tiên ăn xong, chờ Niếp mâu trở về lại tẩy nàng dùng qua chén, lại lần nữa nấu cơm, trong lòng không ngừng nguyện rùa ngu kiểu, làm gì phải về tới. Mới tiêu sái không hai ngày, lại tiến vào địa ngục, thật sự rất khó chịu. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ, bỏ thêm trong chốc lát bàn nhiếp hải thư từ bên ngoài trở về, phát hiện hắn nương lại hát mặt, ngầm hiểu nói, ngu kiểu đã trở lại. Nhiếp mâu toán khí pha đủ trừng mắt nhìn mắt Nhi tử, xoay người không nghĩ xem hắn. Hiện tại đứa con trai này rõ ràng cùng chính mình không phải một lòng. Nhiếp hải thư hiểu rõ, mở ra cửa phòng, liền thấy ngu kiểu đã nằm ở ấm áp trên cái giường nhỏ chơi di động, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta nói chuyện. Nghe thấy lời này, ngu kiểu nhưng thật ra rất có hứng thú buông di động, ngồi ngay ngắn, hỏi, nói chuyện gì. Trên người nàng còn ăn mặc áo lông, nửa người dưới cũng là quần dài, chỉ cần xuyên giày liền có thể ra ngoài cái loại này, không thể ly hôn, lại muốn lăn lộn ra nhân này. Nhưng Ngô Kiều ở nơi này vẫn là không có cảm giác an toàn, cho nên mỗi lần ngủ cũng không thoải mái, tương phản ở ngu gia, nàng sẽ ngủ thực kiên định, cũng sẽ không như vậy phòng bị. Nghiễm Hải Thư thấy vậy, cũng giãy chân di một chút, đến giường lớn kia ngồi, cùng ngu kiểu mặt đối mặt, hai tay phóng với đầu gối, sắc mặt nghiêm túc, nhìn có chút trình trọng, "Hôm trước từ nhà ngươi trở về, ta suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nghiêm túc nói một chút về cái này hôn nhân sự." Ngô Kiều cười nhạt gật đầu, nàng liền chờ điểm này Phía đi lâu như vậy lực, chính mình không thể để, nhưng hắn có thể à, ngược cũng không sai biệt lắm. Nhiếp hải thư thấy nàng không có nửa phần thấp thỏng, ngược lại ẩn ẩn mang theo chút cao hứng, cười khổ một chút, nói, ngươi có phải hay không đối ta thực thất vọng? Đúng vậy. Ngu kiểu. Gật đầu. Vậy ngươi còn để ý rệ rồi sao? Không để bụng. Nhiếp hải thư nhếch môi, cảm giác trái tim đều lỡ một nhịp, khó chịu đến làm hắn không biết nói cái gì, chầm mặc hai giây, nói. Ta thật sự không nghĩ tới ly hôn, thẳng đến hôm trước ngươi phản ứng. Ngu kiểu tỏ vẻ lý giải gắt đầu, đương nhiên, ly hôn, các ngươi liền tìm không đến một cái ta như vậy bảo mẫu, có nhà mẹ đẻ tiếp viện, còn có thể cho các ngươi cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng chiêu cố, kỳ thật liền tính là thỉnh cái a cũng không đạt được ta trình độ, này đó ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Ngắn ngủ nói mấy câu, nhiếp hải thư bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nóng rát, không có tự tin biện giải nói, ta không nghĩ tới đem ngươi trở thành bảo là chính ngươi. Đúng vậy, là ta chính mình quá mức vô tư phụng hiến làm ngươi tập mãi thành thói quen, cho nên hiện tại không phụng hiến, liền chịu không nổi sao?" Ngô Kiều nói. "Nhiếp Hải Thư bất đắc dĩ, lời tốt lời xấu đều làm ngươi nói hết." Ngô Kiều nhún nhún vai, nói, "Này đó đều là vô nghĩa, ta cũng không muốn nghe, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Lại cho ta một lần cơ hội." Nhiếp Hải Thư nghiêm túc nói, liền tính ngươi đối duệ duệ thất vọng, nhưng hắn cũng là ngươi đã từng hàm ở trong miệng bà bối. Hắn mới 7 tuổi, còn có chúng ta 10 năm cảm tình, lại cho ta một lần cơ hội, ta bảo đảm về sau hối cải để làm người mới. Ngu Kiều thất vọng nói, không phải để ly hôn A. Nhếp hải thư cười khổ, ta còn không nghĩ đi đến này một bước, cho nên muốn cứu lại, nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 10 năm. Tiểu Kiều, đừng tùy hứng. Người mẹ nó biết nhân sinh không mấy cái 10 năm, kia phía trước như thế nào đường cái có mắt như mù A. Ngu Kiều trực tiếp đem trong tầm tay một cái gối đầu ném qua điên đện ở trên người hắn. Cười lạnh nói, hiện tại tới cùng ta nói ngươi hoàn toàn tỉnh nộ muốn văn hồi. Ngươi cho rằng ngươi lãng tử hồi đầu ta liền phải tiếp thu ngươi này một thân dơ bẩn. Phần 173 Bị nàng tạp vẻ mặt, lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ nhiếp hải thư trầm mặt đem gối đầu gỡ xuống tới. Nhưng mà chính là ngồi ở chỗ này hắn đều cả người không được tự nhiên, đặc biệt là bị ngu kiểu kia một đôi không biết khi nào khởi trở nên thanh lành ánh mắt nhìn, càng là làm hắn như ngồi châm thảm. Kỳ thật mấy ngày nay hắn tỉnh nộ lại đây. Suy nghĩ mấy năm nay ở chung, có chút nên minh bạch, không nên minh bạch, cũng đều đã biết. Năm đó không có kết hôn, hắn đem người phụng ở lòng bàn tay, kết hôn sau biến thành nàng đem hắn phụng ở lòng bàn tay, ngu kiểu không có đem hắn trả giá trở thành đương nhiên, hắn lại đương, cảm thấy chính mình bận về việc công tác, gánh vác gia đình sở hữu phí tổn, đã đủ mệt mỏi, mặt khác thời gian nên làm chính mình thả lỏng. Bởi vậy lần lượt đoạn, lặc, lần lượt bỏ qua nàng. Ở hắn xem ra, thậm chí ở rất nhiều nam nhân trong mắt Này cũng chưa cái gì, rốt cuộc trong nhà chính cùng vị trí bất động, ngẫu nhiên ăn bụng là nhân chi thường tình. Nhưng hiện tại, bởi vì hắn phóng túng, hôn nhân gặp được nguy cơ, kia hắn hẳn là thu liễm, hảo hảo quá sinh hoạt. Ngu kiểu vừa mới là có chút khí, cũng là vì nguyên chủ chất vấn như vậy một câu, hắn phía trước 5-6 năm chẳng quan tâm, tới rồi hiện tại, phát hiện hôn nhân nguy cơ liền phải quay đầu lại là bờ sao. Kia nhưng không nhất định, ở nàng nơi này, không có ngạ, chỉ có huyền ngai. Nhưng ngu kiểu không thể chủ động để ly hôn, nhiếp hải thư còn tưởng vẫn hồi, nàng chỉ có thể tạm thời trước kiềm chế trụ, phiên trận trắng mắt, nói, gối đầu cho ta. Nhiếp hải thư chạy nhanh đem gối đầu đưa qua đi, nói, mùa đông điều hòa mở ra, quá khô giáo, ta cho ngươi đảo chén nước. Hắn này một câu ra tới, ngu kiểu trái tim chính là đau xót, trong đầu đúng lúc nhớ tới năm đó nguyên chủ cùng nhiếp hải thư yêu đương khi, nàng oán giận quá điều hòa quá khô giáo, làm nàng làn ra đều không tốt. Lúc sau hắn tổng nhớ rõ cho nàng đảo một chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, thẳng đến. Không biết khi nào, này chén nước liền biến thành nàng chính mình đổ. Lại sau lại, tiêu nhiếp hải thư làm cái gì cũng không được. Không cần, đừng phát ra âm thanh, ta muốn nghỉ ngơi. Ngu kiểu một lần nữa nằm xuống. Nhiếp hải thư xấu hổ lại thất vọng, sắc mặt thâm trầm nhìn nàng đừng quá khứ cái óc, thật dài thời gian, mới đi ra ngoài. Bên ngoài nhiếp mẫu cùng nhiếp duệ chính chơi làm một đoàn, hi hi tiếu tiếu. Hắn mày nói Đều buổi tối, đừng náo loạn, ồn muốn chết. nhiễm duệ không cao hứng đô đô miệng, nói, ba ba, hiện tại mới 7 giờ nhiều chung. kia cũng không được. Nhiếp mẫu vừa nghe, cũng không cao hứng, tức giận nói, ngươi như thế nào cũng như vậy. Tâm tình không hảo liền tới khi dễ rễ rễ sao. Thật không sợ chờ ngươi về sau già rồi. Lại là những lời này, trước kia hắn đều không chú ý, cũng cảm thấy không có gì, nhưng lúc này muốn hoàn toàn tình nộ, liền cảm thấy hết sức trói thai hắn nếu là không cho ta dưỡng lao là phạm pháp. Một câu đổ đến nhiếp Mẫu xem thường đều nhảy ra tới, ôm nhiếp duệ nói, lăn lăn lăn, hiện tại cùng nàng một cái dạng. Ta làm sao vậy? Nhiếp Hải Thư cũng không phục, ngươi cũng đừng luôn như vậy sủng địch hắn, đều 7, 8 tuổi cũng không nhỏ, một chút việc cũng đều không hiểu, tùy hứng ngang ngược. Ta tôn tử, ta muốn thế nào liền thế nào, ngươi dám khi dễ hắn ta cùng ngươi cấp. Nhiếp duệ hoa ở nhiếp Mẫu trong lòng ngực, trộn hướng nhiếp Hải Thư làm một cái mặt quỷ, giao dạ đáp ý. Có loại mãi ở, hắn như thế nào đều sẽ không có việc gì. Nhiếp Hải thư lúc này mới vừa bị ngu kiểu kích thích, đúng là muốn phát tiết thời điểm, tự nhiên thấy thế nào nhiếp Duệ đều không vừa mắt, đặc biệt hắn còn làm ngớ ngộ, lập tức hổ mặt liền lôi kéo hắn cánh tay muốn đem hắn từ nhiếp mỗ trong lòng ngực mang ra tới, đi ra cho ta, đều bao lớn rồi còn như vậy không hiểu chuyện, đi phạt trại. Hoa hoa hoa. Ta không cần. Nhiếp Duệ sợ tới mức nháy mắt toa hoa khóc lớn. Nhiếp Mẫu cảm giác không đúng, gắt gao mà ôm lấy tôn tử nói, ngươi làm gì? Nhiếp hải thư trầm giọng nói, dạy hắn a lại không hiểu chuyện, đời này đều phải xong rồi. Hai người lôi kéo, nhiếp Duệ cảm giác được cánh tay đau, khóc đến càng ngày càng tàn nhẫn, mãi mãi. Ô ô ô, đau quá. Ô ô, nhiếp mâu nóng nảy, một tay che chở hắn, một tay dùng sức trụt phủi nhiếp hải thư cánh tay làm hắn bùng ra, phía trước đều không có việc gì, như thế nào cùng ngu kiểu nói chuyện một lát liền muốn cho Duệ Duệ phát trạng có phải hay không nàng theo như ngươi nói cái gì? Mặc kệ chuyện của nàng, đứa nhỏ này đều như vậy, mặc kệ không được. Ô ô ba ba hư, không cần ba ba, mãi mãi nhiếp duệ tiếp tục khóc. Nhiếp hải thư tay kính nhi đại, thực mau hải tử liền từ nàng trong lòng ngực đi ra ngoài, nhiếp mẫu đau lòng đến không được, lập tức trực tiếp chạy đến phòng bếp cầm một cây dao ra tới gác ở chính mình trên cổ, nói, ngươi động à, ngươi lại động một chút. Mẹ, ngươi làm gì? Ta chính là làm hắn phạt trạng. Ngươi như thế nào liền cầm dao nhỏ. Nhiếp Hải Thư không dám động, lôi kéo Nhiếp Duệ tay cũng lỏng, bất đắc dĩ nhìn nàng. Nhiếp mẫu Hung tận nhìn hắn nói, ngươi liền khi dễ ta cùng Duệ Duệ, biết chúng ta không ai chống lưng, phía trước ta cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại, thật vất vả cho ta nhiếp ra nối roi tông đường, ngươi hiện tại liền như vậy khi dễ người sao? Duệ Duệ mới bao lớn a, mới tiểu học năm nhất, ta xem ngươi là điên rồi. Nhiếp Duệ thấy vậy, cũng nhân cơ hội chạy đến Nhiếp mẫu bên người ôm lấy nàng eo, nói, "Ô ô ô, ô. Mãi mãi, ba ba đánh ta. Vừa mới hôn luật trùng, nhiếp hải thư phiến hắn mông hai hạ, bị hắn cảm giác được. Nhiếp mẫu một tay che chở hắn, một tay kia còn giá đau, uy hiếp nói, còn muốn cho ta đại tôn tử phạt chạm sao. Không được không được. Nhiếp hải thư từ bỏ, suy sụp hướng trên sofa một đảo, đều như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Cho dù biết rõ mẹ ruột chỉ là uy hiếp chính mình, cũng không sẽ thật sự lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Ai ra, ta ngoan ngoãn nại nại đều là vì ngươi a, nhiếp mẫu thả lỏng lại, cẩn thận đem đao cấp thả lại đi, nàng mới không phải thật sự phải dùng chính mình sinh mệnh đi làm tiền đặt cược, bất quá là biết nhiếp hải thư không dám tiếp chiêu mà thôi. nhiếp ra, nhiếp mẫu cùng nhiếp duệ thân mật, nhiếp hải thư đầy mặt suy sút tùy ý ăn hai khẩu đỡ tối liền ngủ, nửa đêm nhiếp duệ cũng không có trở về ngủ, hắn một người nằm ở trên giường lớn, nhịn không được tưởng cho chuyện, mở miệng nói, ngũ kiểu, ngươi nói duệ duệ nên làm cái gì bây giờ? trong không khí một mảnh an tĩnh không ai để ý đến hắn. Nhiếp hải thư nghiêng đầu nhìn mắt, ngu kiểu chính chơi di động chơi đến hăng hái nhi. Hắn hô một tiếng, ngu kiểu. Ngu kiểu rốt cuộc trở về hắn, ngươi có phiền hay không à, làm ngươi đừng xảo ta, không nghe thấy sao. Nhiếp hải thư khí, hỏi, ngươi không ngủ à, ta hỏi ngươi nhi tử làm sao bây giờ. Ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng, ngươi vừa lúc có thời gian, sẽ dậy một chút. Ngu kiểu lười nhắc nói, không giáo, dù sao ta về sau không trông cậy vào hắn dưỡng lao toàn bộ một Bạch Nhã Lang bị mẹ ngươi giáo ích kỷ, không thể treo vào. Nhiếp Hải Thư kinh ngạc, cũng bị ngu kiều lời này cấp làm cho bắt đầu hồi tưởng nhi tử tính tình, càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, lan qua lộn lại đến nửa đêm đều không có ngủ. Nguyên đán lúc sau, thời gian liền quá thật sự mau, Nhiếp Mâu cấp Nhiếp Hải Thư lại trộm giới thiệu hai lần đối tượng, bất qua ở bị Nhiếp Hải Thư nhận thấy được sau, liền không có lại đi, mà Nhiếp Mâu cũng chỉ có thể từ bỏ. Ở nhà, ngu kiều hàng ngày lăn lộn nàng, nhưng cũng sẽ không quá mức. Đều là làm nàng làm nguyên chủ phía trước đã làm sự tình, nhiếp phụ thành nhận hình người, ít nhất không dám đối thượng ngu kiều. Nhiếp duệ bởi vì ngu kiều bỏ qua, cũng sợ hãi nàng, cũng luôn là trốn tránh nàng, trong lúc nhất thời, trong nhà vài người thế nhưng ở Trung Tường An không có việc gì. Duy nhất là ngu kiều có chút phiền nào chính là nhiếp hải thư, hắn ý đồ muốn vãn hồi hai người đã biến mất quan hệ cùng cảm tình, bất quá cũng may vẫn là ba phút nhiệt độ, ở ngu kiều không lưu tình chút nào cự tuyệt hạ, vấp phải chắc trở nhiều. Hắn nhiệt tình cũng đã biến mất rất nhiều Đặc biệt là ở công ty có một cái khác nhiệt tình còn xem đôi mắt xinh đẹp muội tử Chỉ là hai người trước mắt còn ở vào ái muội kỳ Hắn còn ở lắc lư không chừng mà thôi Mà ở trong khoảng thời gian này Ngu kiểu cũng vẫn luôn ở nỗ lực giảm béo Nguyên bản hơi béo thân hình Ở nàng vận động cùng ăn uống điều độ 2 bút cùng vẽ sau dáng người thành công khôi phục đến hơn 20 tuổi bộ giáng Chính là ngu già cha mẹ Ở ngu kiểu video điện thoại giám sát hạng Mỗi ngày đều ở vận động Nhìn cũng tuổi trẻ rất nhiều, tiểu khu ra giàn mãi mãi cũng là giống nhau. Ở rét lệnh mùa đông qua đi hơn phân nửa khi, là người chờ mong Tết âm lịch rốt cuộc tới rồi. Đại niên 29 ngày đó, ngu kiểu hưng phấn xoa xoa thủ đoạn, thu thập thứ tốt, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ từ phòng vệ sinh ra tới, rốt cuộc lại có thể thi triển quyền cước. Nay trận, chỉ là đối phó nhiếp mẫu cùng nhiếp hải thư, đã không có gì cảm giác thành tiểu, mà ở ăn tết khi, nhiếp ra người đều là phải về đến bọn họ lúc ban đầu thôn nhỏ quá tân nhiên. Vậy cuối cùng lại đi rỗi một chút nhếp ra những cái đó thân thích, liền có thể nhanh hơn ly hôn tiến trình. Phòng khách trên bàn phóng nhếp mẫu đêm qua cố ý mua tới thực phẩm chức năng. Lúc gần đi, nhếp mẫu liền đem thực phẩm chức năng cấp đề ra một bộ phận, trong miệng còn cùng nhếp hải thư lại nhải. Đây là ta tối hôm qua bài đã lâu đội mua tới, còn rất quý, lưu một nửa, cho ta cũng bổ bổ thân thể. Gần nhất ta này cánh tay, eo à, chân a đều đau đến không được. Nhếp hải thư đỡ chán, thứ này đều là người Không có hiệu quả. Đó là ngươi không hiểu, thật nhiều người ăn đều nói hữu dụng, đây chính là nhân gia mới vừa nghiên cứu ra tới thẻ bài. Nhiếp hải thư câm miệng, không nghĩ lại nói, hắn hiện tại đối mâu thân cũng không kiên nhẫn. Ngu kiểu yên lặng mà nhìn mắt, thứ này, nàng trước hai ngày còn xem qua, tiểu khu một cái mãi mãi cho nàng xem, hỏi nàng có thể uống sao. Lúc ấy ngu kiểu thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút thành phần liền phát hiện đối thân thể không tốt, đặc biệt là hoạn có cao huyết áp người già ăn không chuẩn sẽ khởi phản hiệu quả, mà nhiếp mô vừa vặn là tam cao người bệnh, còn không tính nhẹ, nhưng thật ra nhiếp ra những người khác, ở nguyên chủ trong trí nhớ giống như không gì đến tam cao, phần lớn đều là bệnh bao tử linh tinh. Ngu kiểu trần chờ một chút, tuy rằng người này đều rất chán ghét, nhưng nàng kia cận tồn một chút ý ý đức vẫn là làm nàng mở miệng nhắc nhở một câu, thứ này uống lên khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nhiếp mẫu ha hả cười, nói, không cần ngươi giả hảo tâm. Ngu kiểu mỉm cười, bà bà. Ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Nhất thời vong hình nhất mẫu. Không có gì. chương 123. Nhếp gia bổn ra là ở thành phố A một cái nông thôn, địa phương còn tương đối hẻo lánh, bất quá mấy năm gần đây bởi vì tu lộ, chậm dãi hảo chút, người cũng rất nhiều, mỗi năm bên ngoài làm công người trở về, hơn nữa nông thôn 5 vị tổng so trong thành nồng đậm, còn không có chính thức ăn tết, trong thôn liền vô cùng náo nhiệt. Nhếp gia thôn nguyên chủ đi qua hảo chút thứ. Mỗi lần đi đều bởi vì là tức phụ, còn da mặt mỏng, thành thật ngoan ngoãn, luôn là bị sai xử làm này làm kia, ngày mùa đông, tay ngâm mình ở nước lạnh, thậm chí mặc kệ mang thứ gì trở về, chỉ cần giá cả quý một chút, cơ bản đều bị mấy cái thẩm thẩm cấp bái sạch sẽ. Bởi vậy nguyên chủ đều đối nhiếp ra thôn này, ba chữ đều có chút bóng ma tâm lý. Buổi sáng 10 giờ nhiều, khai hơn 2 giờ xe, rốt cuộc tới nhiếp ra thôn. Ở vào thôn phía trước, nhiếp ra liền cùng quê quán người liên hệ, bởi vậy. Bọn họ vừa đến cửa thôn đã bị phát hiện, một đám người nên đón lại đây, trên mặt đều mang theo hỉ khí dương dương tươi cười. Ngu kiểu là ngồi ở ghế sau, bên cạnh là Nhếp Duệ, lại bên cạnh là Nhếp Phụ, dọc theo đường đi, nhiếp Duệ vừa định áo, đã bị Ngu kiểu sợ tới mức thành thật, cũng không xào lên. Nhưng hai cái giờ xe chỉnh, ngồi xong rồi vẫn là eo đau bối đau. Xe dừng lại, nhiếp ra cùng nhau thúc thúc thẩm thầm lại đây, nhiếp ra là cái đại gia tộc, dân cư thật sự không ít, quang Nhếp Phụ liền có ba cái huynh đệ còn có nhiếp phụ huynh đệ hải tử, nhiếp hải thư lớn nhất một cái đường ca đều đương ra ra, cho nên kia số lượng. Mười mấy người vây lại đây, bên thay là vang dội hàn huyên thanh, nhiếp mẫu cùng nhiếp phụ cũng tại đây đoạn thời gian tới nay, hiếm thấy lộ ra kinh hỉ tươi cười, nói, nha, đều đã trở lại, rượu rượu lại trưởng thành không ít, thật tiêu chí. Con hảo con hảo, tiểu cô nương, cùng cái nam hải tử giống nhau bướng bình. Thầm thầm xua xua tay, nhưng còn nhìn nữ ánh mắt đều thập phần kiêu ngạo. Một cái khác thẩm thẩm lại sắc mặt quái gì đánh giá một chút nhiếp mẫu, nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi năm nay giống như có chút tiểu tụy. Nhiếp mẫu nghe vậy, mặt lập tức suy sụp, có vẻ càng thêm láo thái mười phần, kia đầy mặt nếp gấp dung nhan thượng còn hóa thật dày trang, tạp phấn có vẻ càng thêm quái dị Ha ha, mấy ngày này vội điểm, mau vào đi, chúng ta hảo hảo tán gấu một chút. Phần 174 Hảo hảo Ngu kiểu từ bên kia xuống xe, trên người còn ăn mặc thật dày áo khoác. Xuống xe lúc sau một trận gió lạnh, nàng gom lại cổ áo. Nha! Đây là tân tức phụ. Mọi người kinh ngạc cười nói, còn có chút tò mò, từ trên xe xuống dưới nữ nhân dáng người hiểu điệu, ngũ quan tú Mỹ, còn hóa trang điểm nhẹ, vừa thấy chính là cái mỹ nhân, bất quá như thế nào có chút quen mắt. Bọn họ nhưng chưa từng nghe qua nhiếp hải thư nhị hôn A. Như thế nào đây là? Nhiếp hải thư từ cốp xe đem quà tặng đều lấy ra tới, trong miệng nói, đây là kiều kiều, nàng giảm béo. Wow giảm béo đều biến như vậy xinh đẹp, sợ không phải chỉnh dung. Một cái thầm thầm nói, khô gầy tay liền hướng ngu kiều trên mặt tới. Ta nghe nói nhân gia chỉnh dung mặt đều không thể làm biểu tình, ta nhìn xem. Ngu kiều chạy nhanh lui về phía sau hai bước, nói, ta muốn thật là chỉnh dung, ngươi này một sở, ta nên bồi mười mấy vạn. Thầm thầm, ngươi bồi đến khởi sao? Thầm thầm nghe vậy, không cao hứng nói, còn không phải là nhìn xem, nhỏ mọn như vậy. Ngu kiều tay duỗi ra, nói. Trước cho ta 20 vạn làm ta làm thuật sau bổ cứu, ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Thẩm thẩm cả giận nói, hắc, ngươi này, không có việc gì không có việc gì. Một cái tẩu tử hoa giải, nói, mẹ, ngươi xem tẩu tử đẹp như vậy, khẳng định tâm tình thực hảo, cho nên các ngươi này đó hoa hoa nhanh lên tượng A. Một cái thẩm thẩm lập tức đem chính mình nữ nhi đi phía trước đẩy, mang theo ngươi hiểu ta hiểu hương vị, suối dục nói, mau đi cấp tẩu tẩu chúc Tết, cung hỉ phát tài, sau đó đâu. Những người khác cũng hiểu ý đem chính mình nhi tử hoặc là tôn tử hướng ngu kiều trước mặt đẩy. Bọn nhỏ đã sớm bị giáo hảo. Tiết nhất mấy người trực tiếp cùng kêu lên nói, cấp tẩu tẩu chúc tết, tẩu tẩu tân niên vui sướng, cung hỷ phát tài, bao lì xì lấy tới. Theo sau từng đôi tay nhỏ xoát liền rỗi tới rồi ngu kiều trước mặt. Ngu kiều cười cười, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tiểu bao lì xì một đám đưa qua đi, nói, tới, tân niên vui sướng à, cảm ơn tẩu tử. Bọn nhỏ thực đơn thuần thật cao hứng tiếp nhận rồi. Hơi chút lớn một chút hài tử trước tiên đem trong tay bao lì xì mở ra, liền thấy bên trong lộ ra tới một trường tờ giấy, viết văn luyện tập 20 thiên kia nam hài đã 12 tuổi, tự nhiên xem hiểu này đó, lập tức sợ tới mức đem tờ giấy vứt bỏ, nói, tẩu tẩu, đây là cái gì? Tiền đâu? Mặt khác chờ mong thúc thúc thẩm thẩm trên mặt tươi cười biến mất, một đám chạy nhanh đi đem chính mình hài tử bao lì xì, sau đó sắc mặt liền không hảo. Nhếp mẫu bất thời giờ nhìn mắt, thẳng đau đầu. Kỳ thật nàng không nghĩ ngu kiểu cùng lại đây, đều nháo thành như vậy, hiện tại ăn tết, phỏng trừng cái này nằm đều quá không hảo, nhưng nàng không dám nói. Hiện tại vừa thấy quả nhiên, nàng phỏng trừng chính là ôm tìm cha tâm tư. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, đây là nàng trượng phu quê quán, nơi này người khẳng định đều là hướng về nàng nhiếp ra người, hơn nữa bọn họ nơi này nông thôn, nhưng không thịnh hành cái gì ra bạo không ra bạo, trong nhà nữ nhân nếu là không nghe lời, đánh chửi đều là bình thường, nếu là ngu kiểu lại nháo lên không có tiền, chỉ có bao lì xì, tới, ta nhìn xem ngươi bao lì xì là cái gì. Ngu kiều đem tờ giấy nhặt lên tới, cười khanh khách nói, nha, viết văn 20 tiền, hảo à, tẩu tẩu này ăn tết liền đốc xúc ngươi cái này. Tiểu kiều, kiều, ngươi làm gì vậy a? Ăn tết đồ cái vui mừng, ngươi như thế nào liền một cái thẩm thẩm bất mãn, nàng tôn tử bắt được cũng là không sai biệt lắm đồ vật, tiền đâu. Năm rồi ít nhất đều có 100 khối, cấp hài tử mua pháo linh tinh nhà mình liền không cần tiêu tiền hiện tại cư nhiên là cái chống không. Ngu Kiều hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nàng không hiểu chuyện nói, này ngươi liền không hiểu, hắn hiện tại chính đi học, đương nhiên phải cho hắn nhất yêu cầu đồ vật, tiền thứ này nhiều tụ khí a. Một cái tẩu tử cười miệng nói, ha ha, kỳ thật ta rất thích tiền. Kia tẩu tử ngươi cấp, ta là không có tiền. Ngu Kiều nhún nhún vai, nàng quét mắt bắt được bao lì xì hài tử mở ra bao lì xì bộ dáng, một đám đều suy sụp hạ mặt, kia ghét bỏ ý vị rõ ràng còn có một người chịu đến 3 năm thi đại học 5 năm thi thử. Phòng trưng là nhìn ra Ngu Kiều không nghĩ đưa tiền thái độ, bên kia ở Hàn Huyền nhiếp ra cha mẹ cũng không có một chút phản ứng, mọi người cảm thấy kỳ quái, một cái đầu góc kiếm tương đối mau tẩu tử nói, gì, vừa lúc nhà ta yêu cầu sách tham khảo, Tiêu Kiều Kiều, ngươi có hay không mua lại đây à? Tổng không thể làm chính chúng ta mua. Ngu Kiều kinh ngạc nhìn nàng, nói, nhà các ngươi hải tử học tập, đương nhiên là các ngươi chính mình mua, muốn ta mua. Đứa nhỏ này ta liền mang đi. Tàu tử tức giận đến rầm gì một tiếng, lôi kéo nhi tử liền trở về đi. Những người khác thấy vậy cũng đều xoay phương hướng, đi theo những người khác nói chuyện thiếm. Xe nhiếp ra cha mẹ chuẩn bị lễ vật đã sớm bị bọn họ nhân thủ một phần, ăn ý cấp phân sạch sẽ, kia ngu kiểu đều không trả tiền, còn tiếp đón cái gì. Vì thế vừa mới còn bị vây quanh ngu kiểu, trong nháy mắt liền cô đơn chết bóng. Nay trận sửa hảo một ít nhiếp hải thư hơi chút chú ý một chút nàng, thấy như vậy một màn. Sấu hổ rời khỏi cùng đường huynh đệ nói chuyện thiếm, đi vào ngu kiểu bên người, nói, ngươi không có tiền như thế nào không nói sớm à, ngươi xem này nhiều xấu hổ. Có cái gì xấu hổ? Ngu kiểu hỏi ngược lại, ta nên cấp sao? Kia tiền đều là ta ba mẹ tiền mồ hôi nước mắt đâu, phải cho chính ngươi đi cấp. nhiễm hải thư nhíu mày nói, tiết nhất, nói chuyện không cần thiết như vậy hướng, còn không phải là một cái hải tử một trăm khối, đâu cái vui mừng mà thôi. Ngươi tùy ý. Ngu kiểu cười cười đánh giá một chút chung quanh, nơi này là nông thôn, này một khối cư dân dày đặc, nhưng chợ cách nơi này còn có đại khái 10 phút lộ, nơi đó mới có rừng chân địa phương. Cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, ngu kiểu ngày hôm qua liền trực tiếp ở trên mạng đem phòng cùng vé máy bay đều trước tiên đính hảo, chỉ còn chờ không sai biệt lắm trời tối liền qua đi ở một đêm, đại niên 30 rời đi, nàng không đem chính mình trở thành nhiếp gia tức phụ, tự nhiên sẽ không thật sự lưu tại nhiếp gia ăn Tết. Đánh xong tiếp đón Những người khác đều đi theo Nhiếp ra người hướng trong đi, Nhiếp hải thư một người lái xe đi tìm vị trí dừng xe. Ăn tết trong lúc, có thể là năm trước đem vũ đều hạ xong rồi, hôm nay ánh nắng tươi sáng, độ ấm thậm chí đạt tới 10 độ, ăn mặc áo khoác đi ở trên đường, bị ánh mặt trời chiếu, một chút đều không lạnh. Ngu kiểu theo đại bộ đội đi đến Nhiếp gia chủ địa phương. Là một cái hai tầng lâu phòng ở, bởi vì là bốn gia liền ở bên nhau, chiếm địa diện tích vẫn là rất quảng, phòng ở phía trước thật lớn một cái đất trống. Phóng một ít chăn hơi. Trước cửa còn phóng một ít nguyên liệu nấu ăn, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị rửa sạch nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Ngu Kiểu nhanh hơn tốc độ đi đến trước tiên lấy ra tới trên ghế ngồi xuống, theo sau lấy ra di động lao thần khắp nơi chơi đùa lên. Quả nhiên mới vừa ngồi xuống không 2 phút, một cái Thẩm Thẩm liền hô: kiểu Kiểu, lại đây hái rau." Ngu Kiểu vùi đầu chơi di động, chỉ coi như không nghe thấy. Thẩm Thẩm đợi trong chốc lát, không thấy người lại đây, quay đầu nhìn lại, ngu Kiểu còn ở chơi di động. Nháy mắt giận sôi máu, tiến lên muốn cướp đi nàng di động, ai ra, người cái này tức phụ hàng năm không ở quê quán, trở về còn không giúp đỡ làm việc, này không thể được. Ngu kiểu tránh đi tay nàng, nói, ta là khách nhân, biết không? Đừng khách nhân người trong nhà, đều phải làm việc. Bị né tránh, thầm thầm sắc mặt không tốt lắm, một tay cắm eo, hai mắt trừng mắt ngu Kiều. Ta liền không làm. Ngu kiểu chậm rãi đứng dậy, đưa điện thoại di động cờ lật mở ghi âm, mới đặt ở trong túi. Trầm gì gì nói xong này bốn chữ, chờ nàng phản ứng. Ai nha, ngươi này tức phụ thật là không hiểu chuyện, tẩu tử, còn không qua tơi giáo một chút ngươi con non Thầm thầm hô một tiếng, nhiếp mẫu nhìn mắt, trên mặt tươi cười cứng lại rồi, đẩy đẩy nhiếp phụ nói, ngươi là nàng công công, ngươi tới. Nàng cũng không dám sai sử ngu tiểu làm việc, phía trước giáo hấn còn chưa đủ sao. Hiện tại đắc tội nàng, trở về lúc sau này bà nương không chuẩn càng thêm tắn nhẫn. Nhưng mà nhiếp phụ cũng minh bạch đạo lý này Sợ hai rụt rẻ cười gượng nói, tính tính, tất nhất, các ngươi liền vội trong chốc lát. Này hai người bộ dáng, rõ ràng là có quỷ. Một bên nhiếp phụ đệ đệ nhiếp chính liền bất mãn, buồn bực nói, bất quá một cái tiểu tức phụ, các ngươi làm sao vậy? Làm việc vốn dĩ chính là là, không làm việc cưới trở về làm cái gì. Lúc này một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài cũng bất mãn, trong giọng nói mang theo dạy đặc án khi nói, ba, cưới vợ trở về cũng không phải là làm việc. Các ngươi một đám đều là cái gì tư tưởng a? chẳng lẽ nữ nhân liền một chút phải cho nam nhân đương láo mụ từ sao? Các ngươi chính mình không tay sao? Ngu kiểu kinh ngạc xem qua đi, nữ hải chiều ngu kiểu miễn cưỡng cười cười. Nàng là nhiếp hải thư đường muội nhiếp mộng, phía trước không có gì giao lưu, chính là ngu kiểu ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cho nàng một cái bao lì xì, lúc sau lại cho nàng, nàng liền chết sống từ bỏ, năm kia nàng mới vừa kết hôn. Nhiếp chính cả giận nói, ngươi này nha đầu túi. Nói cái gì? không làm việc nhà cưới vợ làm cái gì. Nói xong, hắn lại đối nhiếp ra cha mẹ nói, các ngươi đừng sợ, cùng ta nói nói, nàng có phải hay không ở nhà khi dễ các ngươi. Nhiếp mẫu vừa nghe có chỗ rửa, lập tức nói, lời nói cũng không phải là nói như vậy, các ngươi không biết, ta con dâu này nhưng lợi hại, ở nhà. Mẹ! Nhiếp hải thư chạy nhanh đem lời nói đánh gãy, nói, ngươi không phải cấp đại bá bọn họ chuẩn bị đồ bổ sao. Chạy nhanh cùng bọn họ nói một chút như thế nào ăn. Nhiếp mẫu nơi nào chịu bông tha cơ hội này, chỉ cảm thấy muốn vừa phun không mau tìm người giáo hấn ngu kiểu mới hảo. Vì thế một phen đẩy ra nhiếp hải thư, đem trong lòng ngực nhiếp rể ôm chặt hơn nữa, cả giận nói, ngươi tránh ra, hiện tại ngươi đều cùng ngươi tức phụ là một đám. Nhiếp hải thư bị này lực đạo đẩy đến lào đảo hai bước, liền thấy mẹ nó xoay người liền lôi kéo một cái tẩu tử, một cái chú em, còn có một cái đại bà nói, các ngươi không biết, nàng ngày thường ở nhà cùng nữ hoàng giống nhau, cũng không làm việc nhà. Mỗi ngày nấu cơm đều phải ta chính mình làm, hài tử ta tiếp, quần áo ta tẩy, phiết đất ta tới, chính là chính mình phòng đều là ta sửa sang lại, còn có buổi tối muốn phao chân đều là muốn ta cho nàng đổ nước. Đối, mụ mụ nhưng hỏng rồi, còn đánh ba ba nãi mãi. Nhếp Duệ cũng đi theo gật đầu, hắn cùng Nhiếp mâu giống nhau biết tìm được chỗ dựa, đắc ý cáo trạng. Đại bá mẫu ngạc nhiên nói, này ngươi còn có thể nhẫn. Ngươi xem con dâu của ta nhiều ngon à, cả ngày ta nói cái gì là cái gì còn thường xuyên cho ta mua quần áo. Đại ba cũng gật gật đầu nói, ngươi đây là không giáo hảo A. nhiếp mẫu bị nói nước mắt đều rơi xuống, hồng mắt nói, ta mệnh khổ A, quán thượng như vậy một cái con dâu, có thể làm sao bây giờ. Hải thư cũng hướng về nàng, nàng hiện tại là liền chính mình nhi tử đều mặc kệ. Tất cả đều giao cho ta. Nhếp chính là mấy cái huynh đệ trung tính tình nhất hòa bạo, cho nên tuổi trẻ khi bởi vì đánh nhau còn đi qua cục cảnh sát ngồi sổn một năm, lúc sau tính tình cũng không xuống dưới Nhưng bởi vậy kết hôn chậm cho nên nhiếp mộng còn như vậy tuổi trẻ, trừ ra nhiều thai, nàng là nhiếp hải thư này đồng lứa chung nhỏ nhất. Nhiếp chính nghe xong những lời này, mặt đều đã tái rồi, hất mặt đi đến ngu kiểu trước mặt, nói, ngươi bà bà vừa mới nói có phải hay không thật sự. Ngu kiểu cười tủm tỉm lắc đầu, nhiếp chính sử sốt đang muốn nói cái gì, liền nghe nàng nói, không hoàn toàn thật. Rốt cuộc ta chính mình ăn chính mình, dùng chính mình, chính mình giặt quần áo, nàng làm chính là cấp họ nhiếp vài người làm, không phải cho ta này không phải ngươi nên làm sao? một cái tức phụ, nên hầu hạ hảo cha mẹ chồng cùng hai tử. ngươi xem ngươi bà bà nói, ngươi nhi tử đi học đều không tiễn. hiện tại đều cải cách mở ra đã bao nhiêu năm, ngươi có thể hay không đừng sống được giống cái xã hội phong kiến a? ngu kiều nhịn không được đánh gây hắn phun tào nói. nhiếp chính xác mặt thành quách, ngươi nhìn xem ngươi giống cái gì? hôm nay ta liền thế ngươi ba mẹ giáo huấn một chút ngươi. quá kỳ cục, hắn đã nhịn không được động thủ. thúc thúc, nhiếp hải thưa cả kinh lập tức muốn lại đây ngăn đón những người khác cũng đều sợ tới mức kinh hô một tiếng theo bản năng lui về phía sau hai bước nhiếp chính thân thể khỏe mạnh thân thể khỏe mạnh mấy năm nay gia đình điều kiện hảo trên người thịt cũng nhiều nhìn cùng giảm béo thành công ngu kiểu hoàn toàn là hai cái cực đoan mọi người đều cho rằng sẽ là ngu kiểu xin tha khi nàng cũng rất khoát lưu loát ra tay ngu kiểu phi thường xảo bắt được nhiếp chính huy lại đây thân hình vùng người liền lập không được mùa đông xuyên y phục vốn dĩ liền nhiều hắn lần này không đứng vững Ngô Kiều liền thuận thế đem người một đá. Trong nháy mắt, thét chói tai thét chói tai, đỡ người đỡ người, dư lại đứng bất động xem ngu Kiều thần sắc đều có chút quái dị. Nhiếp Mộng kinh hoàng quá khứ đem ba ba nâng dậy tới, thấy hắn kỳ thật không có việc gì, đại đại nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng oán giận nói, ngươi làm gì à, đột nhiên động thủ, lại mặc kệ chuyện của ngươi. Phần 175. Nhiếp Chính Hắc mặt bò dậy đẩy ra nàng, nói, ngươi tránh ra, nàng còn phản thiên, ta hôm nay nhất định phải Nhếp Hải Thư chạy nhanh ngăn lại hắn, nói, thúc thúc, ngươi đừng như vậy, bình tĩnh một chút, không có việc gì. Ta đánh chết ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi ba mẹ vất vả giữa ngươi, nếu không phải vì ngươi, ngươi ba chân có thể thành như vậy, hiện tại cư nhiên hướng về một ngoại nhân. Nhếp Trinh thấy một người đâm lại đây, lập tức lấy hắn xì hơi. Đang muốn cãi lại ngu kiểu yên lặng mà nhắm lại miệng, vô tội nhìn này hết thảy, đánh, đánh tàn nhẫn điểm. Vì thế lại đây cản giá nhiếp hải thư bị đánh chạy vắt dò lên cổ còn không dám đánh trả, chỉ có thể liên tiếp xin tha. Mặt khác nhiếp ra người hai mặt nhìn nhau, theo sau một cái tuổi khá lớn thầm thầm nói, hảo đều tan, làm việc làm việc. Nhưng mà chuyện này sau, lại không ai làm ngu kiểu làm việc. Ngày mùa đông, rửa rau thủy đều có thể đem tay đông cứng, vốn dĩ việc này mấy năm nay đều là ngu kiểu làm, mời khách khi đồ ăn rất nhiều, hiện tại chỉ có thể là bọn họ mấy cái chủ yếu nấu cơm người tới làm. Giữa trưa ăn cơm, vòng tròn lớn trên bàn bãi đầy thức ăn, ăn tết, rượu ngon hảo đồ ăn đều đi lên. Một tiếng thét to, mọi người đều đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, chuẩn bị đi ăn cơm. Lại nghe nhiếp chính còn hát mặt nói, nếu này tức phụ không làm việc, vậy đừng ăn cơm, lao tử cũng không tin còn giáo bất qua tới, các ngươi cũng muốn tàn nhẫn một chút. Nhiếp mộ nghe xong liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiếp phụ động động miệng, tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy may mắn. Những người khác đảo phần lớn đều gật đầu. Đặc biệt là nấu cơm mấy người, đúng rồi, chúng ta làm được mệnh chết mệnh sống, nàng gì cũng không làm, này cũng thật quá đáng, thật đương chính mình tới làm khách ta. Ngu kiểu vốn đang không tính toán lên, nàng là tính toán đi trên xe ăn chút trái cây, rốt cuộc giảm béo còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng nói như vậy nàng liền không cao hứng, lập tức sắc mặt cũng vừa xuống dưới, nói, phải làm sự mới có thể ăn cơm, vậy các ngươi này những từ đầu tới đôi đứng nói chuyện phiếm người như thế nào có thể ăn. Nhiếp mộng trộm lại đây kéo kéo nàng ống tay háo nói, tẩu tử, ta chờ lát nữa cho ngươi thịnh cơm, đừng để ý, ta ba hắn đầu góc có chút hồ đồ. Ngu kiều lột ra tay nàng, nhìn về phía bọn họ. Nhiếp chính cả giận, chúng ta là nam nhân, này có thể giống nhau. Ngu kiều lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, nam nhân làm sao vậy? Liên nhiêu một đống thịt liền ưu tú một ít sao? Ngươi không phải là giống nhau cả đời chẳng làm nên cho trống gì rắc rưởi Ngươi! Ta mẹ nó đánh chết ngươi. Lúc này không ngừng nhất chính, còn có nhiếp ra đại bá cùng với nhị bá đều nổi giận, bất quá động thủ chỉ có nhất chính. Hắn tùy tay liền cầm lấy một bên ghế rửa múa may lại đây. Ngu kiểu chạy nhanh thấp người né tránh, một chân liền trực tiếp hung hăng mà đá vào hắn trên lưng, làm hắn trực tiếp quăng ngã một cái ngã sấp, cả khuôn mặt đều khai ở ghế trên, theo sau chính là hét thảm một tiếng, nhìn dáng vẻ, răng cửa cũng khó giữ được. Thúc thúc, tiểu kiều, kiều bình tĩnh. 3. Trường hợp một lần phi thường hoảng loạn. Nhiếp ra nhị bá cũng xem bất quá mắt sống tới, trong miệng còn hét lên, ta cũng không tin còn đánh không lại một nữ nhân, hôn trướng. Chương 124. Kết cục đương nhiên là, làm theo đánh không lại. Ngu kiểu thân thủ là từ cổ đại học được, lại luyện này không sai biệt lắm hơn 4 tháng, đối phó mấy cái tuổi đại nam nhân vẫn là không thành vấn đề. Trực tiếp lại đánh lột một cái, đương nhiên cái này so nhiếp chính muốn khá hơn nhiều, không có khai đến chỗ nào. Bất quá vẫn là thành công đem một bộ phận người dọa tới rồi. Nhưng mà vốn tưởng rằng những người này sẽ báo nguy, ngu Kiều ghi Âm đều chuẩn bị tốt, lại thấy bọn họ một đám phát hiện không địch lại sau, yên lặng mà an tĩnh lại. Nhiễm Chính Sám xịt bị thê tử lôi kéo về phòng xử lý miệng vết thương. Đại bá nương bay nhanh đi phòng bếp thịnh cơm, sau đó đem trên bàn đồ ăn đều cấp đẳng một phần đến bàn nhỏ thượng, lấy lòng đưa đến ngu Kiều trước mặt, nói: "Hảo hảo, xin mớt giận, tất nhất, bọn họ tính tình bạo, ngươi đừng trách móc." Ngu Kiều tiếp nhận dùng một lần chén đũa. Nóng hầm hập cơm làm nàng lòng bàn tay cảm giác được một trận năng ý, liền lập tức buông xuống, nhưng cũng không nói gì thêm, mà là lộ ra một cái cười nhạt, phảng phất vừa mới phát sinh sự tình đều không tồn tại. Thấy nàng không có tiếp tục, đại bá nương đại đại thả lòng chút, sau đó một đám đi hống những người khác. Nàng luôn luôn là tiếp đón người cái kia, cũng rất có thể nói, thấy tình cảnh này, ôn tồn hống một chút, đại đa số người đều nguyện ý theo dưới bậc thang. Thì như nhiếp ra đại bá. Chính hắc mặt bị tiểu bối đỡ vào nhà. Xem cũng chưa xem ngu kiểu liếc mắt một cái. Những người khác cũng lục tục đi vào, nhiếp hải thư cũng bị lôi kéo đi vào, bất quá vẫn là kiền trì lại đây cùng ngu kiểu thì thầm một câu, đừng để ở trong lòng, chúng ta sơ nhị liền đi. Ngu kiểu né tránh thân mình, cách ăn xa một chút, mới câu mày nói, đừng dựa như vậy gần, trên người vị khó nghe. Ai ra, hiện tại liền ở chúng ta trước mặt tú ơn ai à, vẫn là chạy nhanh đi vào uống rượu. Một cái thím thấy hai người động tác, lập tức treo chọc nói. Niếp Hải Thư bị nói được ngượng ngùng, cười cười, chạy nhanh rời đi. Thực mau bên ngoài liền dư lại một ít nữ nhân cùng Tiểu Hải Tử còn ở bên ngoài. Niếp Ngậm vạn phần xin lỗi lại đây, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Ngu Kiều lắc đầu, nói, không liên quan người sự, không có việc gì không có việc gì, mọi người đều là người một nhà, sẽ không để ý này đó. Đại Bá Nương cười cười, lôi kéo ngu Kiều, nói, tới, chúng ta ngồi này một bàn. Không cần, không muốn ăn. Ngưu Kiều tránh đi tay nàng. Đi đến một bên tiếp tục ngồi chơi di động, nàng tới chỉ là vì cho bọn hắn ở tân một năm một ngạt, nhiệm vụ hoàn thành liền có thể rời đi, ăn cơm vẫn là không cần. Đại bá nương cười gượng một chút, lại đi tiếp đón những người khác. Mà ngu kiểu bên này, cũng thỏ qua tới hai cái bưng chén trung niên nữ nhân, đều là nhiếp hải thư đường tẩu nhóm. Các nàng hâm mộ nhìn mắt ngu kiểu di động, chưa nói, này di động giống như rất quý. Ân. Ngu kiểu! Gật gật đầu, xoát trang ép nội dung. Xem ngươi này quần áo cũng không tiện nghi, như là cái thẻ bài hóa. ân, Như thế nào hiện tại hải thư hào phóng như vậy? Như thế nào không thấy hắn chiếu cố chiếu cố chúng ta này đó bà con nghèo a? Liền không chiếu cố, thế nào? Ngu kiều ngửa đầu xem nàng. Tẩu tử trên mặt tươi cười cứng đờ, tránh đi mắt, đẩy đẩy bên người tẩu tử, muốn cho nàng nói chuyện. Cái này tẩu tử cũng là vẫn luôn đang xem ngu kiều quần áo, cảm giác được nàng ý bảo, lập tức nói, kiều kiều, này quần áo không tồi. Làm ta cũng thử xem bái. Nay quần áo ta mua thời điểm hoa 2.000 khối, hơn nữa đến nơi đây phí chuyên trở, liền 3.000 khối bán cho ngươi muốn sao. Ngu kiểu chờ mong nhìn về phía nàng. Ngươi này bất mạng nói, ta chính là thử một chút, cái gì bán hay không, không đều là thân thích sao. Ngu kiểu buông tay, nói, ngươi đều không mua, thử cái gì thí. Ngươi cũng không phải bán quần áo a? Ngươi cũng biết ta không phải bán quần áo, kia làm gì còn muốn thử xuyên. Nàng cứng họng thở phì phì trừng mắt nhìn mắt ngu kiều đứng dậy rời đi này chị em dâu là làm sao vậy lần này trở về giống như là ăn dường như lúc sau một buổi trưa ngu kiều đều triển khai hoa thức dối người đến cuối cùng không chỉ là nam nhân không dám cùng ngu kiều nói chuyện nữ nhân cũng không dám lại khuy ký ngu kiều đổ vỡ một đám cơ bản đều đối ngu kiều kính nhi viễn chi nhiếp mẫu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy sắc mặt thanh bạch đem tôn tử tay cầm đến gắt gao nhiếp duệ đều không thoải mái dây nói Mãi mãi, tả tay ra mồ hôi. Nga nga, không có việc gì, cho ngươi lau lau nhiếp mẫu Tâm hoảng hoảng vung ra tay, nhìn ở nhiếp gia nhà cũ cũng tiêu ngạo vô cùng ngu kiểu, vậy phải làm sao bây giờ a? Lại một lần đem một cái tẩu tử rồi đi rồi, nhìn xem thời gian đã là buổi chiều 4 giờ, không còn sớm, ngu Kiều rất là không thú vị đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhiếp mộng bỗng nhiên đi tới, nhỏ giọng kêu lên, "Tẩu tử." Ngu Kiều đối cô nương này cảm quan không tồi, cũng kiên nhẫn một ít, nhướng mày hỏi, "Làm sao vậy?" Nhiếp mộng trần trừ vài giây, nhưng thấy ngu kiểu khỏe miệng còn vẫn luôn treo tươi cười, vẫn chưa không kiên nhẫn, rốt cuộc tâm một hành, nói ra, ta, ta tưởng thỉnh ngươi dạy ta học tập võ thuật. Nàng vừa mới vẫn luôn nhìn, ngu kiểu kia thân thủ, tuyệt đối là học quá võ thuật, nàng ba cũng tuyệt đối không phải thật sự giản hoa bất kham một kích, nhưng có thể bị ngu kiểu tùy tùy tiện tiện lực đảo, thuyết minh ngu kiểu bản thân năng lực hơn người, này liền làm nàng hâm mộ tới rồi cực hạn. Ngu kiểu, xin lỗi, ta sẽ không ở chỗ này đãi bao lâu. Nhếp mộng thất vọng rũ mắt, cường cười một chút, nói, không có việc gì, kia tẩu tử ngươi muốn. Tích tích, xe loa thanh âm vào lúc này vang lên, hai người theo bản năng xem qua đi, ngu kiểu dư quang liền thấy nhiếp mộng mặt trắng, theo bản năng lui về phía sau một bước. Liên ở ngu Kiều nghi hoặc thời điểm, xe trên dưới tới một cái thanh niên, có chút quen mắt, nàng nghị sơ một chút, liền nhớ tới hắn là nhiếp mộng trượng phu trương tể. Quả nhiên liền nghe hắn nói, tẩu tử hảo, ta là tới đón nhiếp mộng về nhà. Ngu kiểu không nói gì, hướng bên cạnh nhường một bước, nhiếp mộng cũng theo bản năng tưởng đi theo nàng, bất quá thực mau dừng lại bước chân, thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Đều 29, ngươi cáo kỉnh cũng náo qua, chạy nhanh trở về, trong nhà một đống sự chờ đâu. Trương thể có chút không kiên nhẫn nói, liền phải động thủ kéo qua nhiếp mộng. Nhiếp mộng có rúm lại một chút, vẫn là bị hắn kéo lại cánh tay, hai người hướng nhiếp ra những người khác bên kia đi, con rể lại đây, tự nhiên đến qua đi chào hỏi một cái.